Bộ Hoãn Sa thình lình nhớ tới đời trước tao nộ, cái kia phá phong mà ra người. Chẳng lẽ các ngươi nghe nói biển máu thiên phong ấn một cái ma một bộ phận, ta cùng chú lùn chuẩn bị suy yếu phong ấn, lộng điểm dị tượng ra tới. Mập mạp đắc ý nói, nha đầu, ngươi muốn tới sao? Bộ Hoãn Sa. Chương 148. Mập mạp tên thật bạch béo, chân thành mời dựa theo bối phận tới nói hẳn là sư điệt nhưng trên thực tế huyết linh tông bối phận lung tung rối loạn đơn giản thống nhất xưng hô vi sư muội bộ Hoản sa cùng nhau không làm chuyện tốt. Bộ hoảng xa rẽ rùa một chút, nếu là cởi bỏ phong ấn, có thể hay không đối thiên tinh hải giới tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vạn nhất kia bị phong ấn tồn tại xuất hiện, ta chờ không phải đối thủ của hắn lại nên như thế nào. Bạch Béo lại nói, làm bất luận cái gì sự đều có nguy hiểm, không riêng cởi bỏ phong ấn, ngay cả ta chờ tu luyện chi đồ cũng chẳng ngập đuổi gai nhấp nô, nếu là lo trước lo sau, chính là không có biện pháp ở trên con đường này tấu lâu dài. Chú Lùn, tên thật Bạch Du. Nghiêm trang từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản đưa cho bộ Hoản xa, ngươi trước nhìn xem cái này. Bộ Hoản xa hầu nghi tiếp nhận tới, thân nghiệm đào qua, nguyên lai like bên trong ghi lại bạch hú cùng bạch béo hai người tìm được về thiên tinh hải giới tư liệu. Xét thấy thiên tinh hải giới từng là biển máu thiên đời trước, minh ma giới ghi lại có thể so hú thủy giới kỹ càng tỉ mỉ nhiều, ngọc giản tư liệu cũng đặc biệt phong phú, bộ Hoản xa tinh tế xem xuống dưới, cuối cùng hiểu rõ. Hôm nay biển sao giới ban đầu thật là từ biển máu bầu trời phân liệt một tiểu khối mảnh nhỏ, mảnh nhỏ từ thượng cổ ma giới bay ra, đi vào 3000 thế giới, hàng tỷ năm biển máu thiên liền tại đây muôn vạn sao trời trung chậm rãi sống lại, hấp thu thiên điệu tinh quang, trở thành một mảnh thiên tinh hải. Lại là hàng tỷ năm qua đi, thiên tinh hải giới trung có linh vật ra đời, hoa điểu ngư trùng, sơn xuyên con sông, dần dần thiên tinh hải giới thành 3000 thế giới một cái tiểu thế giới, cũng có nhân sinh với trong đó. Thiên tinh hải giới từ một cái tiểu thế giới biến thành trung thế giới, cuối cùng trở thành 3.000 thế giới uy danh hiển hách đại thế giới, có thể nói trải qua vô số hàng tỷ năm phát triển, trong lúc cũng xuất hiện quá rất nhiều thiên chi tiêu tử, cũng từng thanh trấn bát phương, ở thiên tinh hải giới trở thành phế tích trước, thiên tinh hải giới vô cùng phồn vinh, nghe nói so hiện tại vũ thủy giới còn phải cường đại ba phần, nhưng thịnh cực mà suy, thiên tinh hải giới dù cho ra vô số phi thăng tu sĩ tiến vào tiên vực, lại cuối cùng trốn mất quá hủy diệt một đường, tiên vực bên trong tranh đấu kịch liệt. Thiên Tinh Hải Giới làm tiên vực nào đó thế lực phát ra tu sĩ căn cứ địa, cuốn vào tiên vực đế vương tranh đoạt bên trong, cuối cùng bị mặt khác giao diện tu sĩ sâm lớn, cuối cùng trở thành một mảnh phế tích. Nếu chỉ là như vậy cũng còn thôi, nhưng ở đại chiến là lúc Thiên Tinh Hải Giới mộ phái tông chủ được ăn cả ngã về không, dùng tông môn nào đó uy lực vô cùng lớn linh khí này một tạp, thế nhưng tạp ra đẩy trời dạng mây đỏ, này cũng không phải là cái gì linh khí phản ứng, mà là khắp đại lục đều bị đẩy trời dạng mây đỏ bao phủ dạng mây đỏ trung tản mát ra u lanh hương khí thậm chí ẩn ẩn còn có cái gì ở trong đó bơi lội không ít gần chết tu sĩ bất quá người kia hương khí một ngụm liền nháy mắt khôi phục lần này tất cả mọi người minh bạch thiên tinh hải giới nội ẩn chứa một kiện bảo vật vẫn là một kiện có thể đối tiên nhân có trọng đại trợ giúp tuyệt thế thiên khí kết quả vô số tiên vực tiên nhân hạ giới đi vào thiên tinh hải giới lại là đánh lại là nháo thiên tinh hải giới bị người tìm phiên thiên như cũ cái gì đều không có dần dần thời gian lưu chuyển Thiên tinh hải giới suy bại trở thành vứt đi giới, tiên vực người cũng không hề tới thứ điều tra trong truyền thuyết tiên khí, thiên tinh hải giới liền thành mặt khác giao diện thí luyện trường. Bộ hoảng xa xem xong sau nói, vậy các ngươi là tới tìm kiếm trong truyền thuyết tiên khí. Này lại cùng bị phong ấn ma có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, minh ma giới có đồn đãi, kia tiên khí là vì phong ấn nào đó ma mà tồn tại. Bạch béo cười hì hì nói, có hứng thu sao? Tìm được phong ấn mà, tiên khí về sư đệ, ma về người. Ngươi giúp chúng ta lộng mấy cái các thế giới khác giới bài, như thế nào? Bộ Hoản xa trong mắt vừa chuyển, ma A. Thượng của ma thần, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, ngắm lại tây khê nơi cái kia chết đi ma, thượng có như vậy cường như thế, hiện giờ chính là cái tồn tại ma, thậm chí ở trăm năm sau còn từ phong ấn ra tới. Nhưng nếu có thể gặm một ngụm, bộ Hoản xa có chút tâm động, chỉ cần có thể gặm một ngụm, nàng tu vi chắc chắn gia tăng, hơn nữa cũng có thể thử một chút chính mình huyết mạch. Nhìn xem kia màu đen hoa sen rốt cuộc là cái gì địa vị. Nghĩ đến đây, nàng nói, cũng thế, dù sao ta một chốc một lát cũng không có việc gì, liền cùng các ngươi cùng đi đi. Ngay sau đó bộ hoản xa ở phụ cận hang đá thượng điểm điểm, để lại Mạc Thiên Sơn đánh dấu, nói cho vân sư huynh chính bọn họ hết thảy mạnh khỏe, chớ có lo lắng. Thu thập hào hết thảy, nàng ý bảo bạch béo dẫn đường, ba người dần dần biến mất trong bóng đêm. Bộ hoản xa cũng không biết cái khen ngoại buồn hẳn là lại đây nhìn xem vân sư mình đám người vẫn chưa tới kịp tiếp đón nàng, đơn giản là phía trước phái lưu sư mình đi ngắt lấy phụ cận linh dược, lại cùng một đám quỷ dị người gặp, hoặc là nói không thể là người, mà là một đám yêu tu. Mười vị yêu tu ở nhìn thấy lưu sư mình đám người khi căn bản không suy xét nhiều như vậy, trực tiếp giết đi lên, ở yêu tu xem ra người vốn chính là đồ ăn một loại, hơn nữa lưu sư mình chỉ dẫn theo ba người, bất qua bốn người tộc tu sĩ, bọn họ 10 cái yêu ma còn bắt không được sao. Nhận được lưu sư huynh cảnh báo sau, vân sư huynh liền mang theo người đuổi qua đi, dù cho hoắc tiểm có chút lo lắng bộ hoảng xa, lại cũng không kịp đi xuống đem bộ hoảng xa kêu trở về, chỉ phải ở phụ cận lưu lại tin tức, nói cho nàng ra tới sau mau chóng về đơn vị. kia 10 vị yêu tu đúng là hãn hải rơi tiến vào 30 người chung 10 vị, bọn họ chuyến này mục tiêu chỉ có một, tìm kiếm thiên nuốt đồng môn sư huynh, sau đó không tiếc hết thể đại giới thu hoạch thiên nuốt tình báo. Hai đám người ở cái khe phụ cận đánh lên mà ở càng xa xôi địa phương, Diệp Thủy Hàn đám người rốt cuộc lao ra kia đáng chết tối tăm rừng Tây, đi tới sa mạc, đứng ở sa mạc bên cạnh, rốt cuộc mệnh thẳng thở dốc, Diệp Thủy Hàn nhìn dừng lại ở sa mạc bên cạnh tản ra nồng đậm không cam lòng hơi thở rừng Tây, thở dài một hơi, cuối cùng ra tới, Liễu Loan cả người đều héo đạp đạp, nàng toàn bộ hành trình đều ở đằng trước mở đường, hao phí linh lực nhiều nhất, cũng mệt nhất, Diệp Thủy Hàn nhìn đến Liễu Loan hủy vải bộ dáng, liền từ trong tay háo lấy ra một cái dược bình đưa cho nàng, bổ sung một chút đi. Liễu Loan đang muốn giũi tay tiếp nhận cái chai, khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến huyền nhã chính cao thâm khó đoán nhìn trầm trầm nàng, nàng tức khắc không bình tĩnh, nàng bất động thanh sắc tiếp nhận tới, mở ra cái nắp lười lười, hỏi ngược lại, cho ta, ngươi dùng cái gì? Diệp Thủy Hàn cười cười, hắn tiêu hao tuy rằng cũng thực khổng lồ, nhưng có chín biến không ngừng tự động vận chuyển, hấp thu linh lực tốc độ cùng phong xuất ra linh lực cơ hồ có quan hệ trực tiếp, còn có thể định đến đến trụ. Hắn ôn nhu nói, dọc theo đường đi ngươi cố sức nhiều nhất. Hào hảo, hảo tĩnh dưỡng một chút đi." Huyền Nhã đột nhiên mở miệng, nói cũng là, vẫn luôn là ngươi mở đường, bất quá cùng với dùng Tích Hoa, không bằng dùng ta đi." Nàng đối với Diệp Thủy Hàn lộ ra ôn nhu tươi cười, rốt cuộc ta tu vi tối cao, chính ngươi vẫn là lưu chữ để người vạn nhất đi." Diệp Thủy Hàn nghe vậy cười cười, hắn thu hồi dự bình, nếu Huyền Nhã đạo hưu nói như thế, vậy phiền toái ngươi." Liêu Loan, há hả, ta liền biết." Các Diệp yên lặng nhìn sóng ngầm kích động ba người, trong lòng hơi hơi bĩu môi vẫn là sớm một chút tìm được đồ vật chạy lấy người đi kẹp ở bọn họ ba người chung gian không khí thật sự quá quỷ dị bọn họ nghỉ ngơi một hồi bắt đầu xuyên qua sa mạc các diệp căn cứ tông môn bản đồ thực mau liền phán đoán ra phương hướng tiếp tục hướng bắt chạy đến một đường không nói chuyện sa mạc cuồn cuộn vô biên không có một tia sinh cơ cũng vẫn chưa nhìn đến mặt khác tu sĩ đầy trời phi xa đập vào mặt ở như thế nhân cơ hội áp lực hoàn cảnh hạ thực mau bốn người tâm tình liền dần dần ủ rột đi xuống Thậm chí tư duy đều có chút sơ cứng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủy Hàn thình lình ngửa mặt lên trời thách dài, tiếng hút gió đinh thai nhức ốc, sông thẳng tận trời, mặt khác ba người tức khắc thanh tỉnh. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, "Là hảo cảnh. Nếu không phải chín biến hỏa đem hắn bừng tỉnh, hắn chỉ sợ cũng muốn đắm chìm ở hảo cảnh chúng." Huyền Nhã sắc mặt đại biến, nàng lập tức lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng run run lục lạc, kia lục lạc tức khắc tản mát ra một trận tinh tế gọn sóng, như là sóng biển giống nhau chậm rãi phát ra mở ra. Thực mau mọi người liền nhìn đến không gian phát sinh chấn động, phảng phất có thứ gì bắt đầu vỡ vụn giống nhau. Tiếng trung càng ngày càng dày đặc, Huyền Nhã cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, chung quanh không gian vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng, như là loang lổ rách nát lao tranh sân dầu, xuyên thấu qua này đó rơi xuống lỗ trống, Diệp Thủy Hàn rõ ràng nhìn đến. Ta sát bên ngoài cũng mẹ nó chính là sa mạc, này như thế nào khác nhau? Nhưng vào lúc này, Liễu Loan đột nhiên nhướng mày, thân hình nếu Thủy đột nhiên lưu động, đối với chỗ nào đó đột nhiên một tạp dây tiếp theo chúng quanh không gian vỡ vụn càng thêm lợi hại diệp thủy hàn ánh mắt sáng lên hắn lấy ra linh kiếm các diệp cũng lấy ra một mặt cây quạt bắt đầu đối với liều loan công kích phương hướng đánh công bốn người đồng tâm hiệp lực phá ảo cảnh ở hảo cảnh tan vỡ trong nháy mắt một đạo hắc ảnh là vèo xuất hiện lặng yên không một tiếng động đánh út về phía các diệp diệp thủy hàn trường kiếm đầu chuyển trực tiếp ngăn trở kia đạo bóng đen nhưng không nghĩ tới kia hắc ảnh thế nhưng bị trường kiếm một phân thành hai sau như cũ thế đi không thay đổi thẳng ngơ ngác nhằm phía Cát Diệp. Cát Diệp đạm nhiên duỗi tay, Lại Viên lại tiểu nhân tay bạch bạch lộn nụn, nhưng ở đụng chạm đến kia hắc ảnh trong ngáy mắt, thế nhưng trở nên kim quang lộng lẫy, đôi tay cùng nhau, trực tiếp kẹp lấy kia hắc ảnh. Diệp Thủy Hàn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện đánh út lại hắc ảnh, cư nhiên là một con trường cánh. Muối ơi, a sát này cái quỷ gì? Huyền Nhã nhíu mày, đây là trong truyền thuyết sa muối. Cát Diệp gật đầu, chỉ sợ là chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ rời đi nơi đây. Sa muối luôn là kết mẹ kết đội xuất hiện, nếu là đơn chỉ phát hiện đồ ăn, bọn họ sẽ bày ra ảo trận ngăn lại chúng ta, cũng lập tức thông chi đại bộ đội. Diệp Thủy Hàn tưởng tượng đến vô số muội ong, ong ong hướng tới hắn Phi, hắn liền có loại hỏng mất cảm giác, kia còn không mau đi. Các Diệp bóp chết kia chỉ sa muối sau, bốn người lập tức nhanh hơn tốc độ rời đi, Ngụy Hà sa mạc mênh mông vô bờ, thực dễ dàng lần nữa lâm vào sa môi ảo cảnh trung, Huyền Nhã chỉ phải đi tuất đàng trước mặt, dùng lục lạc mở đường, trung gian đi theo Liễu Loan mặt sau là cắt diệp cùng diệp thủy hàn. Mọi người bị mặt sau che trời lấp đất xa muối truy trời cao không đường xuống đất không cửa. Nếu không phải cắt diệp đối nơi đây còn tính quen thuộc, có tông môn lưu lại tin tức, chỉ sợ mấy người đã sớm mệt chết. Thật vất vả vọt tới trên sa mạc một cái tiểu ốc đảo trung, thành như tông môn ngọc giản thượng ghi lại, những cái đó xa muối dừng bước ở ốc đảo ngoại, bốn người cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vấn đề tới, nhìn bên ngoài rậm rạp làm thành tường xa mũi, bọn họ như thế nào rời đi? Diệp Thủy Hàn nhìn Úc đảo trung tâm kia một tiểu hồ nước, cân nhắc thực sự ở không được hắn liền biến thành sứa thẩm thấu sa mạc tầng, nhưng nếu là như thế, hắn liền phải bại lộ chính mình phân thân. Đang trong lúc suy tư, đột nhiên bên ngoài xa mỗi số lượng giảm bất một ít, thực mau lại là một đám tu sĩ vọt tiến vào. Diệp Thủy Hàn mắt thấy nhìn đến vọt vào tới ba gã tu sĩ tay háo thượng đánh dấu. Ai, từ từ, kia tựa hồ là Thái Huyền Môn đánh dấu. Chương 149 Phi tiến vào ba người nhìn đến Diệp Thủy Hàn đám người khi trên mặt cả kinh, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, hai vị nam tính tu sĩ lập tức lấy ra dược phẩm bổ sung, duy nhất nữ tính tu sĩ tác khởi động một cái phòng ngự vòng bảo hộ, ba người phân công hợp tác, hành động lưu sướng. Diệp Thủy Hàn chỉ có thấy ba người tay áo góc trô đánh dấu, nhận ra bọn họ là Thái huyền môn tu sĩ, bất quá chờ ba người tiến vào sau hắn nhìn kỹ, mới phát hiện kia hai vị nam tính tu sĩ là Thái huyền môn đệ tử mà vị tiên nữ tính tu sĩ Tây Háo Thượng lại theo Linh Thủy Tông tiêu chí. Diệp Thủy Hàn tiến vào tông môn thời gian không dài, vẫn chưa tham gia cái gì tam đại phái giao lưu, cũng không nhận thức này ba người, nhưng huyền nhã cùng cắt diệp lại bất đồng, bọn họ một cái là Thái huyền môn đệ tử, một cái khác là Linh Thủy Tông phụ thuộc Thanh Thủy Cốc đệ tử, đối những người này tự nhiên rất quen thuộc. Huyền nhã nhìn đến đồng môn Sư Minh, tức khác sắc mặt vừa chậm, nàng đón nhận đi, chính là Ngô Sư Minh cùng Lý Sư Minh. Đối diện kia hai vị tu sĩ ổn định quanh thân kích động linh lực sau, cũng đón lại đây, "Huyền Nhã sư muội, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi." Tiếng ngô sư huynh thực thân thiện nói, "Ngài không phải đi Thanh Thủy Cốc đại biểu bọn họ tham gia thí luyện sao?" Hắn nhìn Huyền Nhã phía sau cắt diệp đám người, hiểu do nói, "Đây là Thanh Thủy Cốc lần này đưa lên tới tu sĩ." Huyền Nhã mỉm cười gật đầu, nàng chỉ chỉ Diệp Thủy Hàn, "Đây là Mạc Thiên Sơn Diệp đạo hữu." Diệp Thủy Hàn run run tay áo, lộ ra bị hắn giấu ở bên mặt Mạc Thiên Sơn tiêu chí tại hạ mạc thiên sơn đệ nhất sơn diệp xuyến gặp qua nô đạo hưu nô đạo hưu đánh giá một chút diệp thủy hàn phát hiện diệp thủy hàn thực lực bất quá nguyên anh liền rụt rè gật gật đầu không có phản ứng diệp thủy hàn huyền nhã trong lòng không mừng lại chưa biểu hiện ra ngoài nàng lại chỉ vào cắt diệp nói vị này chính là thanh thủy cốc đệ tử cắt sư huynh nô đạo hưu cùng lý đạo hưu nhìn nhìn cắt diệp cắt diệp bề ngoài cực có mê hoặc tính năm sáu tuổi con trẻ lớn nhỏ dù cho thật sự tu luyện đến hóa thần kỳ nhân tâm tính không chừng thực lực phát huy cũng sẽ có rất lớn và phòng cho nên Ngô đạo hưu cùng Lý đạo hưu tùy ý đối với các Diệp xua xua tay tốt xấu mở miệng chào hỏi các Diệp nhàn nhạt gật đầu cái gì cũng chưa nói đến nỗi liêu Loan Huyền Nhã chỉ là thuận miệng giới thiệu nói là tán tu Ngô đạo hưu cùng Lý đạo hưu căn bản là không thấy liêu Loan liếc mắt một cái đến lúc đó bên cạnh vị kia nữ tính tu sĩ dường như không có việc gì ngó liêu Loan vài mắt Diệp Thủy Hàn làm bộ lắng nghe Huyền Nhã cùng Ngô đạo hưu Lý đạo hưu chi gian nói chuyện vẫn chưa chú ý tới bên cạnh nữ tính tu sĩ, nhưng thật ra hồn không thèm để ý các Diệp phát hiện nữ tu ánh mắt, hắn trong mắt vừa chuyển, tức khắc nhớ tới một chuyện tới. Vị này tên là Chín Hồng nữ tu, cầm hình như là Bạch Trừng Bạch Đạo Hữu lại bài, chẳng lẽ bọn họ chi gian có cái gì gấp mắt? Mà này nữ tu, Các Diệp lặng lẽ truyền âm nói cho Diệp Thủy Hàn, Diệp Đạo Hữu, nhìn đến bên kia cái kia Bạch tỷ yển nữ tu sao? Diệp Thủy Hàn sửng sốt, làm sao vậy? Cát Diệp nói, nàng là Bạch Trừng muội muội, Bạch Tĩnh Các Diệp chính là linh thủy tông phụ thuộc Thanh thủy cốc tu sĩ, tự nhiên quen thuộc linh thủy tông nội đệ tử. Diệp Thủy Hàn trong lòng lộ bột một chút, theo bản năng nhìn về phía Huyền Nhã, giờ phút này Huyền Nhã đang cùng nô Đạo hữu cho nhau trao đổi tình báo, căn bản nhìn không ra gọn sóng, Diệp Thủy Hàn cái gì cũng chưa phát hiện. Phía trước ở nửa trùng sơn núi nội, Huyền Nhã cùng Bạch Trừng hai người chết đấu, sau lại có bị hắn cùng Liễu Loan ngăn bán, chiến đến cuối cùng chính hắn phân thân bị Liễu Loan mang theo linh vật cắnướp, không biết cuối cùng chiến quả chỉ biết liếu loan thả bạch Trừng một con ngựa, hai người đạt thành hiệp nghị, bạch Trừng lấy danh ngạch đổi chính mình một mạng, cho nên liếu loan mới có thể bình yên đạt được nhập vây quyền. bạch Trừng thân bị trọng thương nhìn dáng vẻ đến bây giờ cũng chưa hoãn quá mức, tiến vào thám hiểm ngược lại là hắn muội muội. kia vấn đề tới, hắn muội muội biết bạch Trừng là bị huyền nhã cùng liếu loan đả thương sao? Liên ở diệp thủy hàn trong lòng hoài nghi là lúc ba người giao lưu xong, huyền nhã mặt mang mỉm cười hỏi kia nữ tu, bạch muội muội, hồi lâu không thấy vừa rồi Huyền Nhã nhìn đến đồng môn nhất thời kích động, còn thỉnh thứ lỗi. Bạch Tĩnh nghe vậy lộ ra nụ cười ngọt ngào. Huyền Nhã tỷ tỷ đa tâm, tiểu muội như thế nào trách móc tỷ tỷ? Huyền Nhã thật sâu nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, nữ nhân này cùng hắn ca ca giống nhau, tính cách ôn hòa, luôn là trương ngự trước lời, trên mặt còn có cái đáng yêu lún đồng tiền, không tính đặc biệt xinh đẹp, lại có loại nhu nhược tính mị thái độ. nhưng nếu là coi khinh nàng, chính là ở coi khinh linh thủy tông nhiều năm truyền thừa, đại tông môn truyền thừa đều có độc đáo chỗ. Mỗi đệ tử đích truyền đều là thiên tri tiêu tử, Bạch Tĩnh tuy rằng không phải đích truyền, lại là nội môn quan trọng đệ tử, nghe nói nàng giỏi nhất ảo thuật, dù cho hóa thần tu sĩ cũng sẽ bị nàng mê hoặc, cực kỳ am hiểu lấy giả đánh cháo. Nghĩ đến đây, huyền nhã trong lòng sinh nghi, lại nói tiếp Bạch Đạo Hữu như thế nào sẽ cùng nô sư huynh bọn họ ở bên nhau. Bạch Tĩnh nghe vậy lộ ra ảm đạm thần sắc, phía trước ta cùng tông môn sư huynh cùng nhau siêu tầm linh dược, lại bị một đám hương thịnh điều công kích. Ta cùng sư huynh phân tán lạc đơn sau liền gặp nô sư huynh, cùng là Tam đại tông môn đệ tử, Nô đạo Hưu chân thực nhiệt tình, cùng Lý đạo Hưu rất là chiếu cố ta, liền cùng đi trước. Nô đạo Hưu sang sảng cười, Bạch đạo Hưu khách khí, đạo Hưu ngảo thuật tinh diệu vô song, nếu không phải có đạo Hưu tương trợ, ta chờ không có khả năng kiên trì vọt vào ốc đảo, huống chi ta cùng ngươi huynh trưởng cũng là bạn tốt, gặp tự nhiên muốn giúp một phen. Huyền Nhã cười nói, nói rất đúng, đều là ưu thủy giới tu sĩ, tự nhiên giúp đỡ cho nhau. Bạch Diên Lặng nghe đến những lời này, trong lòng đột nhiên dâng lên cuồng nộ, nếu không phải này chết nữ nhân đột nhiên nổi điên, ca ca lại như thế nào sẽ bị tông môn nội mặt khác sư huynh chế nhạo, lại như thế nào vẫn luôn bế quan tu dưỡng, lại như thế nào bỏ lỡ lần này thí luyện. Nàng hai mắt mị thành một cái phủng, cười nhìn không tới đôi mắt, tỷ tỷ nói chính là đâu. "Tự nhiên. Hảo hảo trợ giúp a." Nghĩ đến đây, nàng Ôn Nhu nói, lại nói tiếp tỷ tỷ như thế nào lại ở chỗ này. Huyền Nhã thở dài nói, Chúng ta rớt xuống mà ra điểm vấn đề, đầu tiên là cùng quỷ dị quái thụ đại chiến một hồi, vọt vào sa mạc sau lại gặp Samuôi, bất đắc dĩ một đường tránh lui ở đây, may mắn này ốc đảo có thần bí lực lượng trở ngại những cái đó muối ta chờ mới có thở dốc chi lực, nếu không. Nô đạo hưu sắc mặt cũng khó coi lên, chúng ta cũng là, mới vừa tiến vào sa mạc không bao lâu liền gặp rất nhiều Samuôi, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn chờ ở nơi này. Huyền nhã mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhìn cát diệp liếc mắt một cái. Các Diệp yêu cầu đi trong sa mạc tâm nơi nào đó, bọn họ cần thiết hộ tống hắn đi mục đích địa, đây là tiến vào trước ký tên tốt hiệp nghị, không thể tùy ý đổi ý. Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, ta chờ yêu cầu xuyên qua sa mạc, là quyết không có khả năng vẫn luôn lưu tại nơi này, hơn nữa Diệp đạo Hữu đồng môn đạo Hữu đều bị thả xuống ở bên kia, Thiên Tinh Hải giới nguy cơ tứ phía, Diệp đạo Hữu cùng hắn sư huynh đồng môn hội tụ cùng nhau mới càng an toàn. Diệp Thủy Hàn liên tục gật đầu, đúng vậy, Nhất kiếm quang hàn, bệ Nghệ tung hành Ai có thể chán? Lý sư huynh lắc đầu, nhưng một chốc một lát căn bản vô pháp rời đi, chỉ có thể trước dừng lại một thời gian. Dừng một chút, lại nói tiếp phía trước chúng ta cùng sư huynh bọn họ chia lìa huyền nhã sư muội, chúng ta không ngại đồng hành đi. Các diệp biến sắc, nếu là đồng hành, đội ngũ ai nói tính? Hắn nếu muốn khăng khăng đi chỗ nào đó, ba cái thái huyền môn tu sĩ đều không đồng ý, hắn lại đương như thế nào tự xử. Nhưng vào lúc này, bạch tĩnh giọng nói êm ái. Đồng hành một chuyện có thể chờ thoát vây sau lại nghị, hiện tại ta chờ vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đối phó những cái đó xa môi đi. Huyền nhã ánh mắt hơi lóe nga Kia không biết bạch Muội Muội có gì biện pháp. Luôn là làm chờ cũng vô dụng, không bằng ta chờ thay phiên xuất kích như thế nào. Kia xa mỗi số lượng lại nhiều, luôn có định số, chúng ta chú đóng ở ốc đảo, dĩ giật đãi lao, đừng có thể nhanh chóng thoát vây. Bạch tinh thanh âm thực nu hòa, như là hoàng oanh để kêu huyển chuyển huyển, chuyển nhẹ nhàng. Hơn nữa trên má ngượng ngùng ý cười cùng doanh doanh lún đồng tiền, nô đạo hưu cùng lý đạo hưu nghe xong đều không tự chủ được gật đầu. Bạch đạo hưu này pháp cực diệu, Huyền Nhã trong lòng cười lạnh, nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, lại phát hiện Diệp Thủy Hàn chính quan sát bên ngoài sa muối, tức khắc chuyển giận vì hỉ. Tinh hoa quả nhiên cùng mặt khác nam tử không giống nhau, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Nghĩ đến đây, Huyền Nhã có loại vi diệu đắc ý dám, nàng thông thả ung dung nói, Bạch nguội nếu nói như vậy kia định là lại cụ thể hành động phương án. Bạch tĩnh gật gật đầu, ta nhưng dùng nào thuật lừa đi một bộ phận sa mua nhưng yêu cầu các đạo hưu hỗ trợ tốc tiến tốc ra, nếu không thực dễ dàng bị vây công, ở ta dẫn đi sa mua sau, chư vị đạo hưu nhưng ở ốc đảo bên cạnh đánh chết sa mua luôn phiên tiến hành, sau nửa canh giờ ta quay lại, chư vị hiểm hộ ta tiến vào ốc đảo, như thế tuần hoàn lập lại, nói vậy thực mong là có thể đánh lui sa mua ối. Huyền nhã hơi hơi như mày, cũng không có nói lời nói. lời Nô Đạo Hưu cùng Lý Đạo Hưu cũng mặt trầm như nước, nếu nói tốc độ nhanh nhất, đương thuộc kiếm tu, bọn họ nhìn về phía Diệp Xuyến. tiểu Bạch Kiểm. Huyền Nhã Dù cho tin tưởng chính mình coi trọng tích hoa sẽ không coi trọng Bạch Tĩnh, lại cũng phiền chán Bạch Tĩnh hướng tích hoa bên người thấu, nàng trong mắt vừa chuyển, cắt Diệp tốt xấu xem như nửa cái cố chủ, vậy. Nàng cười tủm tìm nhìn về phía Liêu Loan, không biết chín hồng Đạo Hưu có bằng lòng hay không mang theo Bạch muội Mội đi ra ngoài chuyển một vòng. Lưu loan, ha như thế nào đột nhiên đề tài chuyển rời đến nàng trên đầu. Theo đuổi tốc độ nói chẳng lẽ không nên tìm Diệp Thủy Hàn sao? Diệp Thủy Hàn đang định thử một chút bạch tinh đâu, nghe thế câu nói hắn lập tức nói, vẫn là làm ta đi thôi, ta tốc độ nhanh nhất. Liễu Loan cười nói, vừa rồi chúng ta một đường xung phong liều chết lại đây, đều là chín hồng đạo hữu mở đường đâu, ta xem chín hồng đạo hữu cực kỳ am hiểu chính diện ngành công, vẫn là chín hồng đạo hữu đi thôi. Liễu Loan âm thầm mắt trợn trắng, đây mới là thai bay vạ gió đâu. Nàng thở dài, nhưng ta tốc độ không mau Diệp Thủy Hàn cũng sợ hãi Liễu Loan thật sự xảy ra chuyện đơn giản từ trong lòng ngực lấy ra một quả thanh màu làm tiểu kiếm đưa cho Liễu Loan Chín Hồng Đạo hưu nếu là kết lực nhưng bóp nát kiếm này lệnh Kiếm Quang sẽ cuốn các ngươi lập tức trở về Liễu Loan tiếp nhận thanh màu làm tiểu kiếm Khỏe mắt Dư Quang vừa lúc nhìn đến Huyền Nhã mỉm cười bộ dáng không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy ru ru mà Bạch Tĩnh đứng ở một bên đem mọi người sắc mặt đều xem đập vào mắt chung không khỏi cười lạnh lên Kaka nói quả nhiên không sai, chỉ cần nhắm ngay cái này dịp xuyến, huyền nhã liền sẽ hoảng loạn. Nàng ánh mắt lại dừng ở Liễu loan trên người, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nữ nhân này có thể xúc phạm tới Kaka, đó có phải hay không cũng có thể giúp nàng xử lý huyền nhã đâu. Chương 150 Liễu loan phi thường phi thường phi thường không muốn cùng bạch tĩnh đi ra ngoài cầu dẫn xa môi Nàng cảm thấy bạch tĩnh chủ ý này có điểm hố. Vạn nhất sau khi rời khỏi đây hấp dẫn xa mỗi số lượng quá nhiều bọn họ ứng phó không tới làm sao bây giờ. Vạn nhất lưu lại xa mỗi số lượng thiếu đáng thương huyền nhã đám người trực tiếp vứt bỏ hai người bọn họ trốn chạy làm sao bây giờ. Không cần cảm thấy nàng tưởng qua âm u, ở huyết linh tông nốc thời gian dài, dù cho liếu loan hành sự tác phong chính phái đại khí, lại cũng đều không phải là không hiểu vu hồi người. Húng chi bên người còn có dịp thủy hẳn cái này hô hóa, nàng hoàn toàn có lý do tâm tồn nghi ngờ. Dù sao gặp được Diệp Sư Đệ, nàng xui xẻo nhật tử tương đối nhiều. Bất quá nhìn đến Diệp Thủy Hàn cho hắn nháy mắt ra dấu, nàng vẫn là chậm gì gì đi theo Bạch Tĩnh lao ra đi, xét thấy trong lòng tràn ngập một cổ buồn bực, nàng múa may ra nắm tay đặc biệt cấp lực, trực tiếp đem trước mặt một đống lớn xa muối đốt thành cha, không ra một mảnh khẽ hở. Thấy như vậy một màn, Bạch Tĩnh tâm trung kích động cực kỳ, ai nha này chín hồng thực lực quả như huynh trưởng lời nói rất là cường hãn, nói như vậy. nàng nghĩ nghĩ ở liễu loan lao ra đi sau cũng đi theo bay lên đồng thời nàng giơ tay xa xa một chút chung quanh liền xuất hiện ba cái giống nhau như lúc chín hồng cũng phân biệt từ ba phương hướng lao ra đi sa mũi cũng không trí tuệ ở phát hiện địch nhân biến nhiều sau tự nhiên mà vậy tách ra truy tung mặt khác địch nhân chân chính truy liễu loan cùng bạch tĩnh chỉ là trong đó một tiểu cổ sấn này xa mỗi đàn đại loạn huyền nhã đám người lập tức xoa thân đón nhận các loại sát thương tính pháp thuật tất cả đều quăng ra ngoài Diệp Thủy Hàn từ ngô đạo hưu cùng lý đạo hưu tới sau liền tự động hạ thấp tồn tại cảm, hán tổng cảm thấy bạch tĩnh xuất hiện có miêu nị, hơn nữa huyền nhã quạt gió thêm tuổi cố tình đem liếu loan ném cho bạch tĩnh, chẳng lẽ thái huyền môn muốn làm cái gì sao? Diệp Thủy Hàn tốt xấu còn có điểm bị thuê giác ngộ, cho dù ở công kích xa môi, ấy, lại cũng nhớ rõ bảo vệ các diệp, từ đầu đến cuối đều đứng ở cát diệp bên người, cái này làm cho cắt diệp trong lòng rất là dựa dán, cảm thấy thanh minh chân nhân không nhìn lầm người Mạc Thiên Sơn tu sĩ quả nhiên nói là làm, tương phản thái huyền môn. Cát Diệp khói mù ngó huyền nhã liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Chờ xem, đại hắn tu vi tấn phục, ha ha. Bạch Tĩnh theo Liễu Loan lao ra xa mo hai người bắt đầu vòng quanh ốc đảo xoay quấn tử, bất quá xa mượi tuy rằng không trí tuệ, lại không phải ngốc tử, sẽ bản năng lựa chọn gần nhất lộ tuyến truy đuổi con mồi, Liễu Loan cùng Bạch Tĩnh không thể không vòng vòng lớn tử, vòng quanh vòng quanh, hai người liền càng thấu càng gần. Bạch tinh thỉnh lình từ trong tay háo lấy ra một chuỗi vòng tay, vòng tay thượng chế tam đoá trắng tinh bạch ngọc lan, nhẹ nhàng run run sau, xa mỗi liền xoa thân thể của nàng bay ra đi, như là không thấy được vòng một vòng, mờ mịt vô thố một hồi lại phản trở về. Liễu loan thấy như vậy một màn sau theo bản năng dừng bước, nàng một bên trong lòng tiểu tâm đề phòng, một bên định hót nói, bạch tiền bối này pháp hảo sinh lợi hại. Nàng tu vi nguyên anh, bạch tinh tu vi hóa thần, nàng xưng nàng vì tiền bối, đúng lúc nên như thế. Diệp Thủy Hàn Sở Di dám trực tiếp lấy đạo hưu tương xứng, toàn nhân mạc Thiên Sơn đệ nhất sơn đệ tử đích truyền thân phận. Nếu vô cái này thân phận, hắn dám trực tiếp xưng hô Thái Huyền môn hai tu sĩ vì đạo hưu, nô đạo hưu chỉ sợ sẽ lập tức ném hắn một cái tát. Đây là đại tông môn uy thế, càng là tu sĩ giao lưu khi thưởng thức. Liễu Loan tốt xấu một mình ở U Thủy giới du lịch hảo chút năm, đối này biết chi cử tường. Bạch Tĩnh hơi hơi mỉm cười, chín hùng đạo hưu không cần đa lễ, nhưng thẳng hô ta bạch đạo Hữu là được. Liễu Loan sốt. Nàng nhìn về phía Bạch Tĩnh, lại thấy Bạch Tĩnh giọng nói êm ái, nghe Huynh trưởng nói lên chín hồng đạo hưu thực lực siêu cường, lần này vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Liễu Loan giả ngu giả ngơ, ca ca. Bạch Tĩnh cười càng điềm mỹ, chính là Linh thủy tông Bạch Trường. Liễu Loan lập tức sắc mặt đại biến, thủ đoạn vừa lật, Bạch Quang như ẩn như hiện, nàng cường cười nói, nguyên lai là Bạch đạo hưu Minh trưởng a. Bạch Tĩnh nhìn đến Liễu Loan này cử, tươi cười cũng có chút miễn cưỡng, Bạch Trường ngàn dặn dò vạn dặn dò. Đặc biệt yêu cầu nàng nhưng đừng cùng chín hồng đối thượng, nữ nhân này trong tay có một kiện quỷ dị linh bảo, đối thượng không chết cũng tàn phế. Bạch đứng yên khắp nói, đạo hưu chớn lên hiểu lầm, gia huynh cùng đạo hưu chi gian ân đoán đã xong, ta lần này ngày qua biển sao giới lại là vì một khác sự kiện. liễu loan nhướng mày, trầm giọng nói, không biết bạch đạo hưu là vì chuyện gì. Chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Không tồi, thứ nhất tự nhiên là tìm kiếm linh bảo, thứ hai sao nàng cười đến dị thường sán lạ Già huynh hiện giờ như cũ bế quan tiềm tu, Chín Hồng Đạo hưu dù cho bị thương các ca, ca, nhưng nếu không phải Kiêu Huyền Nhã nổi điên, nói vậy cũng sẽ không có Chín Hồng Đạo hưu đương hoàng tức đi. Liễu Loan lập tức minh bạch Bạch Tinh ý tứ, đạo hữu là tưởng cùng Huyền Nhã đạo hữu tới cái kết thúc. Nàng liên tục lắc đầu, Thái Huyền môn có ba người, huống chi Thanh Thủy cốc mời Huyền Nhã đương bảo tiêu, ở Thanh Thủy cốc đệ tử vẫn chưa đạt thành mục đích phía trước, bao gồm Mạc Thiên Sơn vị kia đạo hữu ở bên trong, đều là Huyền Nhã minh hữu, ta cũng không sẽ bỏ ngựa đấu xe. Bạch tĩnh cười khẽ lên, này lại không cần ngươi lo lắng, ta sớm đã biết rõ khu vực này địa hình điểm bạo, sa mạc nội khí hậu hay thay đổi, nhưng đều không phải là cực nóng mà thôi. Liễu loan sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến, ngươi là nói sắp sửa có gió lốc đánh lút lại. Bạch tĩnh gật gật đầu lại lắc đầu, có phải thế không, này ngươi mặc cần lo lắng, sa mỗi không lâu liền sẽ lui tán, đến lúc đó chúng ta lao ra ốc đảo đi trước, gặp được gió lốc sau 8 phần sẽ tách ra, đến lúc đó ngươi ta muốn hội tụ ở một chỗ. Sau đó lại phục kích huyền nhã, đến nỗi đoạt được chi vật toàn bộ về ngươi, như thế nào? Liêu loan nghĩ nghĩ, đưa ra mấy vấn đề, như thế nào có thể bảo đảm bao cắt đối với ngươi ta sức chiến đấu vô ảnh hưởng? Như thế nào bảo đảm chúng ta phục kích huyền nhã khi, bên người nàng không ai? Như thế nào bảo đảm đánh chết sau thái huyền môn người không biết? Nàng cảnh giác nhìn bạch tĩnh, ngươi nhưng chớ có làm ta thế ngươi gánh tội thay, huyền nhã chính là tam đại tông môn đệ tử, huống chi là đệ tử đích truyền. Chết một cái các ngươi tông môn đều sẽ truy tra rốt cuộc đi. Hơn nữa cho dù huyền nhã có lại nhiều linh bảo lại như thế nào, nàng thân là thái huyền môn đệ tử đích truyền, trên tay đồ vật chỉ sợ thái huyền môn đều hiểu rõ đi. Ta cho dù bắt được cũng không có khả năng dùng ra tay. Ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Bạch tĩnh cười như không cười nhìn trầm trầm liễu loan. Kia vì sao phía trước chín hồng đạo hữu liền có gan tập kích nhà ta huynh trưởng? Liễu loan không chút khách khí nói, đó là bởi vì có huyền nhã đương kẻ chết thay a. Các người tam đại tông bên trong lục đục với nhau, đệ tử đích truyền nếu là đã chết, kia mới là bạch chết đi. Chết ở ngang nhau trình tự tu sĩ trong tay, chỉ có thể nói tự thân thực lực không đủ, đã chết cũng bạch chết, nhưng nếu là thủng mạng, kia tự nhiên muốn đại tra đặc tra, phòng ngừa khác yếu tú đệ tử cũng chết oan chết uổng Bạch tính nhìn liễu loan, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái khác ý niệm. Này chín hùng bắt được nhập vây quyền sau có thể được đến cuối cùng danh ngạch, có thể thấy được thực lực không thấp, nhìn thấy vinh trưởng trọng thương Giám đảm đương cơ quyết đoán ra tay cướp đoạt lệnh bài, cơ trí quả cảm, đồng thời nàng lại cùng huynh trưởng đặt thành hiệp nghị, bình tĩnh tự nhiên, phía trước chính mình lấy lợi dụ chi, rồi lại có thể lý trí phán đoán, còn điểm ra kế hoạch không đủ. người như vậy, nếu là có thể thu quy tông môn, cũng cho là huynh trưởng trợ lực. Nghĩ đến đây, bạch tinh thái độ đã xảy ra vi diệu biến hóa, nàng nói, ngươi nói không giả, ngươi cùng ta phục kích hướng nhã, nếu là thất bại ngươi tự nhiên sẽ thừa nhận thái huyền m nhưng nếu ngươi trở thành ta linh thủy tông đệ từ đâu liễu loan trợn mắt há hốc mồm nhìn liễu loan há hốc mồm bộ dáng bạch tinh tâm hạ đắc ý đồng thời mới vừa dâng lên cảnh giác tâm chậm rãi biến mất quả nhiên tán tu chính là tán tu nghe được có loại này một bước lên trời cơ hội lập tức liền kích động ngây dại nàng nào biết liễu loan chính trong lòng phung tảo ông trời đều ở giúp nàng bái nhập tam đại tông môn này cơ duyên không nắm chắc được thật sự thực xin lỗi chính mình a nghĩ đến đây nàng cắn răng một cái còn thỉnh bạch đạo hưu nói rõ Nàng trở thành linh thủy tông đệ tử, diệp sư đệ vận rủi hẳn là sẽ không ở chạy đến trên người nàng. Đi. Bạch tĩnh vừa lòng nói, đầu tiên, chúng ta phải làm ra xa mũi không thể không lui biểu hiện giả dối. uốc đạo nội, huyền nhã đám người phân hai nhóm thanh trừ xa mũi, bất quá bọn họ ra tay rửa sạch thời gian còn không đủ nửa canh giờ, những cái đó xa mũi liền tự động tối lui. Huyền nhã đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, nô đạo Hữu nói, không biết bạch đạo Hữu bọn họ như thế nào. Không bằng chúng ta đi xem. Diệp Thủy Hàn lo lắng liêu loàn, cũng phụ hòa nói, Đích xác, xa môi thối lui đến kỳ quạc, Có lẽ bạch đạo hữu bọn họ yêu cầu chúng ta tiếp ứng đâu. Hắn lời này chính nói đến ngô đạo hữu cùng lý đạo hữu tâm cảm thượng, Này hai người cuối cùng cho Diệp Thủy Hàn một cái tươi cười, Huyền Nhã nói, nếu như thế kia chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Bất quá không cần đi qua xa, tỉnh bị những cái đó xa mỗi ngăn trở hồi ốc đảo lộ. Mấy người thật cẩn thận rời đi ốc đảo. Quả nhiên liền thấy Bạch Tĩnh cùng Liễu Loan chính chật vật bay trở về, mà bọn họ phía sau càng đuổi theo một tảng lớn xa muối. Tựa hồ nhìn đến Huyền Nhã mấy người, Bạch Tĩnh cùng Liễu Loan tinh thần chấn động. Liễu Loan trực tiếp bóp nát Diệp Thủy Hàn cho nàng thanh màu làm tiểu kiếm, tức khắc thanh mẫu làm kiếm quang trực tiếp cuốn Liễu Loan cùng Bạch Tĩnh. Bất quá nháy mắt gian liền vọt tới Diệp Thủy Hàn đám người bên người, lại nháy mắt thế nhưng ngược lại vượt qua Huyền Nhã đám người nhằm phía Ốc Đảo. Nô Đạo Hữu cùng Lý Đạo Hưu sắc mặt hoàng hốt, tốc độ này. Quả nhiên không hổ là kiếm tu. Nô đạo hưu tan thường nói, Diệp đạo hưu không hổ là Mạc Thiên Sơn đệ tử. Không biết kia thanh mẫu làm tiểu kiếm lệnh nhưng còn có. Nếu là có không biết đạo hưu có bằng lòng hay không giao dịch. Thời khắc mấu chốt bóp nát kiếm lệnh chính là trốn chạy thần khí a. Diệp Thủy Hàn đầy mặt cười khổ, kiếm này lệnh ngưng tụ gian nan, Mặc dù là ta, trong tay cũng bất quá tam cái. Cho chín hồng đạo hưu một quả sau còn thừa hai quả. Lần này thiên tinh hải giới thí luyện gian nguy dù cho đạo hưu muốn ta cũng không dám cấp a ý ngoài lời cho ngươi ta làm sao bây giờ nô đạo hưu biến sắc huyền nhã ôn nhu nói hảo chúng ta trước lui lại không biết bạch muội muội làm cái gì chọc đến xa muội cũng bạo. nô đạo hưu lười lạnh một tiếng ngồi yên rời đi huyền nhã nhẹ giọng an ủi diệp thủy hàn tinh hoa ngươi mặc lo lắng diệp thủy hàn thật sâu nhìn huyền nhã vẻ mặt tín nhiệm ân ta tin tưởng ngươi Đãi mọi người trở lại ốc đảo bạch tinh nói ta cùng chín hồng đạo hưu trời xuôi đất khiến tiến vào một mảnh cồn cát. Kia cồn cát mặt trái lại có một chỗ hang đá. Hang đá nội cư nhiên là sa mũi bùng trứng. Mọi người đại nhạ, Diệp Thủy hàn nói, trách không được những cái đó sa mũi bạo động. Bạch Tĩnh cười đến ngượng ngùng. Ta cùng chín hồng đạo hưu cố ý tạc sa mũi trứng, rồi lại vẫn chưa thật sự tiêu diệt những cái đó trứng sinh cơ. Nghĩ tất do cứu trị này đó trứng, sa mũi một chốc một lát sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái. Các Diệp ánh mắt sáng lên, nếu như thế chúng ta tức khắc xuất phát đi. Diệp Thủy Hàn nhìn Huyền Nhã liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu, đích xác vẫn là trước giúp các Diệp đạo hưu tìm được linh dược đi. Huyền Nhã không tỏ ý kiến, nô đạo hưu nghĩ nghĩ nói, chúng ta một chốc một lát không có gì mục tiêu, sư muội nếu không chê, không ngại thông hành. Huyền Nhã cười nói, tự nhiên là không chê, cũng không biết Bạch muội muội. Bạch Tĩnh ánh mắt hơi lóe, ôn nhu nói, tự nhiên đồng hành. Chương 151. Liễu Loan chậm gì gì đi theo mọi người bên người trực tiếp truyền âm đem phía trước bạch tĩnh Mưu hoa nói cho diệp thủy hàn liễu loan vẫn là có chút tự mình hiểu lấy nàng biết chính mình tuy rằng có thể thấy rõ một ít tính kế cùng bố cục lại không có khả năng giống diệp thủy hàn giống nhau có thể nhanh chóng tìm kiếm đến bố cục khe hở cũng thiết hạ cục trung cuộc tiến tới chuyển bại thành thắng mặc kệ bạch tĩnh lời nói là thật là giả nàng tốt nhất vẫn là cùng diệp thủy hàn nói một tiếng làm hắn hỗ trợ tham lưu một chút diệp thủy hàn một bên mỉm cười cùng huyền nhã câu được câu không nói chuyện một bên bất động thanh sắc cẩn thận nghe nghe xong trong lòng thẳng lạnh cả người hắn tuy rằng biết bạch tĩnh là bạch trường muội muội khả năng sẽ làm chút cái gì lại không nghĩ rằng này bạch tĩnh nhìn qua nhu hòa tính mỹ tính cách sát phạt quả quyết dứt khoát lưu loát đại tông môn đệ tử quả nhiên thực lực cường đại nay cái gọi là thực lực đều không phải là chỉ tu vi cùng tài nguyên thu hoạch khó dễ trình độ mà là chỉ tâm tính mặc kệ là linh thủy tông bạch tĩnh cũng hoặc là thái huyền môn huyền nhã thậm chí là bộ hoản sa hoặc là nhà mình đại sư tỷ liễu loan các nàng hoặc là tâm trí hơn người hoặc là khôn ngoan sắc xảo, hoặc là thiên kiểu bá mị, hoặc là lòng có khâu hát, các nàng dù cho là nữ tử, lại thiên phú dị bẩm, có được cùng nam tu tương đồng kỳ ngộ cùng khả năng, thậm chí ngược lại sẽ vận dụng tự thân nữ tính đặc có mị lực cùng lực lượng, đạt tới giống nhau nam tính tu sĩ cả đời đều không thể đạt tới độ cao. Hô mưa gọi gió, duy ngã độc tôn. Những cái đó muốn ở tiên hiệp trong thế giới trái ôm phải ấp hậu cùng 3.000 người thật là đầu góc bị lửa đá, chẳng sợ không phải nơi này mà là quê quán. Cái kia hiện đại xã hội làm nhược thế một phương nữ tính khởi sướng tàn nhẫn tới còn làm người sợ hãi đâu, húng chi này trong thế giới những cái đó thực lực cường đại nữ tu sĩ. Đẹp thì đẹp đó, vẫn là xa xem thì tốt hơn. Diệp Thủy Hàn cảm thấy, hắn vẫn là tốc độ trợ giúp cắt Diệp thu hoạch linh vật, sau đó đi cùng bộ đoàn xã hội hợp đi. Liễu Luân sau khi nói xong hỏi Diệp Thủy Hàn, sư đệ cảm thấy bạch tĩnh có vài phần có thể tin. Ta nên như thế nào làm? Sư tỷ nếu là thật muốn tiến vào linh Thủy Tông, Không ngại cùng kia Bạch Tĩnh Chu toàn một phen, nhìn xem thật giả, dù sao sư tỷ có gì bảo trong người, an toàn vô ngu, lại có ta ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm, hẳn là không có gì vấn đề. Nếu nàng kỳ thật tưởng đối sư tỷ bất lợi, ta liền chấp động Huyền Nhã cùng nhau xử lý Bạch Tĩnh. Nếu nàng không lừa sư tỷ, đây cũng là sư tỷ cơ duyên, Linh Thủy tông uy danh hiển hách, lại tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Liêu Loan nghe đầy đầu hắc tuyến. Nếu sư tỷ đối Bạch Tĩnh đề nghị không có hứng thú diệp thủy hàn lại nói: vậy xem sư tỷ nghĩ như thế nào ta một hồi giúp cắt diệp được đến linh bảo sau tính toán cùng mạc làm sơn các sư huynh hội hợp nếu sư tỷ có cái gì ý tưởng khác ngài không ngại nói thẳng liễu loan trầm ngâm một lát nói ta tính toán thử một lần thành như ngươi lời nói linh thủy tông cũng là ưu thủy giới tam đại tông môn chi nhất cùng mạc thiên sơn nội tình không phân cao thấp nếu ta có thể trở thành đệ tử đích truyền đạt được chỗ tốt đem đến không hết nhưng ta từng lấy huyết linh tông đệ tử chi danh ở mạc làm sơn ngốc quá một đoạn thời gian nếu là thân phận bị vạch trần không sẽ cho huyết linh tông nội các sư huynh đệ mang đến phiền toái. Tấm tắc, vị này đại sư tỷ thật là một vị hảo sư tỷ a, như vậy nhiều đồng môn đi ra ngoài thai hòa người, chỉ sợ cũng chưa nghĩ như vậy quá vẻ. Diệp Thủy Hàn nói, kia sư tỷ là tính toán bại lộ thân phận gia nhập Linh Thủy Tông sao? Liễu Loan âm thầm trừng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta muốn đỉnh này, Trương Đông Thi mặt vẫn luôn lấy chín hồng danh nghĩa ở Linh Thủy Tông tu luyện sao? Hảo đi, thu hồi phía trước khen ngợi. Nữ nhân 99% điểm chín vẫn là coi trọng chính mình dung mạo, ở kia trương mỹ mỹ mặt ra vấn đề trước kia, các nàng đều là nhuyễn mội tử, nếu ra vấn đề, ha ha đát. Diệp Thủy Hàn Nghĩ Nghĩ nói, kiêm ngài liền nói thẳng không cố kỵ nói trước kia chính mình là một cái khác tiểu tông môn đệ tử, dù sao ưu thủy giới tông môn nhiều đến không xuể, ở tiểu tông môn nội không có phát triển tiền đồ, tìm kiếm một cái tân đại tông môn cho che chở cũng là nhân chi thường tình, huyết linh tông cách vách không phải còn có sơn lam kiếm tông sao. Cùng lắm thì ngươi làm bộ Sơn Lam Kiếm Tông đệ tử, tần đao sư tỉ gì đó. Thỉnh Tông môn trưởng đối cấp Sơn Lam Kiếm Tông trưởng bối đi tin một phòng, hẳn là không là vấn đề. Có đôi chứ không chỉ một, không riêng bạch béo bạch ru đám người thích đem Sơn hát qua ném cho Sơn Lam Kiếm Tông người, Diệp Thủy Hàn cũng thích về, Lại còn có có thể đem dung mạo hơi tân trang một chút, thả trước tiên ở linh Thủy Tông trong phạm vi tu luyện, tránh đi mạc thiên Sơn tu sĩ không phải được rồi. Chờ tiến giai hóa thần kỳ Lập tức lựa chọn rời đi này dưới đi các thế giới khác du lịch, chờ thêm cái mấy trăm năm lại trở về, có lẽ còn có kỳ ngộ, đến lúc đó đổi cái khuôn mặt lại trở về không phải được rồi. Liêu Loan nghĩ nghĩ, nàng chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người thương nghị đã định, đoàn người thừa dịp xa mỗi không ở rời đi ốc đảo, bay nhanh hướng tới các dịp bản đồ chúng thầu kỳ nơi chạy đến, càng tới gần kia chỗ địa điểm, các dịp liền càng kích động, nô đạo hưu với lên đường trên đường hỏi huyền nhã. Lại nói tiếp sư muội vẫn luôn nói muốn giúp Thanh Thủy cốc đệ tử thu hoạch linh dược, không biết sư muội tìm chính là thứ gì, rốt cuộc đi nơi nào tìm đâu. Huyền Nhã sửng sốt, nói thật, nàng chỉ biết Cắt Diệp yêu cầu một loại linh dược, nhưng cụ thể là cái gì thật đúng là không rõ ràng lắm. Nàng cười nói, cụ thể tình huống, còn cần Cắt Diệp đạo Hưu cho chúng ta giảng giải một phen. Lý đạo Hưu nghe xong hừ lạnh một tiếng, sư muội, ngươi cũng không đáng kể, nếu đáp ứng rồi Thanh Thủy cốc yêu cầu, cũng muốn hỏi rõ ràng trong đó nguyên do à Thời buổi này lòng người khó dò, quỷ biết bọn họ Thanh Thủy Cốc muốn làm gì. Một bên nói hắn một bên mắt lẻ xem Cát Diệp, Cát Diệp trong lòng phẫn nộ, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đem năm sáu tuổi chỉ đồng ưu thế phát huy đến lớn nhất điểm, hắn nhút nhát sợ sệt nhìn Lý Đạo hưu, một tay còn nắm chặt Diệp Thủy Hàn phía sau góp áo, thậm chí còn sợ hai tránh ở Diệp Thủy Hàn phía sau. Diệp Thủy Hàn, trang, trang thật giống. Huyền Nhã không tỏ ý kiến, Bạch Tinh thấy như vậy một màn sau ánh mắt hơi lóe nàng nhẹ giọng, lý sư huynh chớ có dọa sợ đứa nhỏ này. lý đạo hưu vội vàng nói, bạch đạo hưu hiểu lầm, ta chỉ là. bạch tĩnh trên mặt tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng, nàng rung nha làm đạm, quay mặt đi. ân ta minh bạch, đạo hưu chỉ là lo lắng huyền nhã tỷ tỷ. giây tiếp theo nàng lại dường như không có việc gì nhìn lý đạo hưu, kia liếc mắt một cái hơi u ám hơi chua xót thần thái nhiếp nhân tâm hồn, kia lý đạo hưu phảng phất giống như bị trọng quyền anh trung, cả người đều chân tay luôn cú lên. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đây là nữ nhân a. Lại nói tiếp hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp qua bộ hoản sa như thế, tâm cơ khó lường bộ dáng. Cho tới nay kia nha đầu ở trước mặt hắn đều có vẻ có điểm xuẩn, có đôi khi thậm chí sẽ cố ý bán lốc, làm hắn dở khóc dở cười, căn bản không bỏ xuống được, cũng không nghĩ bông. Kỳ thật nếu là bộ hoản sa bộ dáng này nói, Diệp Thủy Hàn chỉ cần ngấm lại một chút bộ hoản sa dung sắc tươi đẹp mỹ thái thiên thành khi kia lưu chuyển ánh mắt, liền cảm thấy trong cơ thể khô nóng không thôi. Như vậy bộ hoảng xa mới là đã từng cái kia hô mưa gọi gió vạn giết mà cơ đi Diệp Thủy Hàn khó được lâm vào dối giám chung Hắn đã thích bộ hoảng xa bá khí chắc lậu bộ dáng, Lại thích manh manh đắt tiểu nha đầu Rốt cuộc loại nào càng tốt đâu Suy nghĩ một hồi hắn đột nhiên ý thức được này có khác nhau sao Mặc kệ là loại nào bộ hoảng xa Đều vẫn là cái kia đá xanh khê bạn ăn mặc vải bông váy tiểu cô nương nha Hồng nhan họa thủy thiên hương tiên tử có rất nhiều mặt Hắn thích thượng trong đó một mặt đến bây giờ nàng đã phát hiện rất nhiều mặt, thậm chí làm hắn có loại hủy đi lễ bao cảm rất vê. Mua một tặng N, ngắm lại liền cảm thấy hảo kích động. Thinh Hoa, Thinh Hoa, Huyền Nhã kêu vài tiếng mới đưa Diệp Thủy Hàn hồn kêu trở về. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút, nhìn mọi người, làm sao vậy? Liễu Loan đầy đầu hắt tuyến, nàng chậm gì gì nói, chúng ta đang ở thảo luận cắt Diệp đạo hưu theo như lời thần kỳ linh tuyển. Nguyên lai like ở Huyền Nhã đám người dưới áp lực, cắt Diệp vẫn là trước tiên mở miệng nói ra chuyến này mục đích. Vạn vật về một tuyển. Diệp Thủy Hàn sử sốt, vạn vật về một tuyển, này ngoạn ý hắn từng nghe quá. Còn nhớ do huyết Linh Tông đệ tử mới vừa tiến vào ưu Thủy giới khi, nơi nào đó bí cảnh bùng nổ, Ưu Thủy giới đông đảo tu sĩ cấp thấp tiến vào trong đó tranh đoạt linh tuyển, lúc ấy Bộ Hoản Sa dùng tên giả Thiên Hương Tiên tử tiến vào kia trỗ bí cảnh giành một đống lớn linh tuyển, cuối cùng tất cả đều bị nàng đưa cho Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn ở Mạc Thiên Sơn bế quan rèn luyện nguyên kiếm, từng thực xa xỉ dùng đi không ít. Đại Nguyên kiếm rèn luyện thành công tiến vào trong cơ thể ôn dưỡng sau, Diệp Thủy Hàn sửa sang lại dư lại linh truyền, phát hiện dư lại linh tuyển có vài loại linh truyền hiệu quả đặc biệt thần kỳ, hắn thậm chí vì xác định nước suối hiệu quả mà lần xem không ít điển tịch, trong đó tựa hồ liền có vạn vật về một truyền ghi lại. Kia vạn vật về một truyền hiệu quả tựa hồ là. Liên ở Diệp Thủy Hàn tính toán nói ra khi, đột nhiên hắn khẽ mắt dư quang nhìn đến mặt mang tươi cười Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh biểu tình thực quỷ dị, Liên phảng phất trong nháy mắt bị tà mị khốc huyễn bột bám vào người giống nhau, cả người hơi thở đều trở nên khắc thường. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một giây, ngay sau đó trên mặt nàng biểu tình lại biến thành to mò cùng nu hòa, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm Diệp Thủy hàn thiếu chút nữa cho rằng chính mình mắt ngủ. Các Diệp nhân thân cao quan hệ, thị giác có chút hẹp hòi, vẫn chưa nhìn đến gì trạng, như cũ ở giảng thuật sự tình trải qua. Ta phía trước bị đồng môn tính kế, trong lúc vô ý tiến vào một chỗ địa quật trên người chúng một loại quỷ dị nguyền rủa trải qua cẩn thận tìm độc tông môn điện tịch, mới phát hiện này nguyên rủa tên là làm vạn nguyên chi sơ, nếu không phải trên người mang theo một kiện linh bảo, chỉ sợ ta đã chết. Trên thực tế vạn nguyên chi sơ lại là hiếm thấy thời gian nguyên rủa, chung nguyên rủa người thời gian sẽ lập tức lùi lại, Cắt Diệp thân là thanh minh chân nhân hậu duệ, lại là thanh thủy cốc này một thế hệ xuất sắc nhất đệ tử, trên người mang theo thanh thủy cốc nội cực phẩm linh khí, nếu không phải kia kiện linh khí bảo vệ Cắt Diệp thần hồn, hắn giờ phút này chỉ sợ sẽ đúng như 5 6 tuổi chỉ nhi. Không, có bất luận cái gì thần trí. Bất quá Cát Diệp vẫn chưa nói những chi tiết này, hắn hàm hồ mang quá điểm này, mà là kỹ càng tỉ mỉ giải thích nhưng giải trừ nguyên rủa linh tuyển, trải qua ta cẩn thận tìm đọc tông môn điển tịch, có thể giải trừ loại này nguyên rủa linh tuyển chính là vạn vật về một tuyển, kia linh truyền ở sa mạc chỗ sâu trong nào đó ngầm huyệt động nội. Huyền nhã như suy tư gì, có thể giải trừ nguyên rủa nước suối sao? Cát Diệp lắc đầu, không chỉ có như thế, kia nước suối nghe nói còn có tinh lọc kinh mạch tác dụng có thể cực đại gia tăng tiến giai động thật sự sắc xuất, chư vị nếu là có hứng thú cũng có thể thu một ít. Mọi người nghe phía sau sắc biểu tình đều có chút kích động, cảnh giới càng cao, có thể đột phá cảnh giới linh dược càng khó tìm kiếm, từ hóa thân bắt đầu, động thật, nhập huyền, độ kiếp thậm chí với thành tiên, đừng nhìn giai đoạn không nhiều lắm, lại giống như là trời, rất khó vượt qua. Huyền nhã hơi hơi như mày, nàng tổng cảm thấy ở nơi nào tựa hồ nghe nói qua thứ này, vạn vật về một tuyển. Mặc kệ nói như thế nào kia nước suối thật là thứ tốt, cũng coi như chuyến đi này không tệ đi. Nàng nói, thì ra là thế, bất quá kia vạn vật về một tuyển nhưng có cái gì thu yếu điểm. Cát dịp nói, hầm ngầm nội có sao biển chiếm cứ, chúng ta yêu cầu rửa sạch một chút sao biển, hoặc là tìm người dẫn dắt rời đi cũng có thể, sau đó tiến vào hầm ngầm chỗ sâu trong trực tiếp dùng tới tốt Linh Ngọc nhận là được. Huyền Nhã vừa nghe, xoay chuyển ánh mắt tự nhiên dừng ở bạch tinh trên người, bạch tinh hơi hơi mỉm cười. Tiểu Mội bất quá vừa lúc gặp còn có, không bằng vẫn là ta cùng Chín Hồng Đạo Hưu dẫn đi sao biển đi. Bất quá còn Thỉnh Huyền Nhã tỷ tỷ giúp Tiểu Mội nhận một ít nước suối. Huyền Nhã cười nói, đây là tự nhiên, đến lúc đó còn muốn phiền thoái Bạch Mội Mội. Liễu Loan đơn giản trực tiếp đối Diệp Thủy Hàn nói, phiền thoái Diệp Đạo Hưu hỗ trợ. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng, liền nghe Huyền Nhã nói, Chín Hồng Đạo Hưu cùng Bạch Mội Mội cùng nhau dẫn đi sát trùng, ta cũng sẽ giúp ngươi lấy một phần. Liễu Loan mặt vô biểu tình gật đầu. Bạch Tĩnh nhìn một màn này, tâm sinh khinh thường, ngay sau đó lại biến thành oán giận. huyền nhã chính là thái huyền môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, hiện giờ thế nhưng lâm vào tình kiếp không thể tự kém chế, thật là xứng đáng. Nhưng nàng quá nàng tình kiếp, lại ngàn không nên vạn không nên đi treo trọc huynh trưởng. Bạch Tĩnh rũ xuống con người, yên lặng tính tính thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Mọi người một bên đàm luận một bên lên đường, trong lúc bọn họ nghỉ ngơi hai lần, xa mỗi vẫn chưa lại truy lại đây. Bọn họ rửa theo cắt diệp chỉ dẫn hao phí một ngày thời gian, cuối cùng tìm được rồi trên bản đồ đánh dấu hầm ngầm. Nơi này chính vị với một cái cồn cắt mặt trái, cồn cắt phía trước còn có một cái khô cạn lòng sông, mặt trên nơi nơi đều là mang theo lỗ thủ nham thạch, lác đác lưa thưa sinh trưởng vài loại tạo hình khác nhau sa mạc thực vật, cánh tay thô thịt lá thượng tràn đầy gai ngược, mọi người ngó vài lần, liền đem lực chú ý vài loại ở trước mặt đen như mực huyệt động thượng. Liễu Loan trong lòng sinh nghi, nàng không giấu vết nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái lại phát hiện Bạch Tĩnh đối với nàng chớp chớp mắt, Liễu Loan lập tức thu hồi tầm mắt, một màn này vừa lúc tan mất diệp thủy hàn trong mắt, hắn ánh mắt hơi lóe, hơi chút lui ra phía sau một bước, đứng ở Liễu Loan bên người. Nhìn đến trước mắt hoạt động, Huyền Nhã cảm giác một chút, phát hiện hoạt động phi thường thâm, bên trong tản ra nhàn nhạt yêu thú khí vị, nghĩ đến đây, nàng quay đầu xem Bạch Tĩnh, như vậy dựa theo kế hoạch hành sự. Đây là tự nhiên, tiểu muội đã chuẩn bị tốt, chỉ là còn thỉnh chư vị đạo hữu hợp lực đem những cái đó sao biển dẫn ra tới ta mới hảo thi triển ảo thuật. Bạch Tinh ôn nhu nói, không biết hầm ngầm sao biển có bao nhiêu, tu vi như thế nào, còn Thỉnh Đại gia nhiều hơn cẩn thận. Ngô Đạo Hưu nghe được Bạch Tinh quan tâm lời nói, tức khắc giơ tay một đạo cuồng phong nhảy vào huyệt động. hắn cười to nói, đa tạ Bạch Đạo Hưu quan tâm, bất quá kẻ hèn sao biển không đáng giá nhắc tới. Bên cạnh Lý Đạo Hưu cũng đang cười, hắn theo sát Ngô Đạo Hưu, trên tay nhiều ra một cái cùng loại với thước đo linh khí, dây tiếp theo kia thước đo chợt biến đại, trực tiếp nhắm ngay huyệt động chụp được. Dây tiếp theo thật lớn xa lãng che trời lấp đất vọt tới, mọi người hoặc thả ra cương khí hoặc thả ra hộ thân linh bảo, ngăn trở này đó xa lãng, Bạch tinh cười duyên nói, nhìn dáng vẻ muốn ra tới, các vị tản ra. Tất cả mọi người như hoa đóa tản ra, Diệp Thủy Hàn nhẹ bén đi theo liếu loan bên người, hai người lui ra phía sau khi không giấu vết thối lui đến Bạch tinh phía sau, dây tiếp theo toàn bộ hầm ngầm đều bị một cổ khổng lồ lực lượng hướng phi, cùng lúc đó Bạch tinh quanh thân đột nhiên xuất hiện ở 6 viên sáng ngời quan điểm này đó quang điểm tản mát ra lóa mắt bạch quang thần bí mà huyền diệu lực lượng từ nàng quanh thân phát ra những cái đó sao biển nhìn đến bạch tĩnh như là thấy được kẻ. thù giống nhau chen trúc nhằm phía bạch tĩnh liễu loan sớm đã chuẩn bị tốt nàng lệnh lung nói cho ta khai lửa đỏ ánh lửa phóng lên cao đem phát đến nhất rửa trước sao biển toàn bộ tiêu chết liễu loan giơ tay bắt lấy bạch tĩnh thủ đoạn xoay người liền chạy nàng veo một chút chạy qua diệp thủy hàn bên người diệp thủy hàn không chút để ý nghiêng người tựa hồ ở nhung đường Bất quá ở Liễu Loan sắp lướt qua hắn thân thể trong nháy mắt, cổ tay của hắn hơi hơi run lên, lại là một quả kiếm lệnh đánh vào Liễu Loan trên người, Liễu Loan phảng phất không biết, thẳng tắc bay đi. Bạch Tĩnh đồng tử manh xúc. Phong gào thét từ bên tai tiếng rít mà qua, Bạch Tĩnh theo bản năng quay đầu xem Diệp Thủy Hàn, vừa lúc đối thượng Diệp Thủy Hàn cặp kia phía yên thủy sắc con ngươi, ánh mắt hơi lóe, khóe môi độ cùng vô cùng lương bạc. Bọn họ hai người, giờ khắc này, Bạch Tĩnh đầu tiên là lòng tràn đầy mờ mịt. Ngay sau đó đã bị thật lớn nhục nhã cảm thổi quét toàn thân. Nàng tính kế hết thảy, chẳng lẽ đều ở trước mắt kia cái này Mạc Thiên Sơn kiếm tu trong khống chế sao? Còn có chín hồng, chẳng lẽ này chín hồng cùng Diệp Xuyên Quân biết? Nhưng cứ như vậy, kia Huyền Nhã. Ồ vang. Đại rất nhiều sao biển lao ra đi sau, Diệp Thủy Hàn đám người lập tức rửa sạch trước mắt rách tung tóe huy động, nô đạo Hưu ở phía trước mở đường, theo sát chính là Huyền Nhã, ở phía sau là Lý Đạo Hưu cùng các Diệp, Diệp Thủy Hàn sau điện. Đoàn người hướng tới bên trong bay nhanh chạy tới. Cái này huyệt động rất sâu, thông đạo dần dần xuống phía dưới, tựa hồ đã thâm nhập đến ngầm sa mạc. Bọn họ hai sườn đều là lạnh băng nhâm thạch. Diệp Thủy Hàn hơi hơi hít mắt. Bên ngoài trên sa mạc cực nóng hệt nóng bức, này hầm ngầm nội nhưng thật ra lạnh lẽo vô cùng, thật là kỳ lạ. Càng dựa hạ trong không khí hàn khí càng nặng, đồng thời hơi nước cũng dần dần gia tăng. Diệp Thủy Hàn thậm chí nhạy bén cảm giác đến nhàn nhạt dòng nước. Hắn trong lòng sinh nghi, lại không nói ra tới hầm ngầm nội còn có một bộ phận không đi ra ngoài sao biển bọn họ một đường giết qua đi tước trưởng chạy non nửa cái canh giờ ở lý đạo hưu trưởng thức công kích hạ một cái động trung động bị đả thông dây tiếp theo mặt đất nháy mắt bị đóng băng lên các diệp kích động không thôi muốn tới hắn rốt cuộc nhìn không được trực tiếp vọt đi vào chỉ thấy một cái thật lớn thâm trong động một mạt ngân bạch xuất hiện ở thâm động ngay trung tâm diệp thủy hàn nhướng mày đây là vạn vật về một tuyển sao ngầm huyệt động rất lớn rất lớn Mấy người tiến vào sau không gian phi thường đầy đủ, màu ngân bạch nước suối ở bên trong lẳng lặng chảy xuôi, nước suối tích góp thành một cái tiểu thủy đàm, hồ nước chung quanh còn sinh trưởng trái hồng thần kỳ linh thực, loại này thực vật có tam phiên lá, đỉnh sinh trưởng ba viên màu đỏ trái cây, trái cây trung tựa hồ có tiểu nhân ở trong đó nhảy lên, vừa thấy liền không phải phản vật. Mọi người thấy như vậy một màn khi đều sợ ngây người, cắt diệp ở mọi người đều không phản ứng lại đây liền bùn một tiếng vọt vào hồ nước, rơi vào hồ nước trong ngay mắt. Tất cả mọi người có thể nhìn đến một cổ màu tím đen điểm xấu hơi thở xuất hiện ở các diệp trên người, như là một trương võng rậm rạp che kín toàn thân, mọi người nhìn đến sau đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, này vạn nguyên chi sơ nguyên rùa thật là cường lực. Các diệp khoanh chân ngồi ở nước suối trung gian, nhắm mắt đùa giỡn, Huyền Nhã nhìn nhìn hẳn là không có gì vấn đề, liền nói, các diệp đạo hưu tựa hồ yêu cầu một ít thời gian, chúng ta sấn này công phu cũng thu một ít nước suối đi. nô đạo hưu ánh mắt dừng ở hồ nước bên tam diệp hồng quả thượng, này linh dược Chúng ta chia đều đi. Huyền nhã mới vừa nói xong lời này, liền tạp một chút, kia tam diệp hồng quả tổng cộng 4 cây, căn bản không đủ phân, nhưng nếu phân quả tử cùng phiến lá nói. 12 phiến phiến lá cùng với 12 viên quả tử, chúng ta tổng cộng 7 người, mỗi người một quả một diệp, đồng thời bạch Tĩnh đạo hưu dẫn đi rồi sao biển, cắt diệp đạo hưu chỉ lộ, bọn họ lại nhiều lấy một phần, đại gia không ý kiến đi. Huyền nhã ánh mắt lưu chuyển, giờ phút này lưu tại nơi này tu sĩ. Ba cái thái huyền môn tu sĩ cùng với một cái mạc thiên sơn tu sĩ, Diệp Thủy Hàn đối lập một chút thực lực, thực sáng suốt nói, huyền nhã nói không sai. Nô đạo hữu cười nhạo một tiếng, tựa hồ ở cười nhạo Diệp Thủy Hàn, hắn định đặt nói, nếu không phải ta cùng Lý đạo hữu, nói vậy chúng ta này một hàng cũng sẽ không như thế thuận lợi, huyền nhã sư muội ở giữa điều hành, không bằng dư lại tam diệp tam quả đều về chúng ta đi. Cứ như vậy trừ bỏ Diệp Thủy Hàn cùng liễu loan, mặt khác mỗi người đều là hai quả hai diệp. Diệp Thủy hàn cười cười Hắn ý vị thâm trường nói, như thế phân tự nhiên không thành vấn đề, bất quá như thế làm tại hạ minh bạch một đạo lý, ngày nào đó ra cửa du lịch vẫn là đi theo đồng môn sư huynh đệ tương đối an toàn đâu, một mình hành tẩu tuy rằng có thể nhìn đến bất đồng phong cảnh, lại cũng thực dễ dàng bị lạc tự mình. Ý ngoài lời, các ngươi thái huyền môn đệ tử ngày nào đó ra cửa hành tẩu nhưng ngàn vạn đường lạc đơn, bị chúng ta mạc thiên sơn đệ tử gặp phải, hố đã có thể xứng đáng Nga. Nô đạo Hữu giận dữ, tiểu bối ngươi nói cái gì? Một cổ khổng lồ uy áp chợt nhằm phía Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn vui mừng không sợ, quanh thân kiếm khí tung hành, đối mặt hóa thần kỳ khủng bố uy áp, hắn thế nhưng một chút cũng không có lộ ra chút nào sợ hãi chi sắc, liền phản phất hắn đều không phải là nguyên anh tu sĩ, mà là hóa thần tu sĩ giống nhau. Huyền Nhã lạnh lùng nói, "Đủ rồi." Nàng lạnh băng nhìn Ngô Đạo Hữu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Ta kia một phần cho hắn hảo." Lý Đạo Hữu hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó dùng xem người chết ánh mắt nhìn Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn đều có thể não bổ ra đối phương tiếng tim đập. Nị mạn nơi nào tới giá tiểu tử cư nhiên đem Huyền Nhã sư muội câu đi. Liên ở bốn người khắc khẩu hết sức, đột nhiên lai lịch vang lên một trận hỗn độn thanh âm, mọi người mới vừa phản ứng lại đây, liền xem Bạch Tinh quần áo hỗn độn vọt tiến vào, nàng hốt hoảng nói, chư vị đạo hữu cẩn thận, kia sao biển lại là động thật tu vi. Vừa dứt lời hạ, Bạch Tinh một cái lảo đảo liền vọt tới Huyền Nhã bên người Diệp Thủy Hàn theo bản năng lôi kéo Huyền Nhã lui ra phía sau một bước. Bạch Tinh thuận thế vọt vào màu ngân bạch nước suối, tay nàng giấu ở dưới nước, lòng bàn tay một quả bạo linh đang đột nhiên nổ tung, Cắt Diệp chợt mở hai mắt, toàn thân linh lực kích động, vốn di từ từ áp chế nguyên rủa mãnh liệt bùng nổ, sở hữu nước suối phảng phất hóa thành cường đại lợi kiếm, trực tiếp từ dưới hướng lên trên đem Cắt Diệp xuyên. Thành thị xuyến giống nhau. Tất cả mọi người sợ ngây người, Cắt Diệp miệng phun máu tươi, ở màu ngân bạch nước suối mãnh liệt cọ rửa hạ, trên người hắn màu tím đen vong thứ lặp một tiếng, vỡ vụt. Diệp Thủy Hàn khiếp sợ nhìn trước mắt năm tuổi hai Đồng bắt đầu sinh trưởng, tứ chi kéo trường, khuôn mặt gầy, quần áo nứt toạc, tóc dài rơi xuống, tán nhập nước suối nội, hỗn độn quần áo như là phá bố giống nhau treo ở trên người hắn, trắng non thôn dài tứ chi ở nước suối chung như ẩn như hiện, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương xinh đẹp như hoa mặt. Bất quá so với kia trương phảng phất giống như nữ tử khuôn mặt, các diệp trên người tản ra hồn hậu linh lực, tu vi trực tiếp từ hóa thần trực tiếp bỏ lên đến động thật, từ động thật lúc đầu tiến giai đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ thẳng đến nửa bước nhập huyền mới dừng lại huyền nhã hít ngược một hơi khí lạnh cát diệp cùng bọn họ là cùng thế hệ tu sĩ nhưng giờ phút này cát diệp đã là trở thành nửa bước nhập huyền như thế tư chất cùng thực lực chắc không được thanh thủy cốc bên trong sẽ nghĩ mọi cách che giấu sợ lọt vào thiên đấu xảy ra chuyện gì bất quá ngàn phòng và phòng lại vẫn là xảy ra vấn đề cát diệp mở mắt ra màu đen con ngươi như mực sắc vượng nhiễm mở ra từ thiển nhập thâm phảng phất giống như có thủy ở trong đó lưu động nhìn kỹ đi rồi lại cái gì đều không có hắn ánh mắt như thực chất nhất nhất đảo qua mọi người ở bạch tĩnh cùng diệp thủy hàn trên người lạc dừng lại hai giây cuối cùng dừng ở theo sát bạch tĩnh tiến vào động thật sao biển thượng. hắn hơi hơi thở dài dường như trực tiếp ở mỗi người trong lòng văng lên giây tiếp theo cắt diệp ngón tay nhẹ nhàng động lên nếu cắt diệp mở ra tựa trưởng phi trưởng thường thường hướng trước người đẩy ra kia đổi sát tiến vào sao biển phát ra một tiếng tiếng rít toàn thân bắn tóe ra màu vàng máu tươi Vài giây sau vỡ vụn thành một đoàn thịt vụn. Diệp Thủy Hàn chầm mặc, trăm triệu không nghĩ tới, một cái đường hồ lô liền đuổi rồi tiểu sỏ tạ chịu điều sau như thế khí phách. Không riêng Diệp Thủy Hàn, ngay cả Huyền Nhã, Nô Đạo Hưu cùng với Lý Đạo Hưu cũng không nghĩ tới, thanh thủy Quốc cắt Diệp thế nhưng như thế cường đại, bọn họ phía trước coi khinh cùng chậm trễ phản phất một cái tát, hung hăng phiến ở bọn họ trên mặt, nóng rất đau. Diệp Thủy Hàn há mồm, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cắt Diệp trên người toát ra một đoàn tinh quang. Huyền nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Bạch Tĩnh nhẹ giọng nói, quả nhiên này giới dung không giới hóa thần trở lên tu vi tồn tại, nếu cắt diệp tiền bối giải trừ nguyên nhân vẫn là sớm chút trở về đi, nếu không giới quang càng ngày càng cường, tiền bối thừa nhận áp lực cũng càng lớn, không đối tu vi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cắt Diệp thật sâu nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, hắn nhưng không quên kia một quả bạo linh đan, bất quá, hắn điểm điểm Diệp Thủy Hàn, hồ nước bên kia tam cây tam diệp hồng quả trung bán tương tốt nhất một gốc cây rừng ở Diệp Thủy Hàn trước mặt. Đa tạo một đường quan tâm, tại hạ tinh chờ quân trở về, đạm trà rượu gạo, quét dọn giường chiếu lấy đãi. Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên, hắn giơ tay thu hồi trước mặt linh dược, cất cao giọng nói, "Hảo. Liên vi này một mời, tại hạ cũng tất yếu tồn tại trở về." Các Diệp mỉm cười gật đầu, thân ảnh biến đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất. Ở các Diệp biến mất trong nháy mắt, dưới quang chợt đại lượng, thẳng tắp lao ra thâm động, biến mất ở trên bầu trời. Diệp Thủy Hàn nhìn đỉnh đầu phá động, cảm thấy không đúng chỗ nào dây tiếp theo toàn bộ thâm động đều rung động lên, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, không đúng, cháy mau, động muốn sụp, chương 152. cắt vàng đầy trời, cuộn cuộn sóng gió cuốn vô số khổng lồ cắt đuổi gào thét nhiên quá, phía trước đuổi theo diệp thủy hàn đám người xa muối, sao biển không còn nhìn thấy một chút uy phong chi khí, ngay cả tránh ở ngầm xa xà cũng hốt hoảng lao ra chính mình sao huyệt, liều mạng chạy a chạy, mà giờ phút này diệp thủy hàn đám người còn không biết bên ngoài đột nhiên phát sinh thật lớn bao cát. Bọn họ vận tốc ánh sáng túm lên trên mặt đất Tam Diệp Hưng Quả, hướng tới đỉnh đầu huyệt động bay đi, Diệp Thủy Hàn vì kiếm tu, chạy trốn nhanh nhất, Diệp Thủy Hàn vừa chạy vừa đánh ra kiếm khí, đem rơi xuống sụp đổ đá vụn đánh bay, có hắn ở phía trước xung phong, nô đạo Hưu cùng Lý đạo Hưu theo sát sau đó ra tay hỗ trợ đánh nát trung quanh nham thạch cùng các bụi, ngắn ngủn, cây số không đến. Khoảng cách, mọi người chạy vô cùng chật vật, một đám đều mặt sáng mày cho. Nhưng ở mọi người xông lên sa mạc trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Phương xa thiên cùng xa cùng mà toàn bộ liên tiếp ở bên nhau, kịch liệt gió lốc thổi quét khổng lồ cắt bụi, phong tiếng rít thanh ở bên tai hiện lên, những cái đó tế như lông châu cắt bụi giờ phút này toàn bộ bay lên bầu trời, cuốn thành một cái thật lớn của sáng. Diệp Thủy Hàn nhìn ra này, báo cát độ rộng thế nhưng không thể so Hán Hải giới hạ đèn giới thành tiểu nhiều ít. Hắn lạnh lùng nói, "Chạy." Mọi người xoay người liền chạy, một đám đều lấy ra an mai kính, người tuy nói chạy bất quá báo cát, Nhưng nếu là có thể chạy ra báo cắt tiến lên lộ tuyến trung tâm cũng là tốt, Diệp Thủy Hàn chạy thời điểm nhiều cái tâm nhãn, hắn khỏe mắt dư quang trước sau nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh, ngón tay vừa chuyển dùng dắt ti thuật. Thật mau, dắt ti thuật có phản ứng, liền ở chính phương bắc hướng, xem lộ tuyến ở báo cắt bên cạnh, đến lúc đó sẽ có cuồng phong đảo qua, trọng xa đập vào mặt, lại sẽ không bị cuốn vào trên không, quả nhiên là đại bộ phận lui lại lộ tuyến tốt nhất lựa chọn. Hiện giờ một hàng năm người, Huyền Nhã trở thái huyền môn ba người đã là kết trận mà đi. Diệp Thủy Hàn ở một khác sườn, mà Bạch Tĩnh ở ba người tả phía trước, tuy rằng hướng tới một phương hướng phi hành, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng căn cứ báo cát đánh sâu vào lộ tuyến không ngừng biến hóa phương hướng. Huyền Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng gặp báo cát, nhưng trước đó đem cắt Diệp Tiên đi, bọn họ cùng Thanh Thủy Cốc Chi Gian thuê quan hệ liền kết thúc, lúc sau bọn họ là có thể tùy ý hành động. Đã có thể vào lúc này, kia báo cát đã là thổi quét đến phía trước bọn họ rơi vào thâm trong động, ở hai người tương ngộ trong ngáy mắt Kia thật lớn gió lốc phát ra rung trời nổ vang, mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia gió lốc đột nhiên biến thành vô số cổ, như là nước toạc giống nhau vèo vèo vèo vang khắp nơi mở ra. Mọi người tránh còn không kịp, lập tức đã bị cuốn vào đến vô số cổ cuồng phong bên trong. Cắt vàng đầy trời, mắt thường căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì, trừ bỏ cắt vàng chính là cắt vàng, thần hồn ở cắt bụi trở ngại bị ủi dùng cái tiểu, Diệp Thủy Hàn nhanh chóng quyết định lập tức biến thành sứa, sứa hóa thủy vốn đã bị cuốn trời cao chống không diệp thủy hàn lập tức lôi cuốn đông đảo hạt cắt bùn tại xuống dưới hạt cắt thiên thủy nhưng không phải thành bùn diệp thủy hàn thành thành thật thật quỳ dạp trên mặt đất đương bùn nhậm đỉnh đầu cuồng phong như thế nào tàn sát bừa bãi hắn tự lù lù bất động bất quá hắn trước sau chú ý liễu loan bên kia bạch tĩnh mưu tính đích sát xuất sắc nhưng vạn sự đều không có tuyệt đối nếu là đại sư tỷ xảy ra chuyện chờ quay đầu lại thiên nuốt biết hắn ở một bên lại hoàn toàn không nhúng tay hắn khẳng định sẽ bị thiên nuốt xé thành mảnh nhỏ. Ở bên kia, huyền nhã bị cuồng phong thổi lên thiên, bên người ngô đạo hữu cùng lý đạo hữu đều không thấy, nàng ý đồ tìm kiếm Diệp Thủy Hàn, lại căn bản nhìn không tới người của hắn ảnh. Huyền nhã với cuồng phong chung căng ra một thanh màu đen trọng dù, lập với dù hạ, nàng tức khắc định trụ thân hình, chỉ là này trước kia dù tuy rằng có thể tạm thời ngăn trở cuồng phong xâm nhập, nhưng trước kia dù chân chính hiệu dụng đều không phải là che phong, huyền nhã chỉ có thể bảo vệ chính mình, nếu tường ở cuồng phong chung tự do hành động, đó là không quá khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt màu trắng ngà linh quang ở bên người nàng chợt lóe ma qua, đánh vào dù trên mặt, màu đen trọng dù hơi hơi lập lòe một chút, huyền nhã đông nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến bạch Tĩnh chính diện mang tươi cười chống rông lập với trong gió. Huyền nhã hơi hơi như mảy, bạch muội muội Phong gào thét, cơ hồ thành nhận, nhưng này đó cuồng loạn phong phất quá bạch tính góp áo lại căn bản vô pháp nhấc lên một phân, bạch Tĩnh giờ phút này thật giống như hóa thành cuồng phong chung một viên bao cắt căn bản không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Huyền Nhã trong lòng lột bột một chút, nàng trong lúc lơ đễng chuyển động cả dù âm thầm đề phòng lên. Bạch Mụ Mụ không có việc gì sao? Bạch Tĩnh sâu kín thở dài, này thanh thở dài ở đầy trời cuồng phong trung buồn không nên có thể nghe thấy, nhưng Huyền Nhã lại quỷ dị nghe rõ ràng. Tỷ tỷ tội gì dại ngu? Kaka vì sao sẽ trọng thương? Nói vậy tỷ tỷ rõ ràng đi. Huyền Nhã nghe xong sảng khoái cười, Bạch Trừng trọng thương lại không chết. Đối với ngươi ta tới nói lại trọng thương thế, chỉ cần tông môn bỏ được hạ vốn gốc, liền không có cứu sẽ không tới này vừa nói, ta cùng bạch đạo hưu đánh nhau, sinh tử tự phụ, chẳng lẽ ngươi là vì bạch trường đạo hưu mà đến. Nàng trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, ca ca không được khiến cho muội muội tới, bạch trường cũng cứ như vậy. Đúng vậy, tam đại tông môn âm thầm đấu như vậy nhiều năm, không ít tư chất kỳ dai đệ tử chết ở trong tay đối phương, này đã là bình thường việc. Bạch tính nói, tỷ tỷ nói ta đều hiểu. Nhưng ta như cũ không thể nhẫn. Đạo lý mọi người đều minh bạch, nhưng nếu là mỗi người đều có thể tránh thoát, minh tâm kiến tính, thiên hạ tu sĩ đã sớm phi thăng, đâu ra nhiều như vậy dây rùa cầu sinh hạng người. Nếu là vì tranh đoạt linh bảo hoặc là cơ duyên cũng liền thôi, cư nhiên là vì, vì nam nữ tư tình. Bạch tinh từ trước đến nay cảm thấy thân là nữ tu, đã bước lên trường sinh lộ, coi như đem nam nữ chi phân không để ý, bọn họ đều là tu sĩ, vô có bất đồng, nhưng huyền nhã rõ ràng không như vậy tưởng. Nàng thích khắc nam tù, cho nên sinh ra tình kiếp, vốn dĩ này cũng không cái gọi là, nhưng này tình kiếp nếu lan đến gần nhà mình huynh trưởng trên người, kia tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Huyền nhã cười lạnh, nhiều lời vô ích, chỉ có trên tay thấy thật trương. Nàng đôi tay cùng nhau, trăng tròn loan đao xuất hiện ở trong tay, thân hình ép xuống, dây tiếp theo liền nhằm phía bạch tĩnh, bạch tĩnh nhàn nhạt nói, nếu ta đem chiến trường tuyển ở chỗ này, đều có diệu dụng, tỉ tỉ vẫn là chớ có dây ruột. Trung quanh cắt vàng trung hạt giờ phút này như là vô số ám khí giống nhau theo gió tứ tán bán toé nên ở huyền nhã trên người, huyền nhã hộ thân cương khí hết đợt này đến đợt khác, đáng điểm gọn sóng, bạch tinh nói, tại đây loại hoàn cảnh chung, tỉ tỉ trong tay loan đao công năng đại suy giảm, đã không có thần ẩn công hiệu, này song đao huy lực cũng bất quá như thế. Nàng quanh thân 6 giờ màu trắng tinh mang tản ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, trước ngực đeo một quả định phong châu, trong tay lấy ra một cái la bàn. La bàn mặt trên cũng có một cái phi thường huyền ảo hình tròn đồ văn, Bạch Tĩnh, cao rộng quát, "Sinh tử chuyển hóa, trời xanh chú định. Dây tiếp theo nàng quanh thân kia sáu cái trong suốt quang điểm phút chốc người xuất hiện ở huyền nhã quanh thân, nàng sắc mặt đại biến, giơ tay một phen lập tức xé nát một cái túi càn khôn, túi càn khôn lập tức bay ra một cái thật lớn bạch cốt đầu, huyền nhã đôi tay đánh ra pháp quyết, thân ảnh như ẩn như hiện, cùng lúc đó Bạch Tĩnh trong tay la bàn hiện lên một đạo màu đen quan ma, thần bí đồ văn thượng lập tức xuất hiện một cái mơ hồ bóng dáng nó khi thì là huyền nhã thân hình, khi thì biến thành kia bạch cốt đầu. bạch tính hơi hơi nhũ mày, huyền nhã thế nhưng dùng thay thế chi thuật đem tự thân cùng kia bạch cốt đầu liên hệ ở bên nhau. nếu là không thể bắt lấy bản thể, nàng này tinh bàn mệnh định chi thuật chỉ sợ rất khó phát huy tác dụng. bất quá nàng chỉ rồi dám hai giây liền khôi phục bình thường, không quan hệ, nàng còn có giúp đỡ. nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dùng loại này thay thế chi thuật sẽ hữu hiệu sao? huyền nhã ta này tinh bản mệnh định thuật chỉ cần phát động, một ngày không thành công, liền tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Có bản lĩnh ngươi cả đời đều chui vào đầu lâu đương, cái cô hồn giả quỷ, xem ngươi kia phó rách nát bộ dáng, ngươi hái mộ người hay không còn sẽ lại thích ngươi. Lời này vừa nói ra, Huyền Nhã trong lòng giận dữ, kia màu trắng đầu lâu lập tức xuống tới, há mồm phun ra liên tiếp màu đen ngọn lửa, Bạch Tĩnh xoay người liền chạy, nàng chủ tu tinh bản thuật, mặc khác pháp thuật giống nhau, hiện giờ sống chết trước mắt, vẫn là không lấy tới bêu xấu cái gì cận chiến cùng thiện sử song đao huyền nhã đua cận chiến nàng là đầu góc bị lừa đá mới có thể so cận chiến huyền nhã cắn răng thao tác thân thể cùng màu trắng đầu lâu gắt gao đuổi theo đi bạch tĩnh tinh bản thuật một khi phát động nếu là không giết chết bạch tĩnh này thuật căn bản giải không được nàng trong lòng khó được có chút hối hận sớm biết rằng lúc trước hẳn là trước cùng bạch trừng nói nói chuyện lại động thủ bạch tĩnh nữ nhân này ngày thường căn bản không cần tinh bản thuật rốt cuộc này thuật này đây tổn thất thọ mệnh vì đại giới phát động tu sĩ thọ mệnh giữ dội chân quý, liền sợ ở niên hạn trước vô pháp tiền lên dai, chỉ dư hối hận, này đây nàng căn bản không nghĩ tới bạch tĩnh như thế tàn nhẫn, trực tiếp vừa lên tới liền phát động tinh bản thuật, liền trốn thời gian đều không. Có. Hai người một trước một sau một đuổi một chạy, thẳng tắp hướng tới liếu loan phục kích địa phương chạy tới, liếu loan thưởng thức trong tay định phong châu, xa xa nhìn về phía nơi xa bay tới hai cái điểm đen, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại để cao cảnh giác. Bạch tĩnh nữ nhân này không thể khinh thường Một khi hạ quyết tâm liền dùng lôi đình thủ đoạn, mọi cách tính kê sau một kích đắc thủ, chỉ sợ huyền nhã đến bây giờ còn tưởng rằng này gió lốc là tự nhiên hiện tượng đi. Thanh Thủy Quốc là linh thủy tông phụ thuộc tông môn, Cát Diệp tìm được kia phân ngọc giảng chủ nhân bị nhốt hầm ngầm, người nọ duy nhất không có ghi lại chính là hắn đều không phải là một người bị nhốt, mà là cùng một cái linh thủy tông nữ tu cùng nhau vây ở nơi đây. Linh thủy tông nội cũng có quan hệ ở nơi này đi lại, bạch tính tra được Cát Diệp yêu cầu vạn vật về một tuy cũng thông qua tông môn tạo áp lực biết được Cắt Diệp sớm đã tiến giai động thần. Cắt Diệp cởi bỏ nguyên rùa sau, nếu là ở 15 phút nội ngăn chặn trong cơ thể bạo tăng linh lực, tự nhiên là có thể lấy hóa thần thực lực lưu tại Thiên Tinh Hải giới, nhưng Bạch Tinh yêu cầu khiến cho đại quy mô báo cắt phục kích hơn nhã, cho nên nàng chụp Cắt Diệp một quả bạo linh đan, Cắt Diệp thu không được tăng vọt linh lực, dẫn phát giao diện chi lực bị bắn ra Thiên Tinh Hải giới, không, có Cắt Diệp từ giữa nhúng tay, càng dùng giao diện chi lực cùng hóa thần bước vào động thật khi Dẫn phát mãnh liệt linh lực gió lốc cộng đồng kích thích này phiến sa mạc trải qua linh lực kích thích, hơn nữa vạn vật về một tuyển bị hủy, tự nhiên hình thành đầy trời cát vàng. Nay thật lớn do lốc không chỉ có tách ra Ngô Đạo Hưu cùng Lý Đạo Hưu, còn làm phục kích Liễu Loan không có dấu vết để tìm. Đương bạch tinh hướng quá kia phiến lưỡi dao gió nổi lên bốn phía cồn cát khi, Liễu Loan đột ngột xuất hiện, lấy ra một cái nhánh bạch sắc tiểu hoa rổ. Điểm điểm màu trắng quang mang biến mất ở trong không khí, tiên hồn trùng cùng bạch tinh sáu giờ tinh mang cực kỳ tương tự. Huyền Nhã ở nhìn đến Liễu Loan khi trong lòng cả kinh. Giây tiếp theo nàng liền cảm thấy một cổ hết hy vọng cái khe đau. Kia yên hồn trùng đã là bay tới màu trắng đầu lâu thượng, bất quá trong nháy mắt kia đầu lâu liền hóa thành màu lam keo chất. Nháy mắt cùng Huyền Nhã mất đi liên hệ. Bạch Tĩnh nhanh chóng quyết định, bàn tay vành chụp la bàn, trắng nón bàn tay thượng máu tươi đầm địa. Nàng thế nhưng lấy tự thân tinh huyết vì tế, cao giọng quát, Chu Thiên tinh đấu, vạn hóa về một. Huyền Nhã hét lên, Bạch Tĩnh ngươi dám! Muôn bản ký ức ở trong lòng như nước chảy sẽ qua. Huyền nhã bị thật lớn khủng hoảng cùng sợ hãi bao phủ. Tinh bản thuật nhất sợ hãi liền tại đây một chút. Này thuật không đả thương người mệnh, chỉ biết cướp lấy sở hữu ký ức cùng thần trí, làm người biến thành một cái cái sắc không hồn thịt người. Không, không cần. Ký ức cuối cùng chỉ còn lại có nhà thủy tạ hạ cái kia một thân áo tím phong hoa người. Hắn xoay người, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều mất đi nhan sắc. Ngay sau đó nàng liền cái gì cũng không biết. Chương 153. Diệp Thủy Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hắn ngơ ngác nhìn nơi xa, vừa rồi trong nháy mắt, hắn tổng cảm giác có thứ gì biến mất, nhưng chờ hắn cẩn thận cảm giác, mặc kệ là Bạch Tĩnh, Liễu Loan cũng hoặc là Huyền Nhã, các nàng hơi thở như cũng ở, không, có người ngã xuống. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhưng vào lúc này, đột nhiên đỉnh đầu xoạch rơi xuống cái đồ vật, vừa lúc nện ở hắn kia đoàn bùn xa chung, ngay sau đó cắm vào bùn đất. Diệp Thủy Hàn sợ hãi cả kinh, còn tưởng rằng có người ở công kích hắn lập tức toàn thân linh lực kích động, dây tiếp theo liền phải bùng nổ. bất quá chờ hắn dò ra đầu, nhìn đến đỉnh đầu rơi xuống đồ vật khi, không khỏi ngây ngẩn cả người. đây là một phen Huyền sắc theo Nguyệt Bạch vân vân rủ, năm đó hắn cùng Huyền Nhã ở Phong Nguyệt các nhà thủy tạ hạ mới gặp, Huyền Nhã liền đánh này đem rủ đứng ở bên hồ, gió thổi qua nàng góp váy, phất qua nàng mặt mang ý cười dung nhan. Huyền Nhã, Huyền Nhã từng nói này đem rủ thần thông quỷ dị, ngày thường dơ có thể gột rửa thần hồn, là nàng quan trọng linh bảo chi nhất. Cơ hồ cũng không rời khỏi người, nhưng hiện tại này đem dù lại từ trên trời giáng xuống, nói cách khác nàng ngã xuống. Diệp Thủy Hàn trầm mặc một chút, một đoàn trầm trọng hạt cắt trung gian toát ra một cái xúc tua, thiếu chút nữa bị trùng quanh cuồng phong rào thành mảnh nhỏ, Xúc tua thật cẩn thận nắm lấy cả dù, Diệp Thủy Hàn nhắm mắt cảm thụ một chút, không khỏi thở dài lên. Quả nhiên, dù thượng thuộc về huyền nhã thần hồn cùng linh lực biến mất, hiện giờ này dù đã biến thành vật vô chủ. Diệp Thủy Hàn yên lặng đem huyền sắc vân vân dù thu hồi tới. Hắn nhìn nhìn không chung, bao cát như cũ ở gạo giống, bất quá so với vừa mới bắt đầu, tốc độ cùng phạm vi đã là bắt đầu chậm dài thu nhỏ, hiện giờ cắt diệp bình yên rời đi thiên tinh hải giới, huyền nhã lại bị bạch tĩnh xử lý, Liễu loan sắp trở thành linh thủy tông đệ tử, nơi đây không có việc gì, hắn vẫn là chuẩn bị khởi hành cùng bộ hoảng xã hội hợp đi. Hắn nhắm mắt lại, vẫn khởi lòng có cầu hỉ thức bí kỹ, nửa ngày hắn hồ nghi mở mắt ra, lầm bầm nói, đây là có chuyện gì vì cái gì ta cảm giác được bối bối dưới mặt đất, nàng cung mạc thiên sơn đại bộ đội tách ra là tới tìm ta, nhưng phương hướng không đúng a, diệp thủy hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, không nghĩ ra liền không nghĩ, hắn lấy ra bản đồ nhìn kỹ một chút, xác định bộ hoản sa đại khái vị trí sau, liền bắt đầu nhắm mắt đùa giỡn. tranh thủ chờ báo cắt sau khi kết thúc, khôi phục tốt nhất trạng thái, khởi hành đi tìm bộ hoản sa. giờ phút này bộ hoản sa chính gặp gành đi ở dung nham trung gian, trung quanh độ ấm cực cao. Mặt đất có phải hay không phun ra ra một cổ lửa nóng dung nham, trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa độc, bốn phía hát hồng tưng, dao, trên mặt đất còn sẽ có không ít cái hố, bên trong tất cả đều là sền sệt dung nham, có hỏa xà ở bên trong bơi lội, này đó hỏa xà không có mắt, toàn bằng độ ấm cảm giác, hành động khi lặng yên không một tiếng động, bạo khởi đả thương người khi tốc độ mau lẹ vô cùng, ngay từ đầu bộ hỏa xa thiếu chút nữa bị này đó hỏa xà thương trụ, sau, lại bạch ru lấy ra một cái bố đầu. Như là đại túi giống nhau đỉnh ở trên đầu, một ít màu ngân bạch sợi tơ rơi xuống, như là tua giống nhau quanh quần ở mọi người trung gian, cứ như vậy, lại có hỏa xà công kích bọn họ là có thể bằng vào tua đong đưa trước tiên cảm giác, cũng làm ra ứng đối. Chúng ta còn phải đi rất xa. Không xa, liền ở phía trước. Bạch béo đánh giá một chút bốn phía, hắn cảm thụ một chút phụ cận độ ấm, không sai biệt lắm, phía trước hẳn là chính là cuối cùng một cái phong lớn khẩu, mở ra phong lớn khẩu, bên trong hẳn là một phiến không âm bình. Bố hoảng xa nghi hoặc nói, không âm bình, đó là cái gì? Bạch Du giải thích nói, phía trước nói, thiên tinh hải giới trước kia cũng là một cái đại thế giới, trong đó có một môn phái tên là thiên tinh tông, này tông lấy giao diện chi danh mệnh danh, có thể thấy được kỳ thật lực chi cường, mà không âm bình chính là thiên tinh tông chấn tông chi bảo. Bố hoảng xa ai một tiếng, kia vì cái gì không âm bình lại ở chỗ này? Lúc ấy thiên tinh hải giới đại loạn, không ít thượng giới tiên nhân hạ phàm, thiên tinh tông trưởng môn liền lấy không âm bình đối địch. Cuối cùng Thiên Tinh Tông không địch lại, hắn lấy thân là tế hoàn toàn buông ra không âm bình, dẫn tới toàn bộ Thiên Tinh Hải giới đều đã xẻ ra không gian hỗn loạn. Thượng giới tiên nhân đã chịu giao diện chi lực áp chế không thể không rời đi. Cùng lúc đó Thiên Tinh Hải giới chỗ sâu trong bị phong ấn tại dị không gian nội tồn tại cũng nhân không âm bình mà xông ra, đầy trời hồng quang thoáng hiện. Lúc này mới khiến cho Thiên Tinh Hải giới cuối cùng hủy diệt. Bộ hoàn sa trương đại miệng, nguyên lai không âm bình là hết thể đạo hỏa tác. Không tồi, Thiên Tinh Tông tuy rằng hủy diệt nhưng không âm bình đã chịu thiên tinh tông khí vận thêm vào sớm đã ra đời linh trí ở thiên tinh tông trưởng môn chết đi sau không âm bình liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở thiên tinh hải giới sau lại minh ma giới lao bất tử nhóm phỏng đoán thiên tinh hải giới nếu hủy diệt kia nơi này vì sao còn có giao diện áp chế vì cái gì mỗi lần tới đây tu sĩ chỉ có thể phát huy ra hóa thần thực lực bạch béo chém đinh chặt sát bởi vì không âm bình còn ở thiên tinh hải giới cái kia thần khí vẫn luôn ở chấp hành thiên tinh tông trưởng môn trước khi chết cuối cùng mệnh lệnh Áp chế toàn bộ giao diện lực lượng, hỗn loạn không gian, làm thực lực quá cao người không được nhập giới. Bộ Hoản Sa nghe tâm thần chỉ hướng, nàng trước kia cũng không biết này đó tân bí, biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Vậy ngươi tưởng a? Liên tính không âm bình muốn chấp hành cuối cùng nhất nhậm trưởng môn mệnh lệnh, áp chế toàn bộ thế giới, kia linh lực từ đâu mà đến? Liên tính tự động vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí, chỉ sợ cũng không có khả năng như thế toàn diện cường lực áp chế toàn bộ thế giới đi. Kết hợp năm đó thiên tinh hải giới đầy trời hương quang. Hơn nữa thiên tinh hải giới đời trước biển máu thiên, ngấm lại không âm bình ngàn vạn năm qua tự hành vận chuyển, ngươi nghĩ tới cái gì? Bộ hoảng xa nghe xong vui lòng phục tùng, thì ra là thế, đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh một sự kiện, thiên tinh hải giới chỗ sâu trong bị phong ấn thứ gì, mà không âm bình liền ở chỗ này hấp thu lực lượng, áp chế toàn bộ giao diện, đúng hay không? Không tồi, biển máu thiên chính là thượng cổ ma giới 18 thiên chung một cái đại giao diện, liền tính ngã xuống dưới chính là giao diện một góc, Trong đó chất chứa thượng cổ ma khí cũng không phải hiện tại thế giới có thể so sánh, mà năm đó thiên tinh hải giới tu sĩ tu ma cùng người tu tiên đều có, có thể thấy được thiên tinh hải giới chỗ sâu trong không chỉ có có thượng cổ ma khí, còn có thượng cổ tiên linh khí, cho nên mặc kệ nói như thế nào, không âm bình hạ khẳng định có thứ gì, quẳng. Nó là cái gì? Chúng ta mân mê một chút phong ấn, làm ra điểm động tính, triệu tập một chút đồng môn, lấy điểm thứ tốt, lại vô vô ngông chạy lấy người, không phải được rồi. Bạch Béo nói đặc biệt đắc ý, hắn tin tưởng mợi phần, đi thôi, chúng ta mục tiêu liền ở phía trước. Bộ Hoản xa gật đầu, nàng đi theo hai người, trong lòng lại có chút cảm khái. Nàng đột nhiên minh bạch chính mình cùng những cái đó chân chính ngoài phòng một cõi tu sĩ chi gian phát hiện, không ở thực lực, cũng không ở tâm tính, mà ở với chỉ số thông minh. Hoặc là nói, những người này tu luyện khi, không chỉ có ở tu luyện thực lực, càng tu luyện nhân sinh cùng tương lai. Nàng khổ tâm hấp thu hết thể tu luyện tài nguyên mà bạch béo cùng bạch du lại ở thăm dò toàn bộ thế giới, vũ trụ cùng với phủ đầy bùi lịch sử, bọn họ kiến thức rộng rãi, lòng mang thượng cổ, nơi nhìn đến khoan bác như hải, làm nàng khâm phục. Nàng cũng tưởng trở thành người như vậy. bọn họ đoàn người đi qua ở bốn lượn dung nham thạch thượng, trung quanh hỏa xà công kích tuy rằng mãnh liệt, lại đối ba người không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thực mau trước mắt cứng rắn mặt đất càng ngày càng nhiều, cái hố dung nham càng ngày càng ít. Bộ hoàn sa phát hiện quanh độ ấm tại hạ hàng, chính là phía trước chỉ thấy trước mắt đất bằng rút khởi một cái thấp bé đồi núi, đồi núi thượng có tinh tế rung nham chảy xuống tới, bạch béo từ trong lòng ngực lấy ra một cái loại nhỏ viên cầu, trực tiếp ném qua đi. dây tiếp theo toàn bộ đồi núi đều bị nổ thành mảnh nhỏ, bộ hoàn sa đang muốn phòng hộ, lại thấy bạch béo cùng bạch du đều đứng bất động, bộ hoàn sa sửng sốt. ngay sau đó này đó cứng rắn đen nhánh đông lạnh rung nham thạch phát lại đây, như là tạm tới rồi thứ gì giống nhau, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. bộ hoàn sa lúc này mới phản ứng lại đây. Bạch Béo ném ra cái kia viên cầu nổ bay thấp bé rung nham đồi núi, lại không có chút nào thanh âm, bộ hoảng xa những mày, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu túi thượng, sách, hai vị sư minh trong tay thứ tốt thật đúng là nhiều à, này túi không chỉ có cách âm còn hộ thể, thật tốt dùng. Nổ bay sau thấp bé rung nham đồi núi hạ là gồ ghề lồi lõm nham thạch, Bạch Béo cùng Bạch Du tiến lên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Tìm cái gì? Tìm manh mối. Bạch Béo thuận miệng nói, hắn ngồi sồm đông đảo rách nát cục đa trùng. Sửa chữa nửa ngày mới lấy ra một cái tạo hình quỷ dị đồ vật, Bạch Vũ nhìn trên tay gương, gật đầu nói, "Hẳn là." Ma khí phản ứng rất cường liệt. Bộ Hoản Sa hơi hơi như mày, nàng nhìn cái kia quỷ dị điêu khắc, tổng cảm thấy nơi nào xem qua, đột nhiên nàng a một tiếng, Bạch Béo cùng Bạch Lũ đồng thời xem Bộ Hoản Sa, "Làm sao vậy?" Bộ Hoản Sa nhếch môi, nàng do dự một chút, đôi tay khép lại, dây tiếp theo một gốc cây đen nhánh hoa sen chậm rãi từ lòng bàn tay xuất hiện. Hoa sen tinh anh diệt tố, liên phân chín cánh. Trung lại đài sen, đồng trung cựu tử, hạ có dễ cây, hành trường ba thước, chung quanh tản ra mông lung màu đen quan mang. Bạch béo cùng bạch ru trận mắt há hốc mồm nhìn này cây hoa sen, bạch béo thậm chí theo bản năng lui ra phía sau hai bước, mập mạp là ngón tay run rẩy chỉ vào bộ hoản xa, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào có thứ này? Bộ hoảng xa sử sốt, nàng đầy mặt khó hiểu nói, làm sao vậy? Bạch du gắt gao nhìn chầm chầm bắt lấy màu đen hoa sen, đột nhiên ánh mắt quay lại. Dừng ở bạch béo trong tay cái kia tạo hình quỷ dị thạch điêu thượng, hoa sen. Đây là hoa sen tạo hình. Bạch béo một cúi đầu, trong lòng vừa động, cẩn thận quan sát, này thạch điêu thượng có một phần ba cái đài sen cùng với hai mảnh thật dày cánh hoa, nhưng còn không phải là hoa sen một bộ phận sao. Bộ hoảng xa đi phía trước đi rồi hai bước, nàng vừa muốn nói cái gì, liền thấy bạch béo trong tay thạch điêu đột nhiên phát ra nhàn nhạt hồng quang, ba người trong lòng đồng thời cả kinh, ngay sau đó bộ hoảng xa trong tay nóng lên, Liền thấy kia cây màu đen hoa sen đột nhiên xoay tròn lên, dây tiếp theo ba người dưới chân trợn trống rỗng, veo một chút như là bị cái gì hấp dẫn trụ giống nhau, đột ngột biến mất. Bạch Béo nhanh chóng quyết định, trên tay lập tức xuất hiện ánh lửa, Bạch Vũ gật đầu một cái đỉnh bố đâu, chung quanh tức khắc tản mát ra nhàn nhạt màu bạc ánh sáng, đều không có việc gì đi. Bố Hoàn xa ngơ ngác nhìn bọn họ phía sau, mặt sau. Bạch Béo cùng Bạch Vũ đồng thời xoay người, ở nhìn đến trước mặt cảnh tượng khi cũng trợn tròn mắt. Một cái thật lớn cùng loại bình phong giống nhau màu ngân bạch linh khí huyền phù ở mặt trên, nay hẳn là chính là không âm bình, mà ở không âm bình phía dưới lại sinh trưởng một gốc cây hoa sen. Này hoa sen sinh với một mảnh biển lửa bên trong, cánh hoa lửa đỏ, liên phân chín cánh, trung quanh thiêu đốt mãnh liệt lửa lớn, này sống mái với nhau phi diễm hình, mà là sợi tơ bộ dáng, này đó màu kim hồng sợi tơ hội tụ ở bên nhau biến hóa vì ngọn lửa, thuần tịnh mà túc sắc. Bộ Hoãn Sa thất thần nhìn này cây mỹ lệ hồng liên, thế nhưng tự mình lẩm bẩm cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên thành màu đen hoa sen hóa thành một sợi khói đen biến thành một đôi thâm trầm như khuôn con người nay đôi mắt lẳng lặng nhìn nghiệp hỏa hồng liên ngữ khí thản nhiên à ném nhiều năm như vậy tiểu hồng rốt cuộc muốn xuất thế sao chương 154. trăm ma giới 14 thiên tham trời cao đánh cờ trung huyền sơ ma thánh đột nhiên ngón tay khẽ run quân cờ len ken rơi vào bàn cờ hắn hai tròng mắt đột nhiên trở nên thâm thủy không ánh sáng như là có thứ gì tạm thời biến mất giống nhau, ngồi ở hắn đối diện huyền nguyên ma thánh sướng sốt, biểu tình cổ quái lên. Tu luyện đến bọn họ nông nối, thời gian đã trở nên vô cùng dài lâu, hắn cùng huyền sơ ma thánh một ván đánh cờ, có lẽ ngoại giới đã là thổi qua vô số tuyến nguyệt, thượng một lần huyền sơ ma thánh phát hiện dị trạng thời thượng ở canh ba chúng trước, không bao lâu không ngờ lại có phản ứng. Huyền nguyên ma thánh cũng tỏ mò lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói, Vị tiêu cao cao tại thượng vạn sự không để ý tới ma tổ đại nhân lại lộng cái gì chuyện xấu. Bùa hoàn sa ngây ngốc nhìn trước mặt này xong đột ngột xuất hiện đôi mắt một cổ mạc danh cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Này đôi mắt bình tĩnh nhìn nghiệp hỏa hưng liên nửa ngày không nói lời nào. Bạch béo cùng bạch du đều trang vách tường hoa hai người không phải ngốc tử này bất quá là đôi mắt hình chiếu lại tản ra khổng lồ uy áp hai người liền xuyên khẩu khí đều khó thật không dám tưởng tượng đối phương thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Bộ quản xa lại không chịu này uy áp ảnh hưởng, giờ phút này bên cạnh nghiệp hỏa hồng liên không bao giờ có thể hấp dẫn nàng một chút ít. Nàng nhìn này đôi mắt, cả người run rẩy, nàng theo bản năng về phía trước đi rồi một bước, run rẩy thân thủ, ngươi. Cặp mắt kia tựa hồ mới phát hiện nữ hải, đôi mắt chậm rãi chuyển hướng, ở nhìn đến nữ hải trong nháy mắt, đần ra. Bộ quản xa mau khóc ra tới, vừa rồi mặt bên xem còn không có cái gì cảm giác, giờ phút này bị này đôi mắt một nhìn chằm chằm, nàng cả người đều run rẩy lên tựa hồ bị hoàn toàn nhìn thấu giống nhau, đại não tư duy đã là đình chỉ, nàng giấu ở trong lòng nói buột miệng tốt ra. Ngươi là ta ba bà sao? Bạch Vũ bạch béo, thiên á bọn họ không đắc tội vị này sư muội đi. Huyền Sơ Ma Thánh nghe thế câu nói sau thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, nếu trong mắt có thể nhảy nói. Nhưng thực tế thượng sa ở 14 thiên tham trời cao Huyền Sơ Ma Thánh bản thể thật đúng là thất thố, hắn thế nhưng theo bản năng một cái tắt chụp ở trước mặt bản cờ thượng, đem tốt nhất thanh đá hoa cương bản cờ chụp thành phấn. Huyền Nguyên Ma Thánh thấy như vậy một màn, trong lòng càng tò mò, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bộ Hoản xa đôi mắt tựa hồ muốn khóc ra tới giống nhau, màu đen con ngươi ẩn ẩn có thứ gì ở thiếu đốt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia hai mắt hạt châu, mong đợi cùng chờ đợi Dan Sen, Phảng Phất đang chờ đợi sống hay chết tuyên án. Đối mặt này đôi mắt, Huyền Sơ Ma Thánh tâm tình quỷ dị cực kỳ. Hắn nửa người cũng có một đôi như vậy con ngươi, bất quá so với trước mắt nữ hải trong mắt phong phú kịch liệt cảm xúc, nửa người ánh mắt thâm trầm như duyên, Cơ hội nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, còn tự mang uy hiếp qua hoàn, đâu giống nảy nữ hài. hắn ma xui quỷ khiến nói. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta là ngươi phụ thân? Bộ hoàn sa nôn nóng nói, nhưng lần trước ở tiên nhân uy áp hạ, ngươi xuất hiện, còn đã cứu ta nàng nhìn cặp mắt kia, tâm dần dần chìm xuống. Chẳng lẽ, ngươi không phải? Đương nhiên không phải a. Huyền sơ ma thánh giờ khắc này, nhưng thật ra may mắn chính mình chỉ hình chiếu lại đây hai viên trong mắt. Như vậy vẻ mặt của hắn như thế nào vạn bẻo cũng chưa người nhìn đến, ngạch, huyền nguyên ma thánh ngoại trừ. Hắn tỉ mỉ nhìn bộ hoảng xa, trên giới đánh giá vô số biến, cuối cùng hắn nói, làm ta nhìn xem người huyết. Bộ hoảng xa sử sốt, nàng nhấp môi, rào phá ngón tay, kia hai mắt hạt trâu lập tức xông lên đi, máu tươi rừng ở trong mắt thượng trong ngáy mắt, cặp mắt kia đột nhiên nhắm lại, ngay sau đó màu đen xương khói chậm rãi ra hắn ra, một người mặc huyền y y nam tử chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Huyền sơ ma thánh thần sắc phức tạp nhìn bộ hoàn sa, nữ hài huyết cư nhiên có thể làm thân thể hắn hình chiếu toàn bộ biểu hiện ra tới, tự nhiên là bởi vì huyết trung ẩn chứa huyền diệu lực lượng, mà cổ lực lượng này hiện giờ như cũ bị phong ấn, không, phong ấn đã bắt đầu yếu bớt, cơ hồ kể bên biến mất, nữ hải mới có thể dựa vào huyết trung tự mang truyền thừa đạt được hắn che chở. Thực rõ ràng, nữ hải là hắn nửa người ma tổ la hầu nữ nhi, cũng là hồng quân nữ nhi. Kia vấn đề tới, la hầu mân mê ra cái khuya nữ, vì sao hắn chưa nói? Vì cái gì muốn đem nữ nhi ném ra ma giới? Làm la hầu nữ nhi, nữ hài đương nhiên là ma giới tiểu công chúa, chẳng sợ la hầu ghét bỏ không cần, hồng quân cái kia người chết mặt cư nhiên cũng không cần. Không không không, này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là... a a à, à la hầu cùng hồng quân có nữ nhi, bọn họ ai sinh? Cái gì? Nam nhân không thể mang thai. Không không không này không là vấn đề, hồng hoang nếu có thể dựng dục ra tử mẫu tuyển, ma giới tự nhiên có cùng loại đồ vật, nhưng... Thứ hắn ngấm lại vô năng, mặc kệ là La Hầu vẫn là hồng quân lớn bụng bộ dáng. Nị Mạ Thiên Lôi đánh xuống a, Huyền Sơ Ma Thánh cũng ngây ngốc nhìn bộ hàn xa, não bổ một đống lớn có thể lôi chết ma giới hồng hoang vớ vẩn nạnh, nửa ngày mới hử ra một câu: Ta không phải ngươi phụ thân, nhưng ta nhận thức phụ thân ngươi, hoặc là nói ta là phụ thân ngươi đệ đệ. Hắn vì 12 phẩm diệt thế hắc liên, cùng La Hầu cộng sinh mà ra, hắn hóa thành hình người thời gian so La Hầu vãn, La Hầu chính là huynh trưởng, hắn tự nhiên là đệ đệ. Bộ hoản xa ngơ ngác nhìn Huyền sơ ma thánh, tâm tình như là tàu lượn siêu tốc giống nhau chợt cao chợt thấp. Ở nghe được trước mắt nam tử không phải chính mình phụ thân khi, tâm tình chợt ngã xuống nhập thung lũng. Nhưng ở nghe được trước mắt nam tử là đại ba khi, tâm tình của nàng lại ủ rục lạc. Nàng vội vàng nói, ta đây phụ thân đâu? Huyền sơ ma thánh ánh mắt có chút phiêu, cha ngươi a, cha ngươi không ở nhà, đi ra ngoài du lịch. Mẹ kiếp la hầu cùng Hồng quân lại không biết chạy nơi nào chơi đùa, hai cái sáng thế thánh nhân cùng nhau trốn chạy. Ai có thể ngăn được? Ai có thể tìm được? Bố Hoản Sa có chút mất mát, bất quá ngay sau đó nàng lại phân chấn lên. Ta đây nương đâu? Huyền sơ ma thánh ánh mắt càng thiêu. Cái này, ngươi nương cùng cha ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Nị mạ cái này làm cho hắn nói như thế nào? Tinh trở quay đầu lại hai cái hôn đản đã trở lại tự mình nói đi. Bố Hoản Sa cúi đầu, không hề răng. Huyền sơ ma thánh ho khan một chút. Đúng rồi, nha đầu, ngươi kêu gì? Bố Hoản Sa thấp thầm nói, ta. Ta kêu bộ hoàn xa, huyền sơ ma thánh hơi hơi như mày, không có hào sao. Bộ hoảng xa lại không hề răng, nàng sao có thể không có hào, năm đó ở La Thiên các tiến giai nguyên anh kỳ sau đích sắc có hào, nhưng La Thiên các trải qua đối nàng tới nói chính là sỉ nhục, nàng sao có thể còn sử dụng cái kia hào, đã sớm vứt bỏ, sau lại phi thăng tiến vào tiền giới, nàng trực tiếp bị ấn thượng một cái vạn giết ma cơ danh hiệu, hào chính là vạn sát, nàng không nghĩ muốn cũng không được, bởi vì mọi người đều như vậy xưng hô nàng. Huyền sơ ma thánh tinh thần chấn động, nga nga tiểu nha đầu không hảo, nếu không hắn giúp nàng lấy một cái, lại nói tiếp ta cũng là ngươi thúc thúc, ngươi nếu là không chê, ta giúp ngươi lấy một cái đi. Huyền sơ ma thánh hưng thú bừng bừng nói, ta xem ngươi thần hồn có trọng điệp cảm giác, chẳng lẽ ngươi sống hai đời, ai này cùng cha ngươi giống nhau ai ta nhìn xem, a, ngươi đời trước như thế nào hôn như vậy thảm, hai đời làm người, ngươi hoặc trầm luân hoặc xuất trần, bất quá ngươi cũng bởi vậy đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ gặp được muốn thấy người khám phá tu giả kiếp nạn không bằng đã kêu Hồng Trần thế nào hắn cười xem bộ Hoản Sa ngươi tức vì Hồng Trần khi thiếu nộ mạ tất cả tại một lòng như thế nào bộ Hoản Sa tâm tình đặc biệt phức tạp nàng đã từng nhất bất ham một mặt bị trước mắt thúc thúc liếc mắt một cái xem giường nhưng đối phương lại hồn không thèm để ý ngược lại an ủi nàng được mất chi gian tất cả tại trong lòng thậm chí vì nàng lấy hảo vì Hồng Trần Hồng Trần văn trượng, ai có thể tránh thoát nàng vì Hồng Trần mặc kệ nàng là cái dạng gì sẽ biến thành cái dạng gì, thậm chí làm ra chuyện gì, đều có thể bị bao dung, bị lý giải, bị tha thứ, bị thừa nhận, thậm chí là bị coi làm đương nhiên. nàng thật sâu bái phục, đa tạ ban hảo. Ân. Từ từ, nàng cha cũng sống hai đời. Huyền sơ ma thánh vừa lòng cực kỳ, hắn giơ tay điểm điểm bộ hoản sa giữa mày, muốn cùng ta cùng nhau hồi ma giới sao? Bộ hoản sa ngây ngẩn cả người. Ta, ta có thể chứ? Huyền sơ ma thánh gật đầu, đương nhiên có thể a. Không phải nói chỉ có độ kiếp sau mới nhưng phi thăng tiến vào thượng giới, ở thượng giới mới có thể tìm ra tìm được thượng cổ giao diện tin tức sao? Huyền sơ ma thánh mở miệng nói, a, là như thế này sao? A đã lâu không ra tới xoay, ta không rõ ràng lắm. Hắn quát tay, bất quá này không là vấn đề, ngươi ở nhân thế gian cũng không có biện pháp hảo hảo tu luyện. Hắn nhìn bộ bản sao liếc mắt một cái, ngươi trong cơ thể trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng cường đại, dù cho ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp áp chế cũng vô dụng. Hiện giờ phong ấn sắp tải bỏ, này rách nát công pháp không luyện cũng thế. Bố Hoản xa nghe xong mãn đầu vóc dấu chấm hỏi, cái gì phong ấn? Nàng công pháp? Thực rách nát? Chính là này công pháp là ngư hỏa động nội kiểu lưu lại, nghe nói là ma giới tương đối không tội công pháp chi nhất, ở trước mắt người trong miệng lại là rách nát. Bố Hoản xa thật cẩn thận hỏi, không biết ngài, như thế nào xưng hô? Đúng rồi, thấy tiện nghi thúc thúc lâu như vậy, nàng giống như còn không biết tên của hắn A. Huyền sơ ma thánh sử suốt? Tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này. Ai ta nói không đúng a, cha ngươi họ là, ngươi như thế nào họ bước? Bộ Hoản Sa nhếch môi, nàng như thế nào biết chính mình họ là. Bộ Hoản Sa vẫn là nàng chính mình khởi, muốn thật dùng nhũ danh thanh nha. Ha ha. Huyền Sơ Ma thánh chỉ chỉ chính mình, ta danh La Huyền, ở tại ma giới 17 thiên hỗn độ thiên. Bộ Hoản Sa hít hà một hơi, ma giới tổng cộng 18 thiên, chính mình vị này thúc thúc ở tại 17 thiên. Huyền Sơ Ma Thánh lại giơ tay điểm điểm bên cạnh Nghiệp Hỏa Hồng Liên, "Thật là, tiểu hồng ngươi nhưng thật ra chơi cái kim thiền thoát sắc quỷ kế, ngươi có biết xui xẻo huyền hà thiếu chút nữa bị đánh thành cầu sao?" Nghiệp Hỏa Hồng Liên phun ra một tia ngọn lửa, trung quanh không khí độ ấm chợt bay lên, Huyền Sơ Ma Thánh nhếch môi, tính, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ còn muốn trăm năm mới có thể xuất thế, ta thả đem này thế giới phong ấn trụ, tỉnh lại ra cái gì chuyện xấu." Hắn giọng nói rơi xuống, Huyền phu ở mặt trên không âm bình đã là xuất hiện ở trong tay hắn kết quả kia đoán nghiệp hỏa hồng liền đột nhiên phun lửa mầm huyền sơ ma thánh vô ngự nói ngươi muốn tự lực cánh sinh hành hành hành vậy ngươi chính mình nỗ lực lên ngay sau đó hắn đột nhiên vung tay háo hợp lại trụ bộ hoàn sa ở tiểu cô nương phản ứng trước khi đến đây thân hình đấu chuyển hắc xác ma khí bắt đầu dần dần tiêu tán bạch béo cùng bạch lũ chớm mắt nhìn kia đoàn hắc khí vật mẹo, bên trong còn ẩn ẩn có nói chuyện thanh cái gì sư huynh ai muốn cái gì sư huynh a hảo hảo hảo kia không âm bình đưa cho hắn Coi như hắn mấy năm nay đối với ngươi chiếu cố đi. Từ từ Tiểu Hồng còn cần không âm bình phong bế giao diện đâu. Tính Tiểu Hồng ngươi trước đi theo kia cái gì Diệp. Nga Diệp Thủy Hàn đúng không? Trước đi theo hắn, sau đó cùng nhau hồi ma giới A. Sau đó nảy đoàn hắc khí biến mất. chương 155. Ngươi véo ta một chút. Bạch Béo nghe xong lập tức rối tay ninh trụ đuổi thịt liều mạng béo. Bạch Thu Mộc Mộc nói, một chút cũng không đau A, quả nhiên ta đây là đang nằm mơ đi. Bạch béo chậm nửa nhịp mới ngao ngao ngao ngao kêu lên, người ra ra ta cư nhiên bóp chặt ta chính mình. Hai cái ngu xuẩn, ai đang nói chuyện? Bạch béo cùng Bạch Du không hổ là huyết linh tông ưu tú đệ tử, phản ứng thập phần nhanh chóng. ở nghe được này thanh âm trong nháy mắt, một ở phía trước một ở phía sau, lưng tựa lưng đồng thời để phòng lên. Nào nghĩ đến trung quanh đột nhiên nở rộ ra hỏa hồng sắc quan mang, một đạo ngọn lửa phút chốc người lao ra, trực tiếp ở hai người dưới chân vẽ một vòng tròn. Bạch béo trợn mắt há hốc mồm. Hắn theo ngọn lửa cuối nhìn lại, liền phát hiện không âm bình hạ kia đóa cửu phẩm hồng liên ở run nhẹ nhẹ. Bạch Béo vô vô bạch ru, là kia đóa hoa sen. Nếu 15 phút trước có người nói cho hắn hoa sen thành tinh hậu thiên hạ vô địch, Bạch Béo khẳng định không tin, nhưng vị kia tên là La Huyền Ma Thánh vừa ly khai, tên kia tự xưng 12 phẩm diệt thế hắc liên, nhìn nhìn lại trước mắt lay động hồng liên. Dây tiếp theo cửu phẩm hồng liên toàn thân bốc cháy lên mãnh liệt lửa lớn, mấy cái hô hấp gian lửa lớn biến mất, biến thành một người mặc áo ngắn tiểu nam hải. Tiểu Nam Hải có một trường trắng non không rảnh khuôn mặt, hai mắt hẹp dài, chốc mũi tiểu xảo, môi sắc cân hồng, tóc dài xóa trên vai, có tinh tế màu đỏ sợi tơ đem gương mặt phụ cận tóc dài thúc trụ, hắn mặt vô biểu tình, mặt mày gian tràn đầy sát khí cùng đông lạnh. Hắn nhìn chăm chăm bạch béo cùng Bạch Lư. Diệp Thủy Hàn là ai? Bạch Lư lẩm bẩm nói, không phải nói phải đợi trăm năm sau mới có thể xuất thế sao? Tiểu Nam Hải mặt hiện vẻ trang trọng, đích xác muốn trăm năm sau mới có thể xuất thế, nhưng nếu không phải các ngươi hai cái ngu xuẩn xuất hiện ta cần thiết hóa hình thành đồng tử bộ dáng trước tiên suất thế sao?" Bạch Vũ cùng Bạch Béo xấu hổ lẫn nhau. Bạch Vũ cẩn thận nói, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Tiểu Nam Hải trầm mặc một chút, hắn từng tùy Minh Hà tung hoành hồng hoang, dù cho Minh Hà lao tổ thực lực chẳng ra gì, nhưng ở trong hồng hoang chân chính so với hắn cường người cũng không nhiều lắm. Cái quỷ a! Minh Hà tên kia rời đi biển máu lập tức game over, làm hại hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật oa ở biển máu bên trong, biển máu không khô, huyết hà bất tử. Hắn cũng từng hâm mộ quá 12 phẩm hoa sen đen cùng với chủ nhân La Hầu Sắt Trá Hưng Hoang, nhưng nhìn xem Xôi xẻo Thanh Liên đang xem xem trên cơ bản phong bế tự thân linh trí bị đạo tổ đưa cho tiếp dẫn Kim Liên, Hồng Liên cảm thấy hắn tuy rằng bị mất đi linh trí nhốt ở biển máu, nhưng tốt xấu còn có việc nặng khả năng. Nghiệp hỏa Hồng Liên nhưng chạm nhân quả, đoạn nghiệp chướng, cũng coi như là sát phạt thánh khí một loại, cùng Chu Tiên bốn kiếm giống nhau vô pháp trấn áp khí vận, so với hoàn toàn tiêu tán Thanh Liên Không thể không lưu tại Phật môn chân áp khí vận kim liên, chính mình vận khí. ân vẫn là không tồi. Càng đừng nói sau lại đại hát hóa hình tu luyện, trở thành ma giới thánh nhân sau, còn đem huyết hà cái kia ngu ngốc lửa dối tới rồi ma giới, huệ ma tộc dây thép bức bách minh hà giao ra chính mình, Hồng Liên lúc này mới có một lần nữa dự dục linh trí, hóa hình thành nhân khả năng. Hồng Liên nghĩ đến đây thở dài, chuyện cũ đã là tan thành mây khói, hắn đem một lần nữa bắt đầu, mặc kệ tu ma vẫn là thành tiên. Đều sẽ không lại giống như quá khứ giống nhau thân bất do kỷ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn bạch béo cùng bạch rũ, trước kia sự ta không nghĩ để tên sao, một lần nữa đổi một cái hảo, các ngươi gọi là gì. Bạch béo nhét miệng, không phải hắn tưởng như vậy đi. Hắn tròng mắt vừa chuyển, chỉ vào chính mình kêu, ta kêu đại béo. Bạch rũ đi theo nói, ta kêu chú lùn. Hồng Liên banh khuôn mặt nhỏ, tin hay không ta lập tức tiêu chết các ngươi. Bạch béo làm ra sợ hãi biểu tình, kia, vậy ngươi không tìm cái kia diệp thủy hàng người Hồng Liên cười lạnh, cùng lắm thì ta hao phí căn nguyên làm Hoa Sen đen lại đây một chuyến, trực tiếp ăn các ngươi đọc lấy ký ức là được. Bạch Béo có giùm lại một chút, Bạch Du kéo kéo Bạch Béo tay, khẽ lắc đầu. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, bọn họ không cần thiết cùng trước mắt này đóa Hoa Sen này kháng. Ta tên là Bạch Du, hắn là ta sư huynh Bạch Béo, chúng ta đích xác không lừa ngươi. Tên loại đồ vật này đối chúng ta tông môn tới nói là tùy thời sẽ thay đổi, chờ chúng ta lại tiến thêm một bước, có lẽ tên lại sẽ căn cứ tông môn quy củ tiếp tục thay đổi. Cho nên, đối sư huynh tới nói, béo chính là hắn danh, tại sao? Bởi vì vóc dáng thấp, cơ hồ đều bị người kêu chú lùn. Bạch Vũ thản nhiên nói, tiền bối trong miệng vị kia tên là Diệp Thủy Hàn người, phòng trừng cũng là chúng ta tông môn đệ tử, ta cùng Bạch béo nhiều năm trước rời đi tông môn, đối tông môn biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết tông môn hiện giờ di chuyển đến U thủy giới, Diệp Thủy Hàn cùng bộ hoản xa tiểu sư muội quen biết, hẳn là cũng ở U thủy giới, hiện giờ Thiên tinh hải giới hội tụ đông đảo tu sĩ, Trong đó nhất định sẽ từ ưu thủy giới người. Hồng Liên nghe xong như suy tư gì, kia chỉ cần tìm được Vũ thủy giới người là được. Bạch Béo cổ họng hự xích nói, còn có cái vấn đề, sư huynh vừa rồi cũng cùng ngài giải thích, chúng ta tông môn người luôn là đổi tên, tỉ như bộ bản sa sư muội ở Vũ thủy giới đã kêu Diệp Sa Nhi, có lẽ kia Diệp Thủy Hàn kỳ thật không gọi Diệp Thủy Hàn, mà là gọi là gì khác tên, cho nên. Hồng Liên khỏe miệng chừ chừ, hoa sen đen chủ nhân trước kia cũng thích đổi tên, áo choàng nhiều không đến được. Cái này tông môn, không phải là hoa sen đen chủ nhân áo choàng khai sáng đi. Hắn hơi hơi như mày, nghĩ nghĩ nếu cái này tông môn thật là hoa sen đen chủ nhân khai sáng, thì hắn, muốn hay không cũng quăng vào đi. Nói ra đi cũng không mất mặt ta Nhưng nếu là không phải. ân vậy rời đi bái, nghĩ đến đây, hắn nói, các ngươi tông môn cứ gọi là gì? Huyết linh tông. Bạch Du nói xong dừng một chút, bất quá ra cửa bên ngoài huyết linh tông cơ hồ không có gì danh khí, cũng không có gì người biết. Mọi người đều, ân, đều khác tìm sư môn. Hồng Liên Phi thường lý giải, Nga ta biết, các ngươi đều có rất nhiều áo choàng đúng không? Bạch Béo hắc hắc cười cười. Áo choàng gì đó lại nói, ta mới vừa hóa hình, yêu cầu một cái xuất thân, ta xem các ngươi tông môn tương đối thuận mắt, tính ta một cái hảo. Hồng Liên đúng lý hợp tình nói, thêm song song nói cho ta các ngươi tông môn tìm người bí pháp, chúng ta đi tìm người. Bạch Béo cùng Bạch ru lướt nhau, hai người trong lòng đều có chút do dự. Tông môn bái sư nơi nào là đơn giản như vậy sự muốn chân chính tiến vào huyết linh tông được biết tông môn tân bí ít nhất cũng muốn đến nguyên anh kỳ mới được a hảo đi đối với hồng liên tôi nói tu vi không là vấn đề vấn đề là này tôn đại thần thái độ không rõ a hồng liên bước bước chân thư thả nhàn nhạt nói ta mặt sau là một cái kho hàng là này giao diện một ít có thể nhìn chúng đồ vật các ngươi đi chọn một chọn đi bạch béo ánh mắt sáng lên thành giao bạch du đầy đầu hắt tuyến. Hắn thấp giọng nói, "Như vậy không hảo đi." Bạch Béo hồn không thèm để ý, "Sợ gì? Ngươi tưởng a, hoa sen đen Hồng Liên nghe giống như là người một nhà, chúng ta kia tiểu sư muội chính là kia hoa sen đen chất nữ, kia chúng ta cùng này Hồng Liên cũng là người một nhà sao? Nói nữa ngươi lo lắng như vậy nhiều làm gì? Vị tiên bối này thực lực so chúng ta cao nhiều, thật muốn muốn làm gì trực tiếp thiêu chết chúng ta là được, còn dùng đến nói nửa ngày." Bạch Vũ thở dài, Bạch Béo nói hắn đều hiểu, "Kia." Hắn thành cần nói Sư phụ ta đã chết, nếu tiền bối không ngại, không bằng bái nhập ta này một chi như thế nào. Trực tiếp tính làm ta sư huynh, ngài xem. Bạch béo cười hì hì nói, ai lại nói tiếp tiền bối à, ngài hiện tại tu vi ở đâu nhất giai đoạn. Chúng ta là căn cứ giai đoạn lấy họ. Hồng Liên nhàn nhạt ngó hai người liếc mắt một cái, dùng các ngươi cách nói, trăm năm sau vì tiên. Bạch lưu sửng sốt, đó chính là độ kiếp kỷ, lúc này lấy rượu cầm đầu tự. Hồng Liên chớp chớp mắt, rượu, rượu phía trước đầu la tinh ta đây lấy tinh cầm đầu đi hắn ở biển máu thiên mảnh nhỏ thiên tinh Hải giới dựng dục tinh tự đảo cũng phù hợp hắn lai lịch hoa sen đen tên kia lấy la vì họ lấy huyền vì danh thiên địa vô danh cứ gọi chi Huyền huyền diệu khó giải thích vì vạn rượu chi môn hắn đều là tứ đại đài sen đơn giản liền bắt chước lời người khác lấy rượu vì danh đi Hồng Liên nói tinh Diệu liền như vậy vui sướng quyết định về sau ta liền kêu tinh rượu. bạch béo bạch thu cái tên thật kỳ quái Nhân bái nhập bạch ru một chi, bạch ru liền đem tông môn công việc nói cho tinh diệu đồng tử, lại dạy cho hắn phân rõ tông môn sư huynh đệ biện pháp, tinh diệu đồng tử ghi nhớ sau hỏi hai người, lại nói tiếp các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi đây. Bạch béo thở dài, đem thiên nuốt làm ra chuyện xấu nói cho tinh diệu đồng tử, tinh diệu đồng tử nghe xong không khỏi bật cười, hắn này hành vi đến là cùng bộ hoảng xa phụ thân rất là tương tự. Nhắc tới bộ hoảng xa phụ thân, bạch béo cùng bạch ru đều sắc mặt khẽ biến. Hiện tại đã có thể xác định bộ hoản sa phụ thân là ma giới đại nhân vật, trước mắt vị này cũng là ma giới trùng tu nhu nhân, bọn họ có lẽ có thể hỏi thăm chút sự tình. Nghĩ đến đây, Bạch Du nói, Thái sư Thúc Tổ, đệ tử trên người có điểm tiểu ma bệnh. Tinh diệu đồng tử hồn không thèm để ý ngó Bạch Du, Nga, ngươi đây là người quỷ song tu. Hay không có giải quyết phương pháp? Tìm điểm đồ vật tinh lọc một phen là được. Tinh diệu đồng tử nói xong mới nhớ tới nơi này nhưng tìm không thấy kim liên, hắn đơn giản nói thật sự không được làm ta phóng hỏa thiêu một thiêu cũng có thể chính là sẽ có điểm di chứng bạch Du, hắn vẫn là trước tiên tìm tìm nhưng tinh lọc linh vật đi bạch béo cùng bạch lưu ở tinh diệu đồng tử ý bảo hạ đem thiên tinh hải giới nhiều năm gửi lại cướp đoạt không còn có không ít đồ vật đều là năm đó tiên nhân hạ giới tranh đấu khi di lưu tiên khí hai người thu đồ vật tay đắc thủ mềm bạch béo miệng đều hợp không được hắn vui dạo dược nói thái sư thúc tổ này ngoạn ý thật sự đều cho chúng ta a tinh diệu đồng tử thưởng thức ngọc giảng Một bên bay nhanh bổ sung 3.000 thế giới tin tức, một bên tùy ý nói, Nga, không quan hệ à, các ngươi đều đem đi đi, chính là lấy ra đi sau tiên khí bốn phía, sẽ đem thượng giới tiên nhân hấp dẫn xuống dưới mà thôi. Bạch Béo Bạch Du, tinh diệu đồng tử, đúng rồi, đồ vật đều lấy xong rồi. Hắn đứng dậy, đôi tay như hoa sen nở rộ mở ra, lấy xong rồi, khiến cho hôm nay biển sao giới hoàn toàn bị ánh lửa bao phủ đi. Bạch Du cùng Bạch Béo Đại Hỷ, ngài đây là muốn tắc pháp đem người dẫn lại đây. Tinh diệu đồng tử hơi hơi mỉm cười, không tồi, thả làm ta nhìn xem hiện nay tu sĩ đều cái gì tính tỉnh. Bạch béo cùng bạch lưu đồng thời trột dạ lên. chương 156 Diệp Thủy Hàn đột nhiên dừng bước chân, hắn ngẩn đầu nhìn phương xa, thần sắc khó lường. Liên ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn mất đi đối bộ hoảng xa cảm ứng, rõ ràng phía trước còn có thể rõ ràng cảm giác đến bộ hoảng sa đại khái vị trí, chính là hiện tại hắn thế nhưng cái gì cảm giác cũng chưa. Diệp Thủy Hàn nhấp môi chẳng lẽ bộ hoàn sa phát sinh chuyện gì? nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên tinh hải giới đột nhiên chấn động một chút, diệp thủy hàn theo bản năng ngẩng đầu, đỉnh đầu dạng mây đỏ đầy trời, giống như là một cái nắp trực tiếp khâu ở toàn bộ thiên tinh hải giới thượng, diệp thủy hàn há to miệng, đây là có cái gì yêu ma dáng thế sao? ngay sau đó, một cây đặc biệt trường đặc biệt lớn lên dễ cây từ nơi nào đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vào tận trời, như là thông thiên tháp giống nhau đứng lặng ở nơi xa, mặt trên còn tản ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng. Lúc sáng lúc tối, Diệp Thủy Hàn nhìn ra một chút khoảng cách, liền tính cấp tốc phi hành cũng yêu cầu hai ngày, như thế rõ ràng một cái tiêu chí, khẳng định sẽ có rất nhiều người qua đi, nếu là trước kia Diệp Thủy Hàn mới sẽ không qua đi xem náo nhiệt, chính là. Bộ hoảng xa mất tích vị trí đại khái chính là nơi đó. Hắn cần thiết đi xem. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, hắn thu thập một chút chính mình dược phẩm, lần nữa về phía trước chạy đến. Bạch tĩnh nhìn nơi xa thông thiên tháp, lầm bầm nói, đó là cái gì? Liêu Loan nhẹ giọng hỏi, người muốn đi sao? Bạch Tinh trầm mặc nửa ngày lắc đầu, không đi. Dừng một chút, nàng nói, ta có loại dự cảm bất hảo. Tu luyện tinh thuật nàng dù cho giờ phút này tinh huyết hao tổn vô pháp bạc tính, chỉ bằng trực giác liền cảm thấy điểm xấu. Nàng nói, chúng ta tốt nhất cách khá xa điểm. Liêu Loan yên lặng gật đầu. Chuyến này Thiên Tinh Hải giới một hàng, nàng đã được đến đồ tốt nhất, tiến vào Linh Thủy Tông, trở thành Tam Đại Tông môn đệ tử, đến nỗi mặt khác, về sau đều có cơ hội. Hoặc tiềm đau đầu cực kỳ. Vân sư huynh đám người cùng nhau đánh lùi mặt khác giao diện tiến vào Yêu Ma Tu Sĩ, thiệt hại một vị sư huynh, lại cứ tiểu nha đầu còn mất tích, vốn dĩ 10 cái người hiện giờ chỉ còn lại có 8, còn có 3 cái trên người có vết thương, không dễ kịch liệt chiến đấu, lúc này mới vừa tiến vào Thiên Tinh Hải giới ngày thứ 5, tương lai còn có 1 tháng. Chắc không được trong tông môn các trưởng bối đều nói, Thiên Tinh Hải giới chiến đấu thường xuyên, tình cảnh nguy hiểm, vừa lơ đãng thực dễ dàng ngã xuống, hiện tại tiểu nha đầu mất tích cũng không biết Diệp sư để như thế nào, hắn không có việc gì đảo còn hảo, nhưng nếu là hỏi nha đầu sư, hắn nên như thế nào trả lời. Vân sư huynh An ủi Hoắc Tiềm nói, tiểu sư muội nếu dám đơn độc hạ đến cái khe, liền chứng minh nàng có nắm chắc, chúng ta phải tin tưởng nàng. Dừng một chút, hắn thở dài nói, hơn nữa ta thân là đại sư huynh lại không chiếu cố hảo nàng, cũng là ta thất trách. Hoắc Tiềm lắc đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa đột nhiên chốt vót thác cao, sư huynh quyết định làm sao bây giờ? chúng ta muốn đi thăm dò một chút cái kia tháp cao sao? vẫn luôn bằng tính lưu sư huynh thình lình nói nếu là chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ sẽ có phiền toái vân sư huynh gật đầu nói không tuổi cái này tháp cao như thế cao chỉ sợ cách rất xa khoảng cách đều có thể nhìn đến có xác thực mục tiêu chỉ hướng nói vậy thực mau sẽ có tu sĩ lại đây tra xét hoặc tiềm nói lúc này mặc kệ rời đi vẫn là tiếp tục lưu lại đều sẽ bị những cái đó tới rồi tu sĩ đụng tới liền tính chúng ta không thể không thăm dò nơi đây cũng yêu cầu trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vân sư huynh trần trừ một chút mới nói, ta xem kia tháp cao quật khởi nơi tựa hồ cùng tiểu sư muội biến mất địa phương có chút trùng hợp, chúng ta không bằng trước sau triệt nhất định khoảng cách, tìm cái tương đối an toàn địa phương làm một cái an thân nơi, làm bị thương ba vị sư đệ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lại lưu hai cái sư đệ nhìn chằm chằm, đến nỗi cha xét sao? Hắn nhìn nhìn Lưu sư huynh cùng Hoắc Tiểm, cha xét nói, liền chúng ta ba cái qua đi, như thế nào? Hoắc Tiểm gật đầu liền nghe sư huynh đi, lưu sư huynh cũng nói, hảo, bất quá ta tốc độ không có nhị vị sư huynh mau, đến lúc đó còn muốn phiền thoái hai vị sư huynh. hoắc tiềm cười nói, ta tốc độ chỉ có thể nói bất mãn, vân sư huynh tốc độ mới là nhanh nhất, đến lúc đó sư huynh mang theo chúng ta trốn chạy, còn cần lưu sư huynh cho chúng ta điểm hộ. lưu sư huynh cười ha ha, hắn một phách đôi tay, lang nha đổng đang đang rung động, không thành vấn đề. tương tự đối thoại phát sinh ở rất nhiều địa phương, này tháp cơ hồ thông thiên, đất bằng dựng lên. Đầy trời dạng mây đỏ chói mắt, chỉ cần không phải người mù đều thấy được nơi đây dị trạng, không ít người đều cho rằng đây là linh bảo hiện thế dấu hiệu, bắt đầu nhích người đi trước này tháp phụ cận, khoảng cách gần người càng là phi cực nhanh, rất sợ bị người khác trước cướp lấy bảo vật. Thông thiên tháp trên đỉnh, tinh diệu đồng tử như là phân nhặt rác rưởi giống nhau bắt đầu phân nhặt mấy năm nay tích lũy ở thiên tinh hải giới tiên khí. Cái này có thể, cái này không được, cái này không được, cái này có thể. Bạch béo cùng bạch ru biểu tình đặc biệt phức tạp. Bọn họ nhìn tinh diệu đồng tử bình tĩnh ném lại đủ loại tiên khí, tâm đều mau nát. Anh anh anh anh vì cái gì chúng ta không thể dùng tiên khí? Hào thương tâm. Tinh diệu đồng tử trắng bạch béo liếc mắt một cái, hắn thuận miệng nói, này đó tiên khí mặt trên đều có tiên nhân ấn ký, tuy rằng bởi vì tiên linh khí thiếu thốn dẫn tới này đó đánh dấu đều tiến vào ngủ đông trạng thái, chờ ngày sau này đó tiên khí trở về thượng giới, những cái đó tiên nhân lập tức liền sẽ đã biết. Bạch ru thở dài nói, không thể hủy diệt sao? Tinh diệu đồng tử nói, đương nhiên có thể hủy diện. Hắn nhìn hai người, nhưng ta vì cái gì muốn lưu chữ này đó rách nát. Rách nát. Bạch béo lắp bắp nói, ngài là nói này đó là. Rách nát. Này đó tiên khí không thể dùng sao? Có thể dùng A. Tinh diệu đồng tử nói, ngươi hiện tại tu vi. Nga, dựa theo các ngươi cấp bậc, ngươi hiện tại là động thật. Nếu cho ngươi một cái kim đăng kỳ linh khí, ngươi nguyện ý dùng mã. Bạch béo không cần suy nghĩ nói, tự nhiên không muốn dùng. Tinh Diệu Đồng Tử nói, kia không phải kết, tiên khí không hư, nhưng phẩm chất phế vật. Bạch Béo cùng Bạch Đu hít hà một hơi, béo này đó, nhưng đều là tiên giới những cái đó tiên quân linh khí, nhưng ở Tinh Diệu Đồng Tử trong mắt lại là rách nát, kia Tinh Diệu Đồng Tử trước kia dùng chính là cái gì cấp bậc linh khí? Ha ha, cực phẩm bẩm sinh linh bảo nga. Tinh Diệu Đồng Tử nhàn nhạt nói, nếu đem sở hữu thiên tinh hải giới tu sĩ đều hấp dẫn lại đây, tổng phải có điểm ngon ngọt. Bạch Béo lẩm bẩm nói. Ngài muốn đem này đó tiên khí phân cho bọn họ sao? Đúng vậy, phân cho bọn họ, sau đó tinh diệu đồng tử biểu tình trong nháy mắt trở nên đặc biệt dữ tợn. sau đó ăn luôn a Yêu quái ăn người, thiên kinh địa nghĩa, thật ngượng ngùng a hắn chính là chỉ hồng liên hoa thành tinh mà thôi. Thậm chí còn bởi vì ngoại ý muốn trước tiên Giáng sinh, đương nhiên muốn ăn thịt người bổ sung trong cơ thể lực lượng a Bạch béo cùng bạch rú ha to miệng, bạch rú lẩm bầm nói, ăn luôn. Bạch béo cơ chỉ nói, không biết ngài ăn cái gì loại hình. Tổng không có khả năng sở hữu tu sĩ đều ăn đi, không gì kiên kỵ tùy tiện ăn, ngài, ngài kia cái bụng chịu nổi sao? Tinh Diệu đồng tử kinh ngạc nhìn bạch béo liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu cười, thật là thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngăn cả ta. Nhân yêu thu đồ, bạch béo này đại mập mạp, cư nhiên lập tức tiếp nhận rồi hắn ăn người giả thiết. Bạch béo thẳng nhiên nói, ta cảm thấy đi nếu chúng ta ngăn cả ngài, có lẽ ngài cái thứ nhất ăn người chính là ta làm. Tinh Diệu đồng tử bật cười. Hắn đột nhiên cảm thấy nhân loại rất thú vị, chắc không được ma tổ sẽ thích nhân loại. Bạch Vũ đi theo nói, chỉ có cường giả mới có tư cách lựa chọn, chúng ta là kẻ yếu, cho nên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trong lòng yên lặng nhớ một bút, đãi ngày sau lại tính sổ. Tinh diệu đồng tử phát cười, hán kia trương khuôn mặt nhỏ vốn dĩ âm trầm đông lạnh, giờ phút này cười nhưng thật ra nhiều vài phần sáng ngời, hắn nói, các ngươi nhưng thật ra thông minh, này tính cách thích hợp đi ma giới hốn, đi tiên giới nói. Ân có chút người khả năng sẽ tương đối chán ghét các ngươi loại tính cách này. Tiên giới, hoặc là xưng là điệu tiên trong giới tiên nhân tuy rằng cũng khéo đưa đẩy, nhưng vẫn là có một bộ phận tiên nhân tương đối. Ân, đơn thuần, bọn họ có đôi khi sẽ cố chấp, sẽ bướng bỉnh không quẹp vào, sẽ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, sẽ ngạo mạn nôn nóng. Này hai người tính cách nếu là gặp được tương đối theo đuổi thật tiên nhân, khẳng định sẽ an đại đau khổ. Tương phản nếu như đi ma giới, chắc chắn như cá gặp nước. Bạch Béo cùng Bạch Lu đồng thời sửng sốt, lại nói tiếp tu sĩ nỗ lực tu luyện đều là vì phi thăng, chính là sau khi phi thăng thế giới rốt cuộc là cái dạng gì, lại biết rất ít, nghe được tinh diệu đồng tử nói lên thượng giới, hai người đều kích động lên. Bạch Béo xoa xoa tay, cười hì hì nói, ai ưu thái sư thúc tổ nói nhanh lên bái, tiên giới cùng ma giới có cái gì khác nhau? Mặt trên thế giới rốt cuộc là cái dạng gì? Nếu ngài nói chúng ta không thích hợp tiên giới, nhưng chúng ta cũng không thể chuyển tu ma đi. Bạch Du càng là nghĩ đến, nếu hắn cùng biến béo liều mạng quấn lấy tinh diệu đồng tử, có lẽ này tinh diệu đồng tử liền tới không kịp hoặc là không có hưng thú ăn người. Hắn liên tục gật đầu, đúng vậy, nếu là tiên giới chẳng ra gì, ta đây có phải hay không không cần đi trừ trong cơ thể quỷ khí, thật sự không được chuyển quỷ tu như thế nào. Tinh diệu đồng tử một mình ở thiên tinh hải giới chỗ sâu trong tu luyện số vô số và năm, giờ phút này hóa hình xuất thế, tuy rằng cảm thấy này hai tiểu tử tâm nhãn quá sống. Nhưng có người bồi nói chuyện cũng có thể giải sầu vài phần tinh mịch, huống chi nhiều năm như vậy chưa nói nói chuyện, tinh diệu đồng tử khó được hứng thú nói chuyện đại đùng, đơn giản cùng bạch béo bạch khu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lên. Kỳ thật cái gọi là thượng giới đều không phải là đơn chỉ tiên giới, mà là chỉ rất nhiều thượng tầng thế giới. Tinh diệu đồng tử tùy tay ném lại tiên khí, chậm rãi nói tới, mặt trên thế giới nhiều lắm đâu, có hồng hoàng, có ma giới, có điệu tiên giới, có Phật quốc, có quỷ vực. Còn có đông đảo tư nhân tiểu thế giới tỷ như ma giới 18 thiên, tỷ như hồng hoang 303 thiên. Bạch Béo cùng Bạch ru nghe như si như say, loại này viễn cổ tân bí cũng không phải là người nào đều có thể biết đến. Thế giới có ra đời cũng có hủy diệt, có thức tỉnh cũng có trầm yên, hết đợt này đến đợt khác, thậm chí một ít đại năng trực tiếp đem nào đó thế giới làm chính mình chuyên trúc không gian, sau khi chết kia chuyên trúc không gian liền sẽ tự động diễn hóa thành một mảnh thiên địa, cũng hoặc là trong thiên địa tự động ra đời một ít thế giới tinh diệu đồng tử quét hai người liếc mắt một cái. Các ngươi ngày thường theo như lời phi thăng, ta phỏng trừng hơn phân nửa là chỉ tiến vào địa tiên. Giới. Địa tiên giới. Đúng vậy, địa tiên giới, sau khi phi thăng các ngươi sẽ được đến tiên linh khí rốt thể, trở thành thực lực thấp nhất địa tiên, từ địa tiên bắt đầu, huyền tiên, thái Ất huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, hôn nguyên thánh nhân. Tinh diệu đồng tử hơi hơi mỉm cười, các ngươi không phải muốn biết thực lực của ta rốt cuộc rất mạnh sao. Kẻ hen bất tải hoàn toàn hóa hình sau đương vị đại la kim tiên. Bạch béo du, bạch khẩu. Chương 157. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, ẩn thân ở cách đó không xa ngọn cây nội. Cách đó không xa chính trình diễn vừa ra phục sát, một vị là thân xuyên hắc ý liễu nam tử, một vị khác. "Ân, nên nói đã lâu không gặp sao?" Kia cư nhiên là Hán Hải giới băng cung Triển Nguyệt Mi, năm đó vị kia Nguyệt Mi tiên tử. Lại nói tiếp từ hắn rời đi Hán Hải giới sau, sẽ không bao giờ nữa biết Hán Hải giới tin tức. Lúc trước hắn tùy tiện mở ra hai giới thông đạo, bị giao diện chi lực cuốn vào hư thủy giới, chờ mở to mắt khi liền phát hiện huyết linh tông toàn bộ tông môn đều lại đây. Diệp Thủy Hàn nhấp môi, hắn muốn hay không cứu Triển Nguyệt Mi đâu? Tha hương nộ cố nhân, nếu gặp liền phụ một chút đi. Nghĩ đến đây, hắn lặng yên không một tiếng động biến hóa bộ dáng, rút đi diệp xuyên áo choàng bộ dáng, thay cho màu tím tay áo rộng trường bào, một thân thanh y áo quần ngắn, một đầu màu bạc tóc dài dần dần chuyển thâm, biến thành thuần túy màu đen, hắn tóc dài thúc ở sau đầu. Nhìn qua sạch sẽ lưu loát, duy nhất bất biến chính là cặp kia con ngươi. Dù cho từ khói bụi biến sắc thành màu đen, như cũ sáng như sao trời. Diệp Thủy Hàn lòng bàn tay trợn lóe, Thiên Tinh Ngân Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay, cảm thụ được Thương Linh chấn động, Diệp Thủy Hàn khó được có chút ngượng ngùng. Thiên Tinh Linh Kiếm hóa thành Thiên Tinh Ngân Thương, trong đó Kiếm Linh biến thành Thương Linh, vẫn luôn là hắn quan trọng nhất linh khí. Hắn lại bởi vì thân phận ngụy trang mà vẫn luôn không dùng như thế nào quá này đem linh khí, cũng không trách Thương Linh không vui. Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng vuốt ve thương thân, thấp thầm nói, "Chớ có lo lắng, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta nghĩ cách đem bộ dáng của ngươi biến biến đổi." Diệp Thủy Hàn nhớ tới hắn cấp bộ hoàn sa làm trường lụa, cân nhắc nếu là không phải cũng cấp nhà mình ngân thương lộng một cái. Bất quá giờ phút này không phải tưởng những việc này thời điểm, hắn nắm chặt ngân thương, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, Triển Nguyệt Mi so với phía trước rõ ràng đại biến bộ dáng, nàng nhìn qua như cũ mỹ lệ, nhưng giữa mày lại nhiều một tia lệ khí cùng hận ý. Thực lực của nàng rõ ràng không bằng cái kia Hắc y Yêu Nhân, tuy rằng nàng nhìn qua là hóa thần kỳ, nhưng hơi thở không xong, tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống đến nguyên anh kỳ. Triển Nguyệt Mi vì Băng Cung đệ tử, sử dụng vũ khí là một phen màu trắng phiếm lạnh băng hơi thở tiểu kiếm, trước người có một cây tinh tế chỉ bạc không ngừng xoay tròn vần quanh, này căn màu bạc sợi mỏng trước sau chuyển động, vì Triển Nguyệt Mi ngăn cản đối diện Hắc y Yêu Nhân công kích. Diệp Thủy Hàn đôi mắt chợt lóe, đây là Băng Cung đặc có sáu mệnh tầm sao? Nay tầm phun 6 ti. Mỗi căn sợi tơ chính là một cái mệnh, nhưng vì chủ nhân chắn thai đề họa triển nguyệt mi trước người tơ tầm chỉ còn lại có một cây, nhìn dáng vẻ triển nguyệt mi đã là chống cự không được. Diệp Thủy Hàn nhanh chóng quyết định, mắt nhìn kia hắc y lì nam tử bàn tay biến thành hát trào muốn một móng vuốt phá vỡ triển nguyệt mi trái tim khi, hắn thân ảnh phút chốc người xuất hiện ở kia hắc y lì nhân phía sau, trực tiếp một thương thọc qua đi, Kia hắc y lì nam tử sợ hãi cả kinh, hắn căn bản không phát hiện chung quanh còn có người thời khắc mấu chốt kia hắc y lì nhân thân hình đột nhiên vặn mèo như là bánh quai treo giống nhau biến thành ba cổ trung tâm lỗ trống đồng thời hắc chảo tốc độ bất biến lại là muốn một bên tránh né diệp thủy hàn tiến công một bên đánh chết triển nguyệt mi Triển nguyệt mi chật vật bất ham nàng trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn hận vốn đã tắt kinh mục đái chết lại ở nhìn đến diệp thủy hàn trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi nàng biểu tình thay đổi mấy lần cả người tinh thần trạng thái đều không giống nhau nàng tận lực sau này lui đồng thời cắn chốt lưới tổn hao nhiều tinh huyết Trực tiếp tinh huyết hóa mũi tên, mau lẹ không tiếng động, như là trống rông xuất hiện giống nhau đột nhiên thứ hướng Hắc Y Yển Nhân. Y Nhân phun một chút, màu đen trường chảo không thể không thay đổi công kích phương hướng, từ ngực biến thành ngực phổi, ở công kích đồng thời thuận tiện chặn lại đột nhiên xuất hiện huyết sắc tiểu mũi tên, cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn Thiên tinh ngân thương trực tiếp xuyên qua kia Hắc Y Yển Nhân vặn vẹo thân thể lỗ trống bên trong, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Y Nhân lợi trảo trực tiếp xuyên thấu triển nguyện mi ngực phải, máu tươi bắn tóe. Mà sau Lương Diệp Thủy Hàn Ngân Thương Thượng quấn quanh tinh mịn hoa văn đột nhiên nở rộ, như là vô số xúc tu giống nhau trực tiếp biến thành một trương thật lớn võng, có như là sóng lớn vô án, cùng triển nguyệt mi trước ngực huyết hoa giống nhau bắn tóe mở ra, trực tiếp cuốn lên Hắc Ý Lyệ Nhân thân thể. Hắc Ý Lyệ Nhân đại kinh thất sắc, hắn trăm triệu không nghĩ tới kia ngân thương thượng còn mang thêm pháp thuật, hắn không kịp bổ thượng đệ nhị trảo, thân hình lần nữa hóa thành khói đen, lại bị Thiên Tinh ngân thương cuốn thượng khói đen phát ra rào rạt thanh âm. Bất quá nháy mắt gian đã bị tan rã hầu như không còn, mà diệp thủy hàn ngân thương đấu chuyển, mùi thương như là tràn ra đóa hoa, đảo cuốn mà hồi, trực tiếp đem những cái đó khắp nơi trốn tán khói đen cuốn mùi vạn, sứa xúc tua dương anh Múa vướt đem này đó khói đen toàn bộ bao phủ, những cái đó khói đen phát ra thê lương tiếng kêu thẳng thiết, hán tựa hồ muốn một lần nữa tụ lại vì thật thể, lại phát hiện tự thân tinh huyết đang ở bị này đó quỷ dị trong suốt xúc tua hấp thu. Mà Diệp Thủy Hàn giờ phút này toàn thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen quan mang, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, đây là cái gì? Một cổ tinh thuần ma khí từ ngân thương trung chảy ngược trở về, Diệp Thủy Hàn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng hơi gia tăng rồi một tầng. Hắn trong lòng kinh dị, trên mặt lại bất động thanh sắc, mà là tăng lớn lực lượng đem những cái đó khói đen hoàn toàn tan nát, này đó khói đen toàn bộ hóa thành ma khí, dung nhập đến Diệp Thủy Hàn trong cơ thể. Diệp Thủy Hàn ngơ ngác, hắn tối đầu nhìn chính mình ngân thương Kỳ thật ngân thương loại này vũ khí nhân khoảng cách quá dài thực dễ dàng xuất hiện công kích khoảng cách. Có người thiện dùng thương bính tới đền bù lỗ hổng, nhưng Diệp Thủy Hàn lại chưa làm như vậy. Hắn lúc ấy linh cảm đột phát, đem sứa năng lực kết hợp lên, ngân thương thượng quấn quanh tế tế mật mật dùng dòng nước làm thành hoa văn. Kỳ thật chính là sứa xúc tua. Ở ngân thương công kích thất bại mà lộ ra khe hở trong ngay mắt, những cái đó xúc tua liền sẽ tự phát tiến hành lần thứ hai công. Kích. Cái này thiết tưởng trải qua hắn nhiều lần cải tiến đã tương đương hoàn mỹ. Bất quá chân chính dùng để đối địch này vẫn là lần đầu tiên. Sứa xúc tua có thể ô nhiễm người khác thần hồn, hiện giờ cuốn lên thiên tinh ngân thương tựa hồ lại nhiều hấp thu người khác ma khí năng lực. Diệp Thủy Hàn tuy rằng rất tưởng tra xét rõ ràng một phen, bất quá hắn nhìn nằm xoài trên trên mặt đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít triển nguyệt mi, lập tức thu hồi ngân thương nửa quỷ ở triển nguyệt mi trước người. Trên người của ngươi có cái gì cấp cứu dùng đàn dược sao? Trước mắt nữ tử chật vật bất ham, nàng bình tĩnh nhìn Diệp Thủy Hàn Gian Nan chỉ chỉ bên hông túi Càn Khôn, Diệp Thủy Hàn một phen kéo xuống túi Càn Khôn, từ bên trong đảo ra mấy cái cái chai, trong đó một cái tản ra nhàn nhạt hàn khí, Triển Nguyệt Mi a một tiếng, Diệp Thủy Hàn lập tức lấy ra đan dược. Này đan dược có lông nhãn lớn nhỏ, toàn thân băng hàn, bên trong ẩn ẩn có một mảnh lá cây, Diệp Thủy Hàn lập tức đem đan dược tiến đến Triển Nguyệt Mi bên môi, này đan dược lập tức hóa thành một tia chất lỏng trong suốt biến mất không thấy, Triển Nguyệt Mi sắc mặt lập tức hảo rất nhiều. Nàng gian nan nói, Diệp Thủy Hàn Các ngươi huyết linh tông thật là khinh người quá đáng." Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn khó hiểu nói, "Triển đạo hưu vì sao nói như thế?" Triển Nguyệt Mi lộ ra một tia cười thảm, "Năm đó các ngươi huyết linh tông chạy, ngươi cũng biết kia yêu ma nhất tộc đi vào Hãn Hải giới, cơ hồ muốn đem toàn bộ giao diện đều cướp đoạt lại đây, chỉ vì tìm các ngươi huyết linh tông tu sĩ. Nhưng các ngươi đã sớm thừa dịp giao diện va chạm khi chạy." Diệp Thủy Hàn mở mịt mặt, "Yêu ma nhất tộc này như thế nào cùng yêu ma lại nhắc lên quan hệ?" Triển Nguyệt Mi sửng sốt, cười càng thê lương, ngươi không biết, hết thể nhân ngươi dựng lên, ngươi cư nhiên không biết. Diệp Thủy Hàn nhìn triển nguyện mi, rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi huyết linh tông lão tổ thiên nuốt đạo tôn có tử địch yêu ma nhất tộc, cho tới nay thiên nuốt lao tổ đều lấy lực che chắn tự thân nơi, yêu ma nhất tộc tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, thẳng đến ngươi mở ra hai giới thông đạo, các ngươi thiên nuốt lao tổ lập tức rời tông môn, mang đi mọi người mã, đồng thời bại lộ ra tự thân nơi, yêu ma nhất tộc lập tức tìm tới môn. Lại chúng thiên nuốt lao tổ bấy giờ, bị càn khôn khóa thần trận vây ở Hãn Hải giới, không thể rời đi. Nói cách khác toàn bộ Hãn Hải giới thành yêu ma nhất tộc nhà giam, mà thiên nuốt lao tổ hoàn toàn thoát khỏi yêu ma nhất tộc truy tung. Triền Nguyệt Mi một bên nói một bên cười, tia tiếng cười lại vô cùng thê lương, các ngươi huyết linh tông là chạy, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, lưu tại Hãn Hải giới vô số nhân loại sẽ tao ngộ cái gì? Diệp Thủy Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Triền Nguyệt Mi biểu tình vô cùng thê lương lại cất giấu thật sâu oán hận, Hán Hải giới nội thực lực mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá hóa thần, những cái đó yêu ma lại thực lực cao cường, dù cho có giao diện chi lực cấp chế, bọn họ hạ thấp tu vi, lại cũng có hóa thần thực lực, nhiều như vậy hóa thần tụ tập ở bên nhau, vô số tông môn chịu khổ diệt môn thai hương, còn xuất lại nhân tộc tu sĩ lui lại lui, hiện giờ Hán Hải giới đã không có gì bằng cùng, cũng không có gì tông môn, mọi người đều tập hợp ở bên nhau thành lập tu sĩ liên minh, đối kháng yêu ma nhất tộc tàn sát. Diệp Thủy Hàn ngơ ngác, hắn đầy mặt không thể tin tưởng, thanh âm đều ở phát run. Tại sao lại như vậy? Triền Nguyệt Mi nói, đúng vậy, tại sao lại như vậy? Chúng ta tất cả mọi người không rõ, lúc trước ở Hải Hạ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì sự tình liền biến thành như vậy. Nàng gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Thủy Hàn, ngươi biết hắn Hải Giới đã chết bao nhiêu người, bị tiêu diệt nhiều ít tông môn sao? Này hết thảy đều nhân ngươi dựng lên, mà ngươi lại đi rồi. Lúc này đây Thiên Tinh Hải Giới mở ra. Tu sĩ liên minh đem hết toàn lực đem chúng ta đưa lên tới. Một phương diện là đem hán hải giới chuyển thừa mang đi, tranh thủ nghị cách tiến vào mặt khác giao diện. Một phương diện chính là tìm kiếm các ngươi. Nàng ngữ khí thực suy yếu, thanh âm thực nhẹ, nói ra nói lại một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào Diệp Thủy Hàn Tâm. Oan, có đầu nợ có chủ. Diệp Thủy Hàn, chuyện này các ngươi huyết linh tông vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được. Các ngươi tạo hàng nghiệt, một ngày nào đó sẽ phản hồi tới. Diệp Thủy Hàn lảo đảo lui về phía sau, thế ngã trên mặt đất. Hắn nhìn triển nguyên mi, một chữ đều nói không nên lời. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, năm đó tình cờ gặp gỡ đi đèn giới thành, mở ra hai giới thông đạo, cuối cùng thế nhưng sẽ dẫn phát như thế hậu quả. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Hắn nhớ tới năm đó đông cực núi non, nhớ tới mọi âm thanh hải vực, nhớ tới tiêu sai tuấn tú tiểu hàn sơn tu sĩ, nhớ tới mọi âm thanh hải vực thượng vô số người tộc tu sĩ, thậm chí nhớ tới la thiên các ngụy lao đầu, giờ phút này cũng cảm thấy thân thiết lên. Mà hiện tại hết thể cũng chưa. Diệp Thủy Hàn trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi phun tới. chương 158, Diệp Thủy Hàn cũng không biết năm đó huyết linh tông rời tông môn, còn có này trong đó một cọc nhân quả. Hắn chỉ biết chính mình mở ra hai giới thông đạo, thiên nuốt nói cơ hội khó được, từ giữa thế giới chuyển nhà đến đại thế giới, không chỉ có có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, còn có thể đề cao tông môn đệ tử thực lực, nếu hắn hải giới mặt khác đại tông môn trưởng môn đều tính toán đem cái kia cái khe khép lại kia bọn họ huyết linh tông đương nhiên phải nhanh một chút rời đi. Đi vào tân đu thủy giới, đi vào linh nguyệt cốc, môn trung đệ tử tiếp xúc tu sĩ trình độ trình thể so Hán hải giới muốn cao hơn một mảng lớn. Này chứng minh rồi thiên nuốt lúc trước cách nói là chính xác, hắn làm ra quyết định này thật là vì tông môn đệ tử hảo, diệp thủy hàn liền không lại đi tưởng Hán hải giới sự. Hoặc là nói biết thiên nuốt tử địch yêu ma nhất tộc sẽ nhảy vào Hán hải giới người, trừ bỏ bộ bản xa ẩn ẩn nhận thấy được một kia kỳ ngoại chỉ có kia lúc trước biển sâu hải kinh biết một ít. Bất quá những cái đó biển sâu tu sĩ tiến vào vũ thủy giới sau đều ẩn núp ở vũ thủy giới biển sâu nội, bình thường không ra mặt, liền lão hải quy ra mặt một lần, còn bị bộ hoản sa hô ở Tây Khê chi thủy. Thiên Nuốt Đạo Tôn càng sẽ không đem chính mình hắc lịch sử nói cho tiện nghi đồ đệ, hoặc là nói mỗi một cái huyết linh tông tu sĩ đều có không ít hắc lịch sử, Diệp thủy Hàn chính mình cũng có không ít. Cho nên giờ phút này, Đường Triển Nguyệt Mi phẫn nộ nói ra chân tướng sau, Diệp Thủy Hàn có loại bị tính kế phẫn nộ cùng với vô số người nhân hắn mà chết ấy nấy cùng sợ hãi. Hắn trước mắt biến thành màu đen, trong lòng buồn bực không chỗ như phát, trong tay nắm Thiên Tinh Ngân Thương trung quanh dần dần nhiều ra một tia màu đen hơi thở. Triền Nguyệt Mi phảng phất giống như không biết, như cũ gào giống. Trời xanh có mắt, lúc này đây thật sự gặp người, nói vậy các ngươi huyết linh tông người cũng ở Thiên Tinh Hải giới đi. Nếu là gặp được yêu ma nhất tộc. Ha ha ha. Diệp Thủy Hàn khoe miệng triệu triệu. Hắn phía trước nhân triển nguyệt mi chất vấn mà tâm sinh khẽ hở, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, giờ phút này nhưng thật ra lại thanh tỉnh lại đây, chỉ vì vì. Đó là không có khả năng. Hắn nói, huyết linh tông tu sĩ cũng không lấy tự thân tông môn thân phận xuất hiện ở người khác trước mặt, liền tỉ như nói ta. Triển nguyệt mi sừng sốt, nàng lầm bầm nói, vậy ngươi là ai? Diệp Thủy Hàn thân sắc phức tạp cực kỳ, hắn nhìn triển nguyệt mi, nửa ngày mới nói, không nói cho ngươi. Triển nguyệt mi. Diệp Thủy Hàn hỏi lại. Vừa rồi ra hỏa kia chính là yêu ma nhất tộc." Triền Nguyệt Mi yên lặng gật đầu, Diệp Thủy Hàn hồi ức một chút vừa rồi cái kia hắc y yệp nhân trên người hơi thở, âm thầm ghi tạc trong lòng, hắn nói, mặc kệ như thế nào, ta còn muốn đa tạ ngươi nói cho ta Hãn Hải giới tình huống. Nếu yêu ma nhất tộc đang tìm kiếm huyết linh tông tu sĩ, hắn càng không thể bại lộ thân phận, tương phản hắn còn có thể âm thầm làm chút cái gì. Ngày sau ta chắc chắn hồi Hãn Hải giới một chuyến, tự mình đem lúc trước sự tình làm một cái kết thúc. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Bộ hoàn xa trước sau không có tin tức, Diệp Thủy Hàn trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng nặng, hắn muốn mau chóng đuổi tới nàng bên người, mà không phải dây dưa qua đi đã phát sinh sự. Triền Nguyệt Mi thấp thấp gọi, cũng thế, dù sao ngươi trốn không thoát, yêu ma nhất tộc thực lực cao thâm, lúc này đây yêu ma nhất tộc thực lực mạnh nhất siêm Dương Điện hạ tự mình ngày qua biển sao giới tìm kiếm các ngươi, hắn thực lực cao cường, nghe nói sớm đã siêu việt hóa thần kỳ, ngươi căn bản không phải đối thủ. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, thật sự Còn Điện Hạ, yêu ma nhất tộc cùng tông môn không giống nhau. Đương nhiên, yêu ma mỗi nhất tộc đều có thiếu tộc trưởng, sở hữu yêu ma chưa bộ tộc thống nhất lên qua vương, vương chi tử tự nhiên là Điện Hạ. Diệp Thủy Hàn đi môi, rất nhiều bộ tộc hợp nhau tới. kia vương tử muốn trưởng thành cái quỷ gì bộ ráng A. Không phải là heo đầu gà miệng đi. Triển Nguyệt mi khí không nhẹ, ngươi đừng vội ở chỗ này nói hiệu nói vượng. kia siêm dương vương tử thân cao chín thước, anh Tuấn Cường Tráng, sao có thể là đầu heo. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, thân cao chín thước, thật lớn khổ người a, hắn có cái gì huyết thống sao? Chẳng lẽ là ngưu đầu nhân? Triền Nguyệt Mi bị Diệp Thủy Hàn đầy miệng bịa chuyện khí đầu ngất đi, nàng cả giận nói, cái gì ngưu đầu nhân? Siêm Dương Vương tử có ma vượn huyết thống, thực lực cao thâm khó đoán, người người người. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, nga, thân cao chín thước lớn lên anh tuấn cường tráng đại vương. Ân, cảm tạ, ta nếu là thật gặp được, nhất định sẽ tránh đi. Triền Nguyệt Mi ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Diệp Thủy Hàn thu hoạch tình báo sau về vây tay, tai kiến, không bao giờ gặp lại lạc. Triền Nguyệt Mi sử sốt, nàng thét to, ngươi từ từ. Uy Lời còn chưa dứt, Diệp Thủy Hàn thân ảnh đã biến mất không thấy. Nàng ngơ ngác nhìn trống rỗng xung quanh, theo bản năng rụt rụt, nhìn nơi xa bao phủ màu đỏ ánh lửa trung thông thiên tháp, nàng cắn răng một cái, cũng theo qua đi. Nàng không nghĩ lại trở lại hãn hải giới, nơi đó đã là trở thành yêu ma hậu hoa viên nàng muốn sấn này cơ hội tốt chạy đến các thế giới khác đi Diệp Thủy Hàn ném ra Triển Nguyệt Mi sau tìm cái bí ẩn địa phương ngừng lại hắn phát động lòng có cầu hỉ thước chi thuật ý đồ tìm kiếm bộ hoàn sa nửa ngày như cũ cái gì cảm ứng đều không có hắn nhếch môi theo bản năng mở ra trên cơ bản không gì dùng hệ thống giao diện ngay sau đó kinh ngạc phát hiện vào vạn và năm không thay đổi quá nhiệm vụ chủ tuyến cư nhiên thay đổi phía trước cái kia thăm dò ma giới 18 thiên nhiệm vụ đã là biến mất vô tung vô ảnh thay thế lại là Cứu vứt tháp cao chung công chúa Điện Hạ. Diệp Thủy Hàn mặt vô biểu tình nhìn cái này rách nát nhiệm vụ, hắn rốt cuộc tới chính là tiên hiệp thế giới, vẫn là mẹ nó kỳ ảo thế giới. Tháp cao công chúa. Chẳng lẽ hắn nhiệm vụ cùng bộ hoảng xa không quan hệ, mà là đi tìm cái gì công chúa? Từ từ a Diệp Thủy Hàn đột nhiên nghĩ đến một chút, bộ hoảng xa kỳ thật cũng có thể xem như công chúa đâu, nàng chính là đạo tổ nữ nhi à, vạn giới tôn sư đến nữ, như thế nào không thể xưng là công chúa? Tháp cao công chúa liên hệ không thượng bộ hoàn sa đột nhiên biến hóa nhiệm vụ cùng với phía trước đột nhiên tim đập nhanh không hảo cảm giác diệp thủy hàn đột nhiên ý thức được một sự kiện chẳng lẽ bộ hoàn sa bị mang đi giờ khắc này hắn phảng phất đặt mình trong với nước lạnh bên trong toàn thân lạnh lẽo cả người đều nốc rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi chờ rời đi thiên tinh hải giới sau hắn đi ra ngoài du lịch mấy năm tiến giai hóa thân sau liền lấy diệp xuyên thân phận đem nghĩa nữ đính hôn cấp diệp trọng xuyên như vậy hắn cùng bộ hoàn sa là có thể quang minh chính đại ở bên nhau Nhưng còn bây giờ thì sao? Người không có. Diệp Thủy Hàn theo bản năng một quyền nện ở bên cạnh trên cây, ầm vang một tiếng này, gốc đại thụ hóa thành vô số gỗ vụn, dây tiếp theo một cổ kình phong từ đỉnh đầu đánh úp lại, Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi dơ tay một thương thọc qua đi, dưới cơn thịnh nộ ra tay, thế nhưng so ngày xưa công kích lực độ còn mạnh hơn thượng 3 phần, kia đánh úp lại kình phong tức khắc ra tiếng. Ai Một cái thân hình thiên gầy người trẻ tuổi xoa Diệp Thủy Hàn mũi thương lăn xuống, dưới một thân màu nâu trưởng trên áo tất cả đều là bụi bặm, hắn ngẩng đầu, dung mạo bình thường, chỉ có cặp mắt kia, chưa ngự trước lời, dảo hoạt linh động, hắn đầu gối mềm nhũng trực tiếp quỳ gối ở Diệp Thủy Hàn trước mặt, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn quấy nhiêu tiền bối là ở lớn nhất các cực, còn thỉnh xem ở tiểu nhân vi phạm lần đầu phân thượng dơ cao đánh khẽ tha, tiểu nhân một mạng đi, Diệp Thủy Hàn chính trong cơn giận dữ, nghe được lời này sau hắn mặt vô biểu tình nói, hảo a, ta đây liền không bẩm thây vạn đoạn. Ngươi tự sát tạ tội đi. Người trẻ tuổi, anh anh anh anh bình thường tình huống không nên là khinh thường để ý tới hắn hoặc là chụp hắn một trưởng đem hắn đánh bay xong việc sao? Vị tiền bối này thật là khủng khiếp nha. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, vẻ mặt thảm đạo. Hắn nói, nếu là tiền bối phân phó, ai ta đi? Không đúng a? Nay người trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, nhị mạ thứ này là nguyên anh kỳ, mà chính hắn là hoa thần, hắn một cái hoa thần sợ cái gì nguyên anh a? Diệp Thủy Hàn chăm trọng nói, trang ta xem ngươi tiếp tục trang hắn sau khi nói xong giơ tay lại là một thương công qua đi người trẻ tuổi thân hình một lùn như là lư đả cổn giống nhau tuy rằng nhìn qua trật vật bất ham lại như cũ xoa diệp thủy hàn mũi thương tránh ra kia chính xác đến điên hảo kích cơ năm chắc lệnh người kinh diễm diệp thủy hàn hơi hơi nhíu mày gia hỏa này không đơn giản a hắn hít sâu một hơi miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh các hạ là người trẻ tuổi nghiêng người từ trên mặt đất bò lên hắn vô vô quần áo của mình cất nhà a nha, ngươi thương thuật không tồi sao, xem uy lực không giống như là Nguyên Anh Kỳ, ngươi hoặc là là mau vào dai, hoặc là có đặc thù năng lực đi. Hắn trên giới đánh giá Diệp Thủy Hàn một phen, tại hạ ruộng lúa, ngươi đâu? Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ruộng lúa. Là hắn biết đến cái kia ruộng lúa sao? Lúa nước điền. A a đúng vậy, ta đâu trở thành người tu đạo sĩ phía trước là nông phu nhi tử, nhà của chúng ta thuê địa chủ ra thật nhiều lúa nước điền Nga. Chỉ tiếp mỗi năm thu đi lên lương thực đều yêu cầu cấp địa chủ nộp lên sáu thành địa tô, còn muốn giao cho quan phủ tam thành, cuối cùng nhà của chúng ta chỉ có thể lưu lại một thành, căn bản không đủ ăn sao. Cho nên chờ ta trở thành tu sĩ sau, ta liền thế nhất định phải ăn no bụng, cho nên đã kêu ruộng lúa lạc. Ruộng lúa cười hì hì sờ sờ chính mình bụng, dây tiếp theo bụng phát ra lộc cục thanh âm, hắn cười miệng nói, à, vừa rồi ta ở kêu cây trên cây ngủ đâu, tỉnh ngủ. Ngạch, liền nói bụng. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng chiều chiều, hắn nói, một khi đã như vậy, ngươi đi tìm ăn đi. Hắn xoay người phải đi, ruộng lúa trong mắt vừa chuyển, liên thanh nói, từ từ. Đạo hữu là một người sao? Người ở nơi nào a? Ra ở nơi nào a? Tông môn là gì a? Cái nào thế giới a? Ít nhất ngươi kêu cái gì nha? Nói cho ta sao tương phùng tức là có duyên, vượt qua vô số vị diện, người ta tại đây thế giới gặp nhau, ngươi biết đây là bao lớn duyên phận sao? Vì này ngàn năm khó với duyên phận, ngươi chẳng lẽ như thế bổn xỉn một cái tên sao? Ta đều nói cho ngươi ta tên ra, ngươi thế nhưng như thế lãnh khốc vô tình sao? Diệp Thủy Hàn duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy chính mình gặp đến cường đại tinh thần công kích. Trước mắt người trẻ tuổi có thể ở trên cây ngủ mà không bị chính mình phát hiện, có thể thấy được thực lực không thấp, dám một mình ở Thiên Tinh Hải giới hành tẩu, còn có nhàn tâm ngủ tìm ăn, người như vậy không thể khinh thường. Hắn bất đắc dĩ nói, Diệp Diệp Nguyên Xuyến. hắn giờ phút này vẫn chưa phủ thêm sữa ra, tự nhiên cũng không cần dùng giả danh, đơn giản liền dùng huyết linh tông nội đạo hào kỳ người. Kia ruộng lúa sửng sốt, ngữ khí vi diệu nói. Nguyên Xuyên sao? Hắn cười nói, này thật là cái tên hay nha. chương 159. Diệp Thủy Hàn kỳ quái nhìn ruộng lúa liếc mắt một cái, làm sao vậy? Ruộng lúa tiểu ca xua xua tay, không có việc gì, chỉ là cảm thấy ngươi tên này thật khí phách ha. Hắn gãi gai đầu, đúng rồi. Ngươi tính toán đi đâu? Diệp Thủy Hàn không nghĩ phản ứng thứ này, ta còn có việc, liền. Lời còn chưa dứt, ruộng lúa tiểu ca ngay cả thanh nói, ai ai ai tương phùng tức là có duyên, ngươi ta cùng tồn tại thiên tinh hải giới, lại cùng là lẻ loi một mình, ngươi xem nếu ông trời làm ngươi ta tại đây tương lộ, chúng ta không ngại kết bạn mà đi. Diệp Thủy Hàn ha ha, không cần. Đừng không cần a. Ngươi không cần ta dùng a. Ngươi xem ngươi tùy tay một quyền liền đem ta ngủ đại thụ đánh gãy. Không chỉ có thương tổn hoa hoa thảo thảo, còn làm ta vô pháp hiên giấc, ngươi không cảm thấy hãy nay sao. Giấc ngủ với ta mà nói là phi thường quan trọng một sự kiện A. Ta nếu là ngủ không hảo ngay cả thực lực đều sẽ hạ thấp A. Có lẽ đúng là bởi vì ngươi quấy rầy, làm hại ta thực lực lùi lại, nếu là cuối cùng ta có bất chấp gì, đây chính là nhân quả A. Dụng lúa tiểu ca lại nhải Như thế quan trọng nhân quả, ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ cách hóa giải sao. Đến đây đi đến đây đi. Cùng ta cùng nhau kết bạn lên đường, cho nhau chiều ứng, cộng đồng kháng địch, không chỉ có an toàn còn không có nhân quả, thật tốt ta. Ngươi còn ở cự tuyệt cái gì? Ngươi còn đang đợi cái gì? Ngươi còn ở do dự cái gì? Diệp Thủy Hàn không thể nhịn được nữa, trở tay một thương thọc qua đi, thương thế mãnh liệt bé nhọn, nghề hà này ruộng lúa tiểu ca hoạt lưu lưu giống con cá, trốn tránh công phu cực kỳ cao thâm, một bên trốn còn một bên đối Diệp Thủy Hàn phát động tinh thần công kích, ngao ngao ngao ngao ngươi cư nhiên công kích ta xem đi quả nhiên bị ta nói chúng rồi ngươi đây là thẹn quá thành giận đi tâm tác sư phụ ngươi như thế nào dạy ngươi tu luyện loại sự tình này yêu cầu bình tâm tĩnh khí không thể tức giận a như vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập mang Nga diệp thủy hàn thọc vài cái sau dừng lại ý vị thâm trường nói ngươi cảm thấy ta thực lực thế nào ruộng lúa tiểu ca dựng thẳng lên ngón cái đồng đồng đát diệp thủy hàn gật đầu cho nên ta cũng chưa thọc trên người người khác cũng không có khả năng ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì nói xong hắn xoay người liền đi Thanh quang chợt lóe liền biến mất không thấy. Rượn lúa tiểu ca sử sốt, biểu tình trở nên vô cùng xuất sắc, chạy thật dứt khoát ta. Nguyên Xuyên, sẽ là tông môn hậu bối sao? Nếu không thử xem. Rượn lúa tiểu ca đôi tay cùng nhau, đầu ngón tay lõe ra một mạt nhàn nhạt hồng quang. Giây tiếp theo hắn lập tức cảm ứng được nơi xa chợt lóe rồi biến mất hơi thở. Hắn lộ ra đại đại tươi cười, a nha, thật là đáng yêu hậu bối đâu. Một khi đã như vậy vậy càng không thể buông tha. Tông môn hậu bối sao dám không hảo hảo nghe tiền bối kinh nghiệm đâu. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh hóa thành một mặt màu vàng nhạt phi lá, ngáy mắt theo gió biến mất đến phương xa. Nói lên chúng ta huyết linh tông A, kia thật là Một lời khó nói hết A. Thông thiên tháp thượng, bạch béo cùng bạch ru đang ở đối với tinh rượu đồng tử phun nước đắng. Tinh diệu đồng tử rất có hứng thú nhìn hai người, hắn khoanh chân ngồi ở trong tháp ương, tò mò nói, ngà. nói nói xem, cũng cho ta hiểu biết một chút ta cái này nửa đường gia nhập tông môn rốt cuộc là cái gì ngọn ý? hắn liền không phải cái ngọn ý. bạch béo cư nhiên chửi ầm lên lên, nếu cuộc đời của ta có thể trọng tới, ta kiếp sau tuyệt đối không gia nhập huyết linh tông cái này rách nát tông môn. tinh diệu đồng tử phụt vui vẻ, hắn đến không có gì a? a nha ngươi đều ghét bỏ còn mẹ nó đem ta lừa dối tiến vào phẫn nộ, tương phản hắn hứng thú bừng bừng hỏi, nói như thế nào? bạch du thở dài nói, kỳ thật đi, này tông môn cũng khá tốt. tuy rằng huyết linh tông bên ngoài thanh danh không hiện. Đệ tử cũng không phải rất nhiều, so với những cái đó động một chút môn trung đệ tử 3.000 đại môn đại phái, huyết linh tông tu sĩ chẳng sợ hơn nữa bổn tông những cái đó cái gì cũng không biết đệ tử, cũng không vượt qua 100 người. Tinh diệu đồng tử sử suốt, ít như vậy. Đúng vậy, chính là ít như vậy. Bạch Du nói, bởi vì ít người, cho nên sư huynh đệ tỷ mội gian quan hệ nhưng thật ra so với kia chút đại tông môn hòa hợp hài hòa, tông môn nội tình thâm hậu, truyền thừa cũng nhiều, trên cơ bản không tồn tại nơi hà. Kỳ ba nhiều a." Bạch Béo nói, "Như vậy, ta cho ngài nói vài món sự, ngài liền minh bạch. Huyết Linh Tông khai phái tổ sư đã không thể khảo, thậm chí khai phái chân chính thế giới cũng không biết, bởi vì Huyết Linh Tông hàng năm chuyển nhà, tông môn nơi thế giới cơ hồ không vượt qua 5000 năm, nói cách khác mỗi qua đại khái mấy ngàn năm, Huyết Linh Tông liền sẽ dọn một lần ra, này dẫn tới Huyết Linh Tông không có khả năng giống nào đó đại tông môn giống nhau cắm rễ ở nơi nào đó, chậm rãi phát triển." Tinh Diệu đồng tử hiểu rõ. Thì ra là thế, trách không được các ngươi nói huyết linh tông cũng không cái gì tên tuổi. Nhưng nhìn xem trước mắt này hai tên ra hỏa, không nói thực lực như thế nào, đơn nói tâm tính. Ở tinh diệu đồng tử xem ra, hai tử tâm tính thậm chí thẳng bức thượng cổ hồng hoang tu sĩ. Bạch vũ gật gật đầu, tông môn không tên tuổi, ra cửa bên ngoài tự nhiên không có phương tiện, hơn nữa tông môn trước kia tiền bối. ân có chút không thể đề hắc lịch sử, cho nên đại gia liền sẽ nghĩ cách lại tìm cái đại tông môn tiến tu, thời gian dài. Huyết Linh Tông càng không có gì tên tuổi, tương phản, hắn biểu tình có chút quỷ dị, tương phản tông môn chỗ sâu nhất bí điển nội, 3000 trong thế giới sở hữu đại tông môn tin tức đến là đặc biệt đầy đủ hết, như thế nào nhập môn như thế nào trở thành chân truyền như thế nào bãi sư. Bạch Béo cũng gật đầu, đúng vậy, chỉ cần tiến giai hoa thần, trở thành tông môn chân truyền là có thể đạt được này đó tư liệu, sau đó. Ân, 3000 thế giới đại tông môn, nhận quân lựa chọn. Tinh Diệu đồng tử nghe xong cười bụng đau. Này nếu là làm các thế giới khác đại tông môn tu sĩ biết sau, chẳng phải sẽ tức chết. Thì ra là thế, kia như vậy nghe tới tông môn tài nguyên cũng không tồi sao. Không phải người nào đều có thể bái nhập đại tông môn, các ngươi vì cái gì còn như vậy. Ngạch, chán ghét huyết linh tông. Bạch béo gãi gai đầu, cũng không phải chán ghét, mà là ra cửa bên ngoài luôn là sẽ bởi vì đồng môn rách nát sự bị liên lụy. Đây là thứ nhất, thứ hai đi chính là huyết linh tông tu sĩ khả năng khí chẳng có vấn đề luôn là sẽ ra một ít vấn đề tu sĩ. Tinh Diệu Đồng Tử Khiêm tốn hỏi, Nga, như thế nào vấn đề tu sĩ? Nô, no, không nói xa, liền nói gần nhất làm hại hãn hải giới thành một nồi lạn cháo thiên nuốt đi, tên kia liền có vấn đề, còn có vấn đề lớn. Bạch thu nhắc tới thiên nuốt, Bạch Béo biểu tình tức khắc vặn béo lên, ở bên cạnh liên tục gật đầu. Tu sĩ du lịch không kết thù là không có khả năng. Bất quá đâu trên cơ bản đều sẽ nghĩ cách che giấu tung tích lạc hoặc là trực tiếp không lưu người sống tỉnh bị người tìm tới môn. Thiên nuốt gia hỏa này chỉ do là chính mình tìm đường chết, hắn trước kia cũng có không ít trí giao hảo hữu nghề hà hắn luôn là hố này giúp bằng hữu thời gian dài ai còn giúp hắn à. Sau lại ra hỏa này không biết thế nào ngụy trang thành yêu ma, chạy tới ma giới. Tinh diệu đồng tử sửng sốt, hắn nói, chạy đến ma giới. Ma giới tu sĩ thực lực cường đại, người nói thiên nuốt, giống như thực lực không đủ đi. Đúng vậy, nhưng mới sinh tiểu yêu thực lực cũng không cao sao, quỷ biết gia hỏa này ở ma giới như thế nào lừa dối nhân ra, cuối cùng còn trộm từ nhân ra chuyển thừa nơi lấy ra một cây kiến một cây non ra tới. Tinh diệu đồng tử đại nhạc, kiến một cây non. tiên ngoạn ý chính là. tiên ngoạn ý chính là trong truyền thuyết có thể câu thông các thế giới bảo vật ta. Nếu trường vì trời xanh đại thụ, có lẽ ngày nọ ma giới là có thể cùng hồng hoang liên tiếp, nói không chừng buổi sáng từ hồng hoang ra cửa, buổi tối liền đến tiên giới đâu. Hồng Quân cùng La Hầu chỉ sợ sẽ cao hứng chết ta. Nghe nói kiến một cây non mới vừa bị phát hiện, đã bị gieo trồng ở Ma giới 18 Thiên Ma La Thiên chỗ sâu nhất, kêu kêu trời nuốt tu sĩ từ nào làm ra cây non. Thiệt hay giả? Đúng vậy, Tiêu chính là hảo bảo bối đâu, nghe nói có thể vượt qua sinh tử âm dương a. Bạch Béo cùng Bạch Vũ vẻ mặt hướng tới, ai đều tưởng ở lâu cái mạng sao? Tinh Diệu đồng tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nên nói vô chi giả không sợ sao? Nếu là Hồng quân biết hắn cuối cùng đúng vậy kiến một cây non bị này giúp hạ giới tu sĩ trở thành địa phủ một ngày du vé vào cửa, hắn nhất định sẽ báo nổi. Bạch béo lại nói, nói lên sinh tử, liền không thể không để chúng ta trong tông môn một cái khác kỳ ba ra hỏa. Đúng đúng đúng, tiêu ít đao ra hỏa. Tinh diệu đồng tử nghe sừng sốt sửng sốt, xoa đao. Này có ý tứ gì? Nói như thế nào đâu, kỳ thật ta cũng rất bội phục hắn, hắn thiện dùng đao, vào phía sau cửa liền dùng đao làm danh vừa mới bắt đầu là trọng đao nguyên đao vẫn luôn thành bạch đao cũng chính là tới rồi động thật cảnh giới thiếu chút nữa liền thành nhập huyền tu sĩ nhưng vào lúc này hắn tựa hồi nhân đồng tông môn một cái khác đệ tử bị cuốn vào một hồi dung chuyển trùng hắn chết đấu đến cuối cùng trước khi chết phát hạ lời thể nguyện kiếp sau không hề là huyết linh tông đệ tử bạch u thanh em hơi hơi và mẹo, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến 50 năm sau tông môn nào đó đệ tử thu một cái đồ đệ mang về tông môn sau bạch đao lưu lại linh đao trưởng mình không thôi Tông môn trưởng bối dùng bí thuật mới phát hiện, kia hải tử chính là bạch đao chuyển thế. Đứa nhỏ này tu luyện đến hoa thần, thân hồn phản thật, thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, phát hiện chính mình lại tiến vào huyết linh tông sau, tự nhiên cực kỳ ảo não. hắn đem chính mình đao phong ấn, rời xa tông môn du lịch, nghe nói tìm kiếm đến một loại thần kỳ thuật, có thể chuyển thế trùng tu, hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau hắn lại đi trùng tu. Tinh diệu đồng tử nghe đến đó, theo bản năng nói, đó chính là lần thứ ba. Lúc này đây... Bạch Béo vẻ mặt trầm trọng, đúng vậy, thực bất hạnh ở hắn còn chưa thức tỉnh trước, lại bị đồng môn gặp được, mang theo trở về. Tinh diệu đồng tử đều phải đồng tình cái kia xui xẻo đệ tử, đây là bao lớn duyên phận A, ba lần bái sư đều bị huyết linh tông nhặt đi. Hắn nói, có lẽ là các ngươi cố tình tìm kiếm đến. Không không không, chuyện này không có khả năng, huyết linh tông chú ý duyên phận, cũng không sẽ cố tình thu đồ đệ, cho nên này thật là trùng hợp. Bạch Béo nói, nói trắng ra là... Huyết Linh Tông thu đồ đệ cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, đệ nhất thuật mắt, đệ nhị có linh căn, hai điều phù hợp là có thể thu đồ đệ. Bạch Béo điếu môi, kia tiểu tử tu luyện đến hoa thần, thức tỉnh rồi trước hai đời ký ức sau. Ân, kia đáng thương dạng không đề cập tới cũng thế, hắn lúc này đây đi xa tha hương, nghe nói chạy tới khoảng cách lúc ấy huyết linh bổn tông nơi thế giới xa nhất tiểu thế giới chúng tu, kết quả vừa lúc gặp được ở thế giới kia trốn kẻ thù mẫu vị tiền bối, sau đó tinh diệu đồng tử xua xua tay. Hảo ngươi không cần phải nói sau đó, ta đã biết. Bạch Lu tổng kết nói, nói ngắn lại, tên kia cứ như vậy đã bái đi, đi rồi bái, qua lại lăn lộn 6 lần, thứ 7 thứ hắn rốt cuộc hết hy vọng, quyết định thành thành thật thật ngốc tại tông môn tu luyện, hiện giờ hẳn là đến hóa thần đi. Lại là thiên đao. Cùng lúc đó, Diệp Thủy Hàn phía sau nào đó kêu ruộng lúa tiểu ca như cũ ở ồn ào, Thiếu niên ngươi chạy trốn rất nhanh sao bất quá ngươi xem ngươi nếu chạy bất quá ta lại đánh không lại ta, ngươi liền từ ta đi. Diệp Thủy hàn a a a hảo tưởng làm thịt tên hỗn đản này a. Chương 160. Diệp Thủy Hàn có điểm đốc. Sau lưng cái kia tự xương ruộng lúa tu sĩ thực lực so với hắn cường, tốc độ so với hắn mau, truy tung năng lực cao, đánh lại đánh không lại, chạy có chạy không thắng, cuối cùng chỉ có thể tùy ý ruộng lúa tiểu ca liền như vậy đi theo hắn. Diệp Thủy Hàn buồn bực nhìn chằm chằm ruộng lúa, gia hỏa này nếu là trước sau đi theo hắn, hắn liền không hảo cùng Mạc Thiên Sơn một đám sư huynh đệ hội hợp, nếu là bất hòa Mạc Thiên Sơn sư huynh đệ hội hợp Hắn liền vô pháp biết được bộ hoảng xa tin tức, càng vô pháp đi tìm bộ hạ xa. Càng nghĩ càng sinh khí, Liền ở Diệp Thủy Hàn tính toán quay đầu lại cùng cái này đáng chết ruộng lúa hảo hảo tử chiến một phen, mà ruộng lúa cũng ở trong lòng nói thầm gào này hậu bối như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn ai nha muốn tới nga nga nga phải hảo hảo giáo dục một chút tiện nghi hậu bối khi, Diệp Thủy Hàn thình lình toát ra một cái điểm tử. Phía trước Triển Nguyệt Mi nói cái gì tới? Thân cao chín thước, anh tuấn cường tráng. Đại vượn vương hậu duệ Thực lực cao cường, yêu ma vương tử. Trước mắt này bất chính hảo có cái tay đấm sao? Nếu ruộng lúa muốn đi theo hắn, đơn giản liền đi tìm yêu ma nhóm phiến toái, có thể sát một cái là một cái. Nếu là có thể sấn loạn thoát khỏi ruộng lúa, kia không phải càng tốt sao? Diệp Thủy Hàn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn tận lực đem nôn nóng vô lực cảm xúc áp xuống, kiếm quang chợt lóe từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó một quả màu vàng nhạt phiến lá theo Diệp Thủy Hàn rơi xuống gió mạnh, cũng lặng yên không một tiếng động phiêu lại đây. Vẽo một chút. Màu vàng nhạt phiến lá hóa thành ruộng lúa tiểu ca, gia hỏa này cười tủm tỉm vừa muốn mở miệng, Diệp Thủy Hàn liền nói, đạo hưu nếu thật muốn cùng tại hạ kết bạn, có chuyện tại hạ liền trước muốn nói rõ ràng. Ruộng lúa tiểu ca nhúng mày, Nga. Chuyện gì a? Nói đến nghe một chút, đương nhiên rồi mặc kệ nói cái gì, ngươi đều mơ tưởng thoát khỏi ta à, ngươi xem ta đều đuổi theo ngươi chạy lâu như vậy, đã sớm quên phía trước lộ tuyến, vạn nhất ngươi thật sự không để ý tới ta, ta làm sao bây giờ à? nay trời xa đất lạ ngươi chẳng lẽ muốn tàn nhẫn đem ta vứt bỏ ở chỗ này sao? ngươi Diệp Thủy Hàn phát hiện hắn liền không thể cấp ruộng lúa Tiểu Ca mở miệng cơ hội, vì thế hắn ngang ngược đánh gãy ruộng lúa Tiểu Ca nói tiếp, đệ nhất ta ở tìm người, cho nên sẽ khắp nơi chạy loạn, không nghĩ theo ngươi tự tiện, đệ nhị ta kẻ thù đông đảo, nếu là liên lụy đến ngươi, ân, ngươi tự lực cánh sinh đi. ruộng lúa Tiểu Ca thao thao bất tuyệt lời nói tức khắc tập trụ, vẻ mặt của hắn đặc biệt phức tạp, liên lụy, ha ha. Vào huyết linh tông nhiều như vậy thứ nhiều năm như vậy nhận thức nhiều như vậy sư huynh đệ tỷ muội hắn mẹ nó nào một lần không có bị liên lụy quá vì thế ruộng lúa tiểu ca dùng một loại cực kỳ tang thương ngữ khí nói không quan hệ ta miệng tiện mệnh tiện thói quen lần này đến phiên diệp thủy hàn tập trụ nghe một chút này ngữ khí nhiều tiêu điều à diệp thủy hàn cẩn thận nghĩ nghĩ trước mắt ra hỏa này chính là cái hóa thần kỳ tiền bối tuy rằng làm nhảm điểm mặt dày mày dạn muốn quân lấy hắn mặt khác cũng không có làm cái gì sao Nhân ra không có gặp mặt chịu hắn một đốn, không có cố ý dùng tu vi áp chế hắn, đã xem như hảo tính tình. Diệp Thủy Hàn âm thầm đoàn chính một chút thái độ, hắn ho khan một chút nói, lại nói tiếp tại hạ còn không biết đạo hưu đến từ nơi nào đâu. Dụng lúa tiểu ca tinh thần chấn động, nga nga nga ngươi muốn biết ta đến từ nơi nào sao? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Ai lại nói tiếp ta còn không biết ngươi đến từ nơi nào đâu? Mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi là cái nào thế giới tu sĩ? Lại nói tiếp ta từ nhỏ đi khắp 3.000 giới có lẽ ta đi qua ngươi thế giới Nga nói không chừng ta còn nhận thức trưởng bối của ngươi đâu. Ai nha như vậy tưởng tượng ngươi vẫn là ta hậu bối đâu. Ngươi mau nói nha, nói ta hảo tính tính hai ta chi gian bối phận vấn đề, hoặc là ta còn là ngươi ông cố ra ra đâu ha ha ha ha. Diệp Thùy Hàn Hảo đi, hắn đã hoàn toàn không biết giận, lại cứ không biết này ruộng lúa dùng cái gì bí pháp, mặc dù hắn lấp kín lô thai, kêu nào thanh em vẫn là không ngừng nhảy vào lỗ thai náo diệp thủy hàn hơi thở nóng nảy không xong, hắn banh mặt, không thể nhịn được nữa hết sức, hắn thu hồi chín biến, chín biến hỏa táng vì một chút đạm màu xám hoa văn dừng lại ở xương quai xanh thượng, cùng lúc đó thiên địa chi âm nhất nhất hiện lên ở hắn trong lòng, như nước chảy xe qua, dù cho thanh âm phân loạn ở mỹ, thậm chí so ruộng lúa càng thêm hỗn loạn, nhưng diệp thủy hàn vẫn là có loại sảng khoái cảm giác. Rốt cuộc, ưn, nghe không thấy? Thanh âm quá nhiều, bao trùm trụ lạp ha ha ha ha. Dương Lúa lại nhải nửa ngày phát hiện Diệp Thủy Hàn một chút phản ứng cũng không có, không khỏi trong lòng vừa động, ra hỏa này. Hoặc là là tâm tính hảo tới rồi nhất định cảnh giới, hoặc là chính là nghe không thấy. Người trước, nói thật, ruộng Lúa không tin, ruộng Lúa, hảo đi mọi người đều đã biết hắn kỳ thật chính là bạch béo trong miệng cái kia xui xẻo thiên đạo tôn giả, thiên đạo tôn giả chuyển thế luân hồi bảy tái, đừng nhìn hắn sống thời gian trường, nhưng hắn năm đó luân hồi sử dụng thuật pháp có nhất định phản phệ tác dụng, mỗi lần chuyển thế sẽ cướp đi một thứ. Từ đệ nhị thế bắt đầu, hắn liền không ngừng ở mất đi. Hắn đầu tiên là mất đi vị giác, sau đó mất đi thính giác. Giờ phút này thiên đao tôn giả đã phát hiện này luân hồi bí pháp khuyết tật, hắn ý đồ sửa chữa bí pháp. Ngay sau đó lần thứ ba hắn đích xác không có lại mất đi sáu cảm, tương phản, hắn mất đi cảm kích chi tình. Bất luận kẻ nào vì hắn làm chuyện gì, ở trong lòng hắn đều là theo lý thường hẳn là, dù cho hắn biết ý nghĩ như vậy không đúng, lại như cũ vô pháp áp chế. Thứ năm thế hắn tỉnh lại sau lại mất đi hoán hận chi ý, vô luận nhân sinh cỡ nào khổ bức bi thảm, hắn đều thăng không dậy nổi hận, không cần coi khinh từ hận mang đến động lực, mất đi loại này động lực, kia một lần hắn tiến cảnh thảm không nỡ nhìn. Giờ phút này thiên đạo tôn giả đã bắt đầu hối hận, nhưng hắn không cam lòng, muốn thử lại một lần, kết quả thứ sáu thế chuyển sinh hắn mất đi sợ hãi chi tâm, vô luận nhiều gian nan nguy hiểm cảnh ngộ, hắn đều sẽ không lại có chút sợ hãi. Đây là chuyện tốt sao? Không nhất định, đã không có sợ hãi đã không có sợ hãi, liền rất khó ở sinh tử chi gian bùng nổ, tiến tới thể nộ càng cao cảnh giới. thứ bảy thế, hắn rút cuộc từ bỏ, bởi vì lúc này đây hắn quên mất đệ nhất thế ký ức, chỉ có thể nói may mắn hắn từ đầu đến cuối đều bái nhập huyết linh tông môn hạ, tông môn nội có hắn ký ức dự trữ cùng với kỹ càng tỉ mỉ kỹ lục, hắn tìm về chính mình ký ức, lại rốt cuộc không dám sử dụng này thuật. hắn có thể mất đi rất nhiều đồ vật, chỉ có quá khứ ký ức tuyệt đối không thể mất đi. đã không có qua đi, lại mất đi hiện tại. Người như vậy lại sao có thể sẽ có tương lai. Lúc này đây hắn thành thật kiên định một lần nữa tu luyện, không có vị giác không sao cả, tu sĩ ăn không ăn cái gì đều được, không có thính giác có điểm phiền thoái. Thiên đạo tôn giả trải qua mấy đời rèn luyện, hắn trở nên tinh thông môi ngữ, thậm chí còn đi ma tộc học trộm một ít ma tộc cha xét người khác tâm tư tiểu kỹ xảo. Sẽ không cảm kích, vậy nhớ kỹ, cha mẹ vì hắn táng ra bại sản, hắn liền sửa tên kêu ruột lúa, nhớ kỹ trong nhà kia tảng lớn tảng lớn lúa nước, vĩnh không quên. Vô pháp hán hận, vậy ở trong lòng nhớ kỹ người nào đó thiếu tấu, ngày sau tấu một đốn, không vì trả thù, chỉ cho là hàng ngày, không có sợ hãi, vậy phủ định, ở sống hay chết chi gian nói cho chính mình, như vậy không được, nếu muốn biện pháp thắng, liền tính này cổ cảm xúc không có sợ hãi thâm trầm, lại có thể kích phát tự thân ý chí. Chiến đấu Thiên đạo tôn giả nghĩ mọi cách, đem mất đi cảm xúc lấy một loại khác hình thức bày ra ra tới, dùng dị dạng phương thức hành tẩu ở tu giả một đường. Như thế đại nghị lực đại quyết tâm đại quyết đoán đại trí tuệ tôn giả, làm nhảm một chút phát tiết phát tiết áp lực, chính là một kiện thực bình thường sự. Hung chi làm nhảm nhiều có thể khiến cho địch nhân tâm tình nóng nảy, cũng phương tiện thiên đạo tôn giả sử dụng ma tộc tiểu kỹ xảo tra xét đối phương tâm tư, cho nên hắn càng thêm ân làm nhảm lên. Giờ phút này thiên đạo tôn giả nói nửa ngày phát hiện Diệp Thủy Hàn không phản ứng, hắn trong mắt vừa chuyển, ngón tay một véo liền tắc pháp lên, ma tộc tra xét tâm linh chi thuật rất là huyền diệu này thuật thi triển lên lặng yên không một tiếng động, sát xuất thành công, coi hai người tu vi cao điểm mà nói, thiên đao tôn giả luân hồi như vậy nhiều lần, không nói cái khác, thần hồn liền không phải giống nhau cường đại, ít nhất so diệp thủy hàn cường quá nhiều, cho nên thiên đao tôn giả một thi triển liền lập tức thành công. Này thuật tên là tâm ánh nước chảy chi thuật, thuật nếu như danh, thi thuật hiệu quả giống như là nước chảy giống nhau sẽ đem đối phương trong lòng tưởng cái gì chiếu dội ở chính mình trong lòng. Thiên đao đạo tôn âm thầm sử dụng này thuật. Dây tiếp theo một cổ mãnh liệt suy nghĩ nhảy vào trong đầu, hắn kêu lên một tiếng, kia một khắc hắn phảng phất nghe được vô số chỉ vịt ở TEA. Đúng vậy, chính là vô số chỉ vịt ở hoa WAWA a. Ồn muốn chết. Thiên Đao đạo Tôn chấn mắt, trước mắt đều phảng phất biến thành hoa, ở Hoàng A Hoàng, hắn nhiều nghe xong hai giây, hắn thậm chí có loại hộp máu xúc động, cư nhiên liền rèn luyện ngưng thật thần hồn đều bắt đầu rất nhỏ rung động. Thiên Đao đạo Tôn hoảng sợ, vội không ngừng tách ra liên tiếp, hắn khó chịu đỡ thủ, thống khổ cực kỳ. Làm một cái thất thông vô số tuế nguyện người, có thể một lần nữa nghe được thanh âm tự nhiên là một kiện vui vẻ sự, nhưng vấn đề là khôi phục trong nháy mắt nghe được không phải nhu hòa dễ nghe thanh âm, mà là ân cái loại này khó có thể hình dung ầm ý phân loạn bạc bình chợt nước chói thai thanh, thiên đạo đạo tôn lỗ thai ngược lại bị kích thích lại một lần thất thông. Thật là khó chịu. Quan trọng nhất chính là phía trước những cái đó lung tung rối loạn thanh âm căn bản vô pháp che chắn chẳng sợ hắn cách ra liên tiếp. Những cái đó thanh âm như cũ đang không ngừng lặp lại vang lên, như là tiếng vang một tiếng kích thích hắn. Diệp Thủy Hàn đi phía trước đi rồi hai bước, hắn quay đầu lại liền nhìn đến ruộng lúa tiểu ca đỡ thụ sắc mặt tái nhật lung lay sắp đổ. Hắn kiếp sợ, hóa ra ra hỏa này không lừa hắn. Không kết bạn mà đi thật sẽ ra nguy hiểm. Thiệt hay giả? Diệp Thủy Hàn hồ nghi nhìn ruộng lúa tiểu ca, nhìn một hồi phát hiện hắn hơi thở càng ngày càng yếu, tựa hồ không phải giả, ngay cả vội tiến lên, người làm sao vậy? Thiên Đao Đạo Tôn miễn cưỡng ngừng đầu, hắn nhìn ngừng ở trước mặt dày, khô cạn nói, đau đầu. Diệp Thủy Hàn vui mừng quá đỗi, thật tốt quá thoát khỏi cái này làm nhảm thời khắc tới rồi. Hắn vội vang nói, nếu không ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi trước phụ cận nhìn xem. Đừng nhìn Thiên Đao Đạo Tôn tựa hồ thực suy yếu, nghe được, hoặc là nói nhìn đến Diệp Thủy Hàn nói như vậy, cổ tay hắn vừa lật liền bắt được Diệp Thủy Hàn bàn tay, hắn ba ba nhìn Diệp Thủy Hàn, kia Trương Thanh tú khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề đen nhánh con ngươi nháy mắt nhiều ra một tầng thủy quang, chẳng lẽ ngươi liền như vậy vứt bỏ ta?" Diệp Thủy Hàn vui sướng nói, "Đương nhiên, giang hồ không thấy." Ngay sau đó hắn bèo một chút, chạy. Thiên Đao đạo tôn. Chương 161. Bộ Hoãn sa một nhắm mắt một mở mắt, liền tới tới rồi một cái. "Ân, tiên khí thực đủ địa phương." Bốn phía mây mù lượn lờ thấy không rõ chung quanh, trước mặt là một cái bàn con, mặt trên phóng một cái bàn cờ. Này bàn cờ không biết dùng cái gì tài liệu chế thành toàn thân đen nhánh, mặt trên có 19 nói màu xám nhạt tung hành, giao điểm fiếng nhàn nhạt lượng sắc, có hác bạch nhị sắc quân cờ với thượng, lạc tử chỗ lóe màu trắng quan mang, giống như trên bầu trời ngôi sao giống nhau bắt mắt. Bàn cờ hai sườn cắt phóng một mảnh lá cây, lá cây thượng mạch lạc rõ ràng, lúc gần lúc hiện, lá cây phóng 3 năm quân cờ, nhìn qua phá lệ thanh nhã, bàn con đối diện ngồi một cái khuôn mặt cổ xưa trung nhân nhân, bộ giản sa ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng bị hoảng đến đôi mắt lên men, theo bản năng túi đầu trong đầu cư nhiên cái gì đều không có liền phảng phất nàng vừa rồi căn bản không thấy được nơi đó có người giống nhau bà vai hơi hơi chầm xuống bên tai vang lên huyền sơ ma thánh thanh âm ngẩng đầu lên ở ma giới đặc biệt là ở chỗ này ai đều có thể túi đầu duy độc ngươi không thể bộ hoãn xa cả người chấn động nàng khẽ cắn hầm răng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu lúc này đây nàng thấy rõ đối diện trung niên nhân bộ dáng huyền nguyên ma thánh hoặc là nói thượng cổ Hồng Hoang đại thần trấn nguyên tử đầy đầu mờ mịt, hắn nhìn La Huyền mang về một cái tiểu nữ hài, không khỏi hỏi, đây là? La Huyền biểu tình thực vi diệu, nàng là Ân, hai người bọn họ nữ nhi. Trấn Nguyên tử nga một tiếng, hai người bọn họ. Từ từ. Ngàn vạn năm cũng chưa biến quá mặt, chẳng sợ vô số tuế nguyệt trước vu yêu đại chiến, cũng hoặc là tam giáo tranh chấp khi đều có thể thông dong tương đối trấn nguyên đại tiên giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ, hắn theo bản năng đứng lên bước nhanh đi đến bộ hoản xa trước mặt. Nhìn lại xem, véo chỉ tính lại tính, vòng quanh trước mặt tiểu nha đầu xoay lại chuyển, kia trương trầm ổn nho nhã khuôn mặt tuấn tú cơ hồ vặn vẹo thành bánh quay trèo, bản cổ đại thần ở thượng A, đạo Hữu ngươi này không? Phải ở hồ ta đi. Hắn nhất thời kích động, liền thời trẻ thiền ngoài miệng đều ra tới. La huyền ha hả, đạo Hữu nói đùa, ta hồ ngươi làm gì? người ta hai người cùng tồn tại ma giới vì thánh, cũng chưa khai giáo phái cũng không có gì khí vận chi tranh, ta tội gì hồ ngươi? Trấn Nguyên Tử thiếu chút nữa ý nổ chính mình đâu, hắn chỉ vào bộ Hoản Sa, trong mắt đều phải thoát không, nhưng bọn họ, bọn họ. Bọn họ kết làm bạn lữ nhiều năm như vậy, có cái hải tử thực bình thường sao? La Huyền cười ngâm ngâm nhìn Trấn Nguyên Tử, âm thầm lấy ra một viên linh thạch đem Trấn Nguyên Tử biến sắc mặt một màn này ký lục xuống, dưới, chuẩn bị quay đầu lại cấp mặt khác vài vị ma thánh đánh giá một phen, giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa biết chuyện này khi vặn vẹo cùng chấn động, ngươi nhưng đừng dọa sợ tiểu cô nương, nàng cái gì cũng không biết. Thậm chí bởi vì di chuyển đến đại ca kia tinh thuần lực lượng, ngược lại bị hại quá, hiện giờ nha đầu này chuyển. Thế trung tu, lần này thoạt nhìn con hành. Bộ hoảng xa sắc mặt một bạch, nàng run nhẹ nhẹ lên, quá vãng trải qua bị nhẹ nhàng băng cơ xé mở, làm nàng vô cùng nàng kham. Kết quả dây tiếp theo nàng liền nghe được cái kia trung niên nhân nói, Nga. Nàng cũng trùng tu. Nay bất hòa nàng cha giống nhau sao. Ma tổ la hầu cũng là nhị soát, liền tính vừa mới bắt đầu mọi người đều không biết, thời gian trôi đi. Đương hồng hoang tiến vào mặt pháp thời đại, đương la hầu trước tiên bố cục danh tác sáng tạo phong thần không gian. Ân, đại gia liền đều đã biết, nghĩ mạ vị này ma tổ đại đại cư nhiên xuyên qua thời gian sung dài, vừa bãi rong chơi, hắn quay nhân quả luật, chẳng sợ lọt vào nhất định phản phệ, lại cung có đạo tổ tại bên người tương hộ, tiêu tiêu sái sái phu phu hai người đi ra ngoài chơi đùa. Bố hoảng xa trong lòng vừa động, nhớ tới phía trước mang nàng tới nơi đây hắc ý nhân liền từng nói qua, nhà mình phụ thân cũng là trùng tu giả. Liền không tự chủ được hỏi, phụ thân hắn, hắn cũng là trùng tu sao? La Huyền nói, đương nhiên, cụ thể sao? Quay đầu lại ngươi nhìn thấy cha ngươi khi có thể hỏi hắn, chúng ta chỉ biết hắn trùng tu quá, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không rõ ràng. Bộ hoảng xa âm thầm ghi nhớ điểm này, chẳng lẽ nàng có thể trùng tu là bởi vì kế thừa phụ thân huyết mạch năng lực? Nào biết dây tiếp theo La Huyền liền nói, cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi nha đầu này không thể không nhị soát, có thể là phụ thân ngươi cố ý thiết hạ trở ngại hắn miết miệng cười, ta cùng ngươi nói, cha ngươi đáng giận kém. bộ hoàn sa, làm sao bây giờ, đột nhiên không nghĩ nhận thân. Trấn nguyên tử vốt chính mình cảm, hắn chậm gì gì gật đầu, không bài trừ cái này khả năng, rốt cuộc trừ bỏ một vị khác, không ai có thể thăm dò tâm tư của hắn. hắn nhìn về phía bộ hoảng sa, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, đồng thời lại nhiều một tia đánh giá, nha đầu, ngươi kêu gì? bộ hoảng sa nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử bộ hoàn sa, bai kiến tiền bối. họ bước. chấn nguyên tử lập tức gởi. Hắn liên tục vỗ tay, khá tốt, khá tốt, liền dùng tên này đi. La Huyền cũng vỗ tay, đúng không đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy, nàng không hảo, ta cho nàng nổi lên cái gào to hùng trần, thế nào? Trấn Nguyên tử bĩu môi, tục, thật tục. Bất quá hắn biểu tình lại là biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, tinh tế xem ra bộ hoản sa liếc mắt một cái, nói, bất quá đại tục tức phong nhã, đảo cung cùng nàng năng lực thân phận tương xứng. La Huyền cao hứng nói, đó là đương nhiên. Trấn Nguyên tử lại nói, Nhưng ngày thường cũng không thể như vậy xưng hô nàng đi. Vẫn là phải có cái tên. La Huyền nói, bộ hoảng xa tên này rất dễ nghe sao. Trấn Nguyên Tử tức giận nói, là rất dễ nghe, còn không đủ. La Huyền sửng sốt, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Bộ hoảng xa tên này tuy rằng dễ nghe, lại quá mức mềm mại, có thể coi như lén nũ danh, lại không hảo trực tiếp giới thiệu cho mặt khác ma thánh chư thần nhóm. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói, đạo ma tương đối lại phối hợp, nếu là có thể trở lại nguyên trạng. Tức vì hỗn độn, Trấn Nguyên tử ánh mắt trật lué, đạo tổ cùng ma tổ nữ nhi, nhưng còn không phải là hỗn độn chi sơ. hắn nhẹ giọng nói, huyền chân. Thế nào? Cũng lấy huyền mở đầu. La huyền nói, chúng ta này một đám ma thánh đô lấy huyền mở đầu, ta nhưng thật ra không sao cả, cũng không biết thông thiên bọn họ nghĩ như thế nào. Thông thiên bọn họ cũng là đạo tổ đồ đệ, dựa theo bối phận tới nói. Nha đầu này thật là bọn họ tiểu sư muội, nhưng còn không phải là huyền sao. La huyền si vui vẻ hắn gật gật đầu, kia hoành, huyền chân, liền như vậy định rồi. Hai người dăm ba câu định ra bộ hoảng xa sau này ở ma giới chân chính danh, bộ hoản xa nghe trong lòng hợp hứng, rõ ràng là tên nàng, lại không có chút nào lựa chọn quyền, loại này cảm giác bất lực, thật là quá không xong. Nàng vừa muốn mở miệng, la huyền vung tay áo bảo, trong chấp mắt liền biến mất. Ta trước đem nha đầu an trí, vung lên chúng ta tiếp theo hạ. Chấn nguyên tử xua xua tay, đạo hưu tự tiện chính là... Bộ Hoản Sa lại một lần mở mắt ra, liền tới đến một tòa mỹ lệ rộng lớn cung điện, mới vừa tiến vào cung điện, liền có hai gã thị nữ tiến lên túi đầu hành lễ, cung nên chủ nhân hồi cung. La Huyền nói, mang theo nàng đi rửa mặt một phen, hết thể đều phải tốt nhất. Trong đó một cái thị nữ nhìn Bộ Hoản Sa liếc mắt một cái, thấp giọng xưng là, Bộ Hoản Sa nhìn trước mặt thị nữ, này nữ tử thực lực sâu không lường được, nhưng tại nơi đây lại chỉ là một cái thị nữ mà thôi. Người đi theo nàng đi rửa mặt một phen, đổi thân quần áo lại đây. Thuận tiện. La Huyền điểm điểm bộ ổn sa cái chán, thuận tiện đem ngươi trong cơ thể phong ấn hoàn toàn xóa. Bộ ổn sa hơi hơi như mày, nàng trong cơ thể có phong ấn. La Huyền lại không hề nói cái gì, thân ảnh trực tiếp biến mất, thị nữ không mình hành lễ, thỉnh tiên tử tùy nô tới. Bộ ổn sa yên lặng đi theo thị nữ phía sau đi vào cung điện, lập tức bị trước mắt cung điện chấn động ở. Cả tòa cung điện trên không nổi lơ lửng mạc danh tinh quang, dưới chân là phiếm gợn sóng hồ nước, bốn phía cảnh sắc như mộng như ảo. Có thâm màu xanh lục thảm thực vật quyến rũ leo lên, bốn phía đều là bạch ngọc chậm rỗng, miêu tả đủ loại viễn cổ truyền thuyết, có không biết tên sợi tơ mặc vào điểm điểm kim quang, từ ngôi sao trùng rũ xuống, không tiếng động phiêu động. Đi qua trước điện, bước lên bậc thang hướng quẹo phải là một cái hành lang, hành lang mặt đất cũng là cùng loại bạch ngọc tài chất vật liệu đá chế thành, mặt trên ẩn ẩn có màu đen hoa văn hiện lên, trong trẻo thủy không quá hành lang, bộ ổn sa một chân giẫm lên đi, chỉ cảm thấy chân mặt dị thường thoải mái. Nàng không thấy được phía trước dẫn đường thị nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất một màn này cực kỳ chấn động giống nhau. Bộ hoãn xa nhẹ nhàng quấy mặt nước, càng đi càng cảm thấy đến thoải mái. Đi rồi một hồi mới phát hiện trước người thị nữ đạp lên thủy thượng, vẫn chưa đạp lên trên hành lang. Nàng mắt soát đỏ bừng lên, ngay sau đó trở nên trắng bệnh. Nàng nhếch môi, thử cũng đứng ở trên mặt nước, cũng không biết sao lại thế này, trong cơ thể lực lượng thế nhưng thờ ơ, liền phảng phất tầng này thủy không tồn tại giống nhau. Nàng nu nu nói, vị này, tỷ tỷ. Cái này, ta có phải hay không hẳn là? Nàng có phải hay không dám khó lường đồ và ta? Nào nghĩ đến trước người thị nữ lập tức xoay người, trên mặt tràn đầy sợ hãi, tiên tử xin đừng muốn như vậy xưng hô nô, nô danh thanh nhụy, ngài kêu nô tên là được. Bố hoảng sang ngơ ngác, nàng khô cần nói, Nga, thanh nhụy. Cái này ta xem ngươi đạp lên thủy mặt trên, ta có phải hay không? Thị nữ thanh nhụy thần sắc phức tạp nói, Không, ngài không cần bất an chỉ có thân phụ vô thượng huyết mạch tôn giả mới có thể trực tiếp tiếp xúc ma kim ngọc, nô chia đều chi chỉ có thể dựa vào tịnh thủy ma đứng. ma kim ngọc, tịnh thủy, bộ quản sa ghi nhớ này đó không hiểu đồ vật, yên lặng gật đầu, không hề nói cái gì. thị nữ thanh nhụy mang theo bộ quản sa xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ yên lặng hồ nước trước. thị nữ thanh nhụy nói, còn thỉnh tiên tử tại đây tắm gội, nô đi vì ngài lấy quần áo. nàng lại một lần hành lễ sau rời đi, bộ quản sa nhẹ ra một hơi. Hiện giờ nàng như cũ sở không rõ nơi đây rốt cuộc là nơi nào, cái kia tự xưng là nàng thúc thúc người lại là như thế nào người, nhưng vì nay chi kế chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi đi vào hồ nước nội. Hồ nước thủy ôn gãi đúng trông ngứa, thủy sắc phiếm hắc, bộ hoản xa tò mò vốc khởi bọt nước nhìn kỹ, liền thấy trong nước tựa hồ lắng động lại trung lực lượng nào đó xuyên qua thân thể của nàng tiến vào đến trong cơ thể, nàng ngẩn người, nghĩ nghĩ vẫn là nhắm lại mắt. Kia la huyền được xưng huyền sơ ma thánh, thật muốn muốn chính mình mạng nhỏ, còn cần dùng thủ đoạn khác sao. Nàng cảm thụ được cổ lực lượng này, ôn hòa mà mềm mại, thật giống như này đó lực lượng vốn chính là nàng. ân Đó là cái gì? Bộ hoảng sao ý thức theo này đó lực lượng đi vào một cái mạc danh địa phương. Đó là một cái chín mang tinh trạng nhà giam, nhà giam trung gian lập lệ một chút hắc, mà chín mang tinh trạng lồng sắt thượng nơi nơi đều là ra nẻ hoa văn, lung lay sắp đổ. Bố hoảng xa đột nhiên nhớ tới phía trước huyền sơ ma thánh nói phong ấn, chẳng lẽ chính là cái này. Giây tiếp theo, những cái đó lực lượng phá tan phong ấn, cùng lúc đó nhà giam trung gian kia một chút hắc rung động hai hạ, ngay sau đó nở rộ ra sáng ngời sáng giỏi. Bố hoảng xa trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. chương 162, Diệp Thủy hàn lại một lần chạy. Thiên đao đạo tôn khí vui vẻ, hắn muốn là muốn nhìn một chút cái này hậu bối thực lực thế nào. Kết quả thực lực như thế nào còn không có tra xét rõ ràng, chỉ nhìn một cách đơn thuần này cơ linh trình độ cùng với tâm tính, liền cũng biết người này là cái tính cách lạnh nhạt kiên cường ra hỏa. Hắn hoan hoãn, bình ổn trong cơ thể sao động linh lực sau cẩn thận cảm giác chung quanh, lúc này đây cùng thượng một lần bất đồng, hắn cư nhiên cảm giác không đến tên kia hơi thở. Thiệt hay giả? Chạy nhanh như vậy. Thiên đao đạo tôn hơi hơi mỉm cười, lừa quỷ đâu? Nghĩ đến đây, hắn bay đến giữa không trùng, làm bộ mọi nơi tìm kiếm bộ dáng. Đâu một vòng lại một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói: "Tiểu gia hỏa này chạy thật mau, không hổ là ta huyết linh tông đệ tử a." Nói xong câu đó, hắn lại làm bộ làm tịch từ trong tay háo lấy ra một cái ngọc giản nhìn nhìn, nói: "Vốn muốn hỏi vừa hỏi bổn tông rời đến địa phương nào, nếu hắn chạy, vậy lại nghỉ cách đi, hy vọng ở Thiên Tinh Hải giới đóng cửa phía trước tìm được bổn tông nơi thế giới, nếu không." Hắn cười khổ: "Nếu không lúc này đây lại trở về, việc vui liền lớn." Nói xong những lời này, Hàng gai gai đầu, lấy một loại đập nồi dìm thuyền biểu tình bay đi. Liên ở Thiên Đao đạo tôn nơi giữa không trung cách đó không xa, nào đó tiểu thủy đảm, Diệp Thủy Hàn chính nhận nút ở chỗ này. Chính như Thiên Đao đạo tôn sở suy đoán như vậy, Diệp Thủy Hàn nếu biết bằng vào thực lực cùng công pháp vô pháp thoát khỏi ra hỏa này, tự nhiên sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Đúng vậy, Diệp Thủy Hàn lại một lần tế ra sữa phân thân, hắn biến thân thành một con bản tay đại sứa con, lẳng lặng phiêu ở hồ nước, trừ bỏ tự nhiên bài thủy động tác. Hắn hoàn toàn đình chỉ trong cơ thể linh lực vận chuyển, sợ bị Thiên Đao đạo tôn phát hiện. Bất quá hắn trước sau không có mở ra chín biến hỏa, cho nên mặc dù vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì linh lực, hắn như cũ rõ ràng nghe được Thiên Đao đạo tôn giữa không trung trung tự nói. Diệp Thủy Hàn trợn tròn mắt. Hắn đơn biết năm đó huyết linh tông chuyển nhà, không ít xuất ngoại du lịch tông môn trưởng bối không biết việc này, chỉ sợ sẽ tìm lầm địa phương, cũng biết Thiên Nuốt đạo tôn lại một lần thả thành tâm lão quái bù câu đúng là đánh, cái này cơ hiệu Nói muốn đi ra ngoài nên đón tông môn các sư huynh đệ trở về, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở Thiên Tinh Hải giới gặp được huyết linh tông đệ tử. Đương nhiên hiện tại Diệp Thủy Hàn đã minh bạch Thiên Nuốt cái gọi là đi ra ngoài nên đón tông môn sư huynh đệ trở về hoàn toàn là thí lời nói, hắn tám phần là đi ra ngoài trốn ai đi. Ai tử tự a, Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, huyết linh tông đệ tử tính cách đều tương đối. ân tương đối đặc biệt, liền tỷ như chính hắn, chính là khoác mạc Thiên Sơn đệ tử ra chạy vào, kia bởi vậy Mặt khác tông môn các sư huynh đệ có thể hay không cũng như vậy. Nói cách khác, kỳ thật thiên tinh hải giới tu sĩ. Bên trong có một bộ phận nhỏ có thể là huyết linh tông đệ tử. Bọn họ ngày qua biển sao giới không phải vì thăm dò tài nguyên, mà là vì tìm kiếm tông môn sở tại. Bộ hoảng xa nghĩ đến sự tình, Diệp Thủy Hàn rốt cuộc nghĩ tới, thật đáng mừng. Bất quá cứ như vậy chính mình che giấu không thấy. Có phải hay không không tốt lắm a Diệp Thủy Hàn nhớ tới một chúng đáng thương các sư huynh đệ liền vì tìm kiếm tông môn mà đau khổ tham dò, khó được trong lòng sinh ra một tia do dự. Mặc kệ có phải hay không, trước xác định một chút. Bàn tay đại sứa con phút chốc ngươi hóa thành người, giây tiếp theo Diệp Thủy Hàn đầu ngón tay một chút, dắt kỹ thuật đặc có tím màu xám linh quang xuất hiện ở đầu ngón tay, ngay sau đó hắn liền cảm ứng được nơi xa nào đó hơi thở chợt lóe rồi biến mất. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, A Nha thật đúng là đồng môn a, không đợi hắn phản ứng lại đây trong trước mắt thiên đao đạo tôn liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn diệp thủy hàn thình lình phản ứng lại đây không xong hắn vừa vặn không dễ dàng thoát khỏi cái này kẹo mạch nhã a